Jin vốn còn muốn thử ăn mòn bộ giáp trước, sau đó mới ăn mòn Trần Tùng đang cố gắng chống trả, từng đợt mưa đen chút xuống, khiến chất độc tràn ra, nhưng Trần Tùng không hề hoảng sợ, sử dụng hư không đi lại, để tránh xa khu vực có độc do Jin vất vả tạo ra. Trần Tùng cười lớn, nói, chúng ta chuyển sang chỗ khác chơi đi. Jin tràn chề thất vọng, không thể phát huy được hết thực lực của bản thân. Quân đoàn độc vật không chết, cũng không bị thương, nhưng căn bản không thể phát huy được hết tác dụng. Thật không dễ dàng gì mới, có thể tạo ra được một chiến trường độc tố. Trần Tùng lại mang cô đến nơi khác chơi. Mặc dù Jin không am hiểu về chiến đấu trực diện, nhưng cũng không đến mức dễ dàng bị người khác áp chế như vậy. Người này thật quá đáng sợ, chỉ cần nhìn lướt mắt qua một cái. Áo giáp của bản thân, không hiểu sao liền biến mất. Thỉnh thoảng lại sử dụng thời gian đình, chỉ khiến bản thân không có cách nào phòng ngự. đòn tấn công của Trần Tùng mặc dù kém xa so với cấp thần 6 đạo pháp tắc. Nhưng mà tốc độ lại rất nhanh, giống như uống một viên thuốc nhỏ, cực kỳ dữ dội. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Dinh cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết. Dinh điên cuồng gào thét lên. Anh Sơ Dương, cứu ta với. Trần Tùng đang tùy ý đánh chém bữa bãi liền ngây ngẩn người. Anh Sơ Dương sao? Vân Sơ Dương, Vân Sơ Dương ở gần đây sao? Phải rồi, Caroline chỉ có thể cảm giác được vị trí của mình. Nhưng mà trừ khi bản thân Dinh ở gần đây, nếu không thì không thể nào đến nhanh như vậy được. Muốn nhanh chóng đến gần bản thân, chỉ có thời tố hoặc Vân Sơ Dương mới có thể làm được. Vân Sơ Dương đưa Jin đến đây là muốn giết ta sao? Không đúng, Vân Sơ Dương căn bản, không có lý do gì để giết mình. Chắc chắn đó là, do lôi tát đức yêu cầu Vân Sơ Dương, bảo hắn mang theo Jin này đi cùng, để sử dụng Mỹ nhân kế, Vân Sơ Dương cũng không thể từ chối. Trần Tùng trận mắt, Jin cầu cứu, Vân Sơ Dương sẽ xuất hiện sao? Nếu như Vân Sơ Dương cầu xin tha thứ, liệu có nên cho hắn chút mặt mũi hay không? Trần Tùng suy nghĩ một chút, nếu quả thật là như vậy thì sẽ cho Vân Sơ Dương chút mặt mũi, nhưng chỉ là một lần thôi. Dù sao hắn cũng là sư phụ của bản thân, Vân Sơ Dương biểu thị, người đánh giá cao ta quá rồi. Vân Sơ Dương nhìn thấy, Trần Tùng nhìn thấu được riêng, mặc dù không biết làm thế nào có thể nhìn thấu được, nhưng hắn vô cùng vui mừng, tuổi còn trẻ như vậy, nhưng không bị sắc đẹp mê hoặc, đúng là hiếm có khó tìm, có điều. Sau đó Vân Sơ Dương đau đầu, khi phát hiện ra rằng Trần Tùng mang theo Jin biến mất không dấu vết, thậm chí hắn cũng không thể cảm nhận được Trần Tùng đã đi đâu. Chưa nói đến việc hắn có ý định xuất hiện hay không, cho dù có xuất hiện, thì cũng phải theo kịp Trần Tùng mới có thể làm được. Jin cầu cứu, nhưng can bản Vân Sơ Dương không hề hay biết. Lúc này truyền đến giọng nói kinh hãi của Caroline, dấu ấn tinh thần của ta trên Trần Tùng kia đã biến mất, Vân Sơ Dương. Có phải Hira hay Yphanie cũng ở đó không? Caroline cho rằng, hai người này đều là đại lão hệ tinh thần. Chỉ có bọn họ mới, có thể nhanh chóng xóa đi dấu ấn cho Trần Tùng. Vân Sơ Dương bật cười, nhưng ngoài miệng lại nói. Ta không nhìn thấy bọn họ. Caroline hoang mang, vậy làm thế nào có thể xóa đi được? Caroline tự lầm bẩm thật sự gặp quỷ rồi. Dinh khóc như mưa, thống khổ kêu lên. Cầu xin ngươi đừng đánh ta nữa. Ta thật sự tình nguyện hầu hạ ngươi vạn năm. Trần Tùng chán ghét. Nhưng ta lại không có khẩu vị nặng như vậy. Trần Tùng giận dữ trởi mắng. Ngươi muốn khiến ta đi quá giới hạn. Châm ngòi làm nảy sinh mối bất hoa giữa ta và mế lạp. Thật đáng chết. Trần Tùng cố gắng tăng cường sự tức giận của bản thân, liên tục sử dụng thứ nguyên chi lực. Không cần phải nói. Thực sự có hiệu quả. Trình độ lĩnh ngộ pháp tắt thứ nguyên đã tăng từ 32 lên 35. Ngươi nhìn ngươi xem. Toàn thân đầy mùi hôi thối. Ngươi đang giết chết tất cả hoa thơm cỏ dại rồi đấy. Bọn chúng không có sự sống sao. Nếu như để mẹ của bọn chúng biết được điều này, thì sẽ đau lòng biết mấy. Hôm nay Trần Tùng ta phải theo trời hành đạo, giết. Lại thay đổi vị trí một lần nữa, nhưng trên tinh cầu này vẫn còn có sự sống, Trần Tùng lập tức tiêu hao thêm một chút dị năng, mang theo Djen rời đi thật xa, hắn không thể để riêng làm ảnh hưởng đến bọn họ, tổng cộng đã tiêu hao 1/8 dị năng, chỉ còn lại 87.5% dị năng, liệu có phải có chút không an toàn không? Thứ đồ hồi thần đa này, nếu uống liên tục trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có tác dụng, trước đó Trần Tùng đã uống một viên Để khôi phục dị năng thời gian của mình, trước đây, Trần Tùng đã từng nghĩ tới một loại khả năng. Liệu có thể sử dụng quay ngược thời gian với tinh thể hệ không gian, nhờ đó có thể khôi phục dị năng hệ không gian hay không? Nhưng mà trước đó, quay ngược thời gian của bán thần chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục được một chút tinh thể hệ không gian cấp thần. Hiệu quả quá nhỏ, sử dụng dị năng thời gian ở phương diện này sẽ là một bất lợi lớn. Hiện tại phải làm như thế nào? Có thể thử một chút. Quay ngược thời gian. Chỉ trong chớp lát, Trần Tùng liền cảm giác được toàn bộ dị năng không gian của bản thân đã được khôi phục. Mà nếu là dị năng hệ thời gian, dường như tiêu hao 1 phần tư, hiệu quả tốt hơn gấp mười mấy lần so với trước đây, trên mặt Trần Tùng hiện lên một nụ cười, không chỉ tưởng tượng này thực sự có thể thực hiện được, mà là hiệu quả của quay ngược thời gian, cũng khiến Trần Tùng biết được quay ngược thời gian thật sự có một tiến bộ vô cùng lớn, khả năng sẽ sớm lĩnh ngộ được pháp tắc. Một khi thật sự lĩnh ngộ được pháp tác quay ngược thời gian những tác dụng khác không biết nhưng chỉ riêng dị năng hệ thống không gian đã không bao giờ dùng hết được dị năng hệ thời gian chẳng hạn như thời gian gia tốc không có hiệu quả đối với tinh thể hệ thời gian nếu như có thể dị năng thời gian sẽ có thể khôi phục dị năng không gian đồng thời còn có cả dị năng quay ngược thời gian cái này azinhé lên đau đớn giống như một kẻ khát máu nếu nhưzin có cơ hội cô có thể dễ dàng đầu độc cấp thần có 7 8 đạo pháp tác, đầu độc một đám cấp thần nhỏ yếu, cũng là dễ như trở bàn tay. Mặc dù không mạnh khi chiến đấu trực diện, nhưng khi bộc phát hoàn toàn, thì lực sát thương lại vô cùng đáng sợ. Ngược lại, thể chất của Jin chỉ tương đương với một người ba đạo pháp tác bình thường, thậm chí còn có thể không bằng đã mất đi áo giáp và quân đoàn độc vật, cô chỉ có thể bị đánh bại ở trước mặt Trần Tùng, đối mặt với tình thế tuyệt vọng trước mắt. Jin không khóc lóc cũng không cầu xin sự thương xót nữa. Mà thay vào đó chỉ vào Trần Tùng, oán giận nở một nụ cười lạnh lùng. Ha ha ha ha ha. Thân thể riêng giống như một quả bóng cao su, giãn nở một cách nhanh chóng. Sau đó có bổ một tiếng. Một vụ nổ anh tạc đã xảy ra. Trần Tùng nheo mắt, suy nghĩ một lát, nhưng cũng không chạy trốn. Ta đang mặc trên người bộ giáp của thân vương lôi tái nhân. Bộ giáp này trước đó đã được chứng minh rằng, nó cũng có khả năng kháng độc rất cao. Nếu như không may ta bị thương, ta có thể sử dụng quay ngược thời gian. Khôi phục lại cơ thể của mình, có đôi lúc, nếu như không ép buộc bản thân, sẽ không thể biết được tiềm năng của mình tới đâu. Nếu như ta bị thương, nói không chừng có thể nhanh chóng, lĩnh ngộ được pháp tắc quay ngược thời gian. Mễ phạm cũng không cảnh báo với, ta là sẽ có nguy hiểm. Trần Tùng vẫn rất coi trọng riêng, khả năng tự bùng nổ của cô cũng không tính là lợi hại. Chỉ là khiến bộ giáp của lôi tái nhân bị phủ đầy nọc độc. Nọc độc ăn mòn bộ giáp một cách mãnh liệt, giống như axis sulfuric khiến hầu hết các bộ phận của bộ giáp đều bị phân hủy, nhưng nó không xuyên qua được bộ giáp. Trần Tùng tặc lưỡi, bộ giáp này thực sự đúng là trâu bò. Nếu đã như vậy, thì chỉ cần sử dụng quay ngược thời gian lên bộ giáp này. Sau đó tiến hành luyện tập nhiều lần, thì cũng không khác biệt mấy. Thật là một người tốt, trước khi chết mà còn có cống hiến, thi thể của Diên dần biến mất. Chỉ còn lại một cái đầu xấu xí, cùng với máu bay đầy trời. Không gian giới chỉ dường như đã bị phá hủy, trong lần tự hủy vừa rồi. Trần Tùng cũng không quá quan tâm. Ta đã không còn là quỷ nghèo như trước nữa. Vân Sơ Dương đã đợi hai ngày rưỡi, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ một tin tức nào từ. Vin, Vân Sơ Dương nhẩm tính trong đầu, nghe Caroline nói. Trần Tùng đã nắm vững pháp tác thứ nguyên. Nhanh quá, những người khác không xác định được Trần Tùng đã lĩnh ngộ được pháp tác không gian phụ trợ hay chưa. Nhưng Vân Sở Dương còn có thể không xác định được sao. Hắn chính là người đã tận mắt chứng kiến. Sáu đạo pháp tác. Vin không giỏi chiến đấu trực diện, lại bị Trần Tùng khống chế. Sợ là cô đã bị giết chết rồi. Vân Sơ Dương thở dài, hắn muốn nhắn nhủ Trần Tùng gần đây, nên trốn xa một chút. Nhưng lại không thể, khi Vin đang bị thôi miên. Bản thân dường như cũng đã bị đánh dấu một ấn ký tinh thần, có thể nói là đã bị giám sát. Bên trong dị năng không gian, hải cơ đang vút ve một khối nhuyễn ngọc màu đen, trông giống như một viên đá. Viên đá đó mang lại cho cô một cảm giác vô cùng kỳ dị, giống như giao tiếp bằng mắt. Hải cơ vừa lướt mắt đã nhìn chúng, nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng hải cơ lại cực kỳ yêu thích, dưới sự vuốt ve không ngừng của hải cơ, hòn đá màu đen này dường như đang không ngừng khôi phục. Hải cơ đứng dậy với vẻ mặt nghi ngờ, trong thâm tâm luôn cảm thấy như có thứ gì đó, đang kêu gọi bản thân, chỉ dẫn phương hướng cho bản thân. Đây là dĩ năng không gian của em trai ta, còn có thể có cái gì sao? Không nén được sự tò mò, hải cơ đứng dậy và đi về một hướng. Nam Nam nói, chị hải cơ. Nếu cần gì có thể nói với chúng ta, Hải Cơ xua tay, nói, không cần đâu. Dị năng không gian được Trần Tùng cải tiến, đã trở nên vô cùng phức tạp, nhưng nghe theo tiếng gọi của nội tâm, Hải Cơ đã đi đến một căn phòng, bên trong đó cất giữ một vài thi thể. Thi thể của đám người isman Malmo, Hắc Linh, Hồng Liên Lão Mẫu, đều được cất giữ ở đây, là thi thể cấp thần. Lúc đó Trần Tùng không biết cái này có tác dụng gì, nhưng biết đâu một ngày nào đấy, lại có tác dụng thì sao? Vậy nên Trần Tùng liền cất đi, đặt vào một góc bên trong dĩ năng không gian, cách ly với mọi người. Hải cơ hoang mang. Tại sao ta lại đến đây? Lúc này, viên đá màu đen trong tay hải cơ đột nhiên phát ra ánh sáng màu đen đáng sợ. Cực kỳ dày đặc, chia thành nhiều tia sáng. Lần lượt hướng về phía mấy cái thi thể, hải cơ trong lòng dâng lên một niềm kinh hãi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đám người Eastman đã chết cách đây không lâu, đặc biệt là hồng liên lão mẫu. Người mới chết chưa được mấy ngày hơn nữa bọn họ đều là cấp thần nhìn chỉ giống như người đang hôn mê nhưng khi tiếp xúc với ánh sáng màu đen thi thể của đám người này dần bị khô quát lại dùng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận thấy đây có phải là đang hấp thu sức mạnh của bọn chúng không Hải cơ cũng không phải là kiểu người lương thiện nhưng cô cảm giác được thứ này quá mức tạ ác. có thể sẽ dẫn đến một số tai họa khó lường theo bản năng của mìnhải cơ rất muốn ngăn cản tránh xa nơi này không để cho hòn đã màu đen Hấp thu sức mạnh của thi thể, thế nhưng đã có một lực tác động vào cơ thể hải cơ, từ bàn tay đang cầm viên đá màu đen. Hải cơ sững sờ, thông qua viên đá này, ta đã gián tiếp hấp thu sức mạnh còn sót lại, của những thi thể kia sao. Loại sức mạnh này, so với sức mạnh dị năng hắc ám của bản thân, vô cùng giống nhau, nhưng cấp độ sức mạnh lại hoàn toàn khác nhau. Hải cơ cảm thấy loại sức mạnh này, lợi hại hơn dị năng hắc ám của bản thân quá nhiều. Có lẽ giống như sự khác biệt về sức mạnh giữa bán thần và cấp thần. Sức mạnh của thi thể đã bị hải cơ hấp thu, và nhanh chóng giúp hải cơ đột phá qua giới hạn của cấp đế. Trở thành bán thần, hải cơ hoàn toàn ngơ ngác, rõ ràng còn cần khoảng 2 tháng nữa mới có thể thăng cấp, nhưng ta lại cứ vậy thăng cấp lên bán thần sao. Thực lực này tiến bộ cũng nhanh quá đi, đồng thời sức mạnh vẫn không ngừng gia tăng. Sau khi kinh ngạc mất vài giây, hải cơ vẫn dứt khoát rời khỏi nơi này, không để hòn đá màu đen tiếp tục hấp thu, nếu như thực lực có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hải cơ chắc chắn cũng sẽ vui mừng. Nhưng như này lại quá nhanh. Quá trình phát triển nhanh chóng của hải cơ trong những ngày đầu ở Lan Tinh hoàn toàn là dựa vào thịt của Obonet. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đã được thăng cấp lên cấp vương. Cái giá phải trả cho sự khát máu này chính là khi thăng cấp sẽ rất đau đớn. Hiện tại thực lực được tăng lên quá nhanh. Tất nhiên sẽ có cái giá phải trả. Hải cơ cũng không sợ cái giá phải trả này. Nhưng cô không muốn em trai lo lắng. Ta chỉ cần yên ổn, làm một người chị dịu dàng là được rồi. Trên đường trở về, hải cơ đang đi một mình, thì có một chó con trực tiếp xu vào hải cơ. Vốn dĩ là đám chó con đánh nhau, trong dị năng không gian, nhưng kể từ khi có vợ, chúng đã tiến hành đánh nhau, theo nhóm hai con một đội, hỗ trợ lẫn nhau. Hải cơ mặt không biểu tình, tiện tay đánh bay một chó con, đang tiến về phía bản thân. Chó con đau đớn kêu lên, là ai đánh ta? Khi ngẩn đầu nhìn lên, nhìn thấy hải cơ đang lặng lẽ nhìn mình, chó con lập tức sợ hãi. Là bác hải cơ sao? Vậy thì không sao, chờ khi hải cơ đi xa, cho con gãi đầu nói, các người có phát hiện ra bác hải cơ dường như vẻ đáng sợ hơn trước kia không, trong lòng ta thực sự đã bị làm cho run lên. Nếu có chuyện gì xảy ra, hải cơ cũng sẽ không giấu Trần Tùng, Trần Tùng sau khi đấu với Diên xong cũng không đi tìm Vân Sơ Dương. Nếu như hắn đã không muốn xuất hiện, vậy thì không cần phải tìm hắn làm gì. Trần Tùng nhận thấy được khí tức khác thường của hải cơ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, Chị! Người đã thăng cấp lên bán thần rồi sao? Nhanh như vậy, Hải cơ mỉm cười, kể lại chuyện vừa xảy ra cho Trần Tùng nghe, đồng thời lấy hòn đá màu đen ra, tinh ngạc nói. Viên đá này kỳ thực, có thể hấp thu sức mạnh của thi thể. Sau đó truyền lại cho ta, viên đá này thu được từ trong không gian giới chỉ của lôi tái nhân. Lúc mới lấy nó ra, dường như mễ phạn có chút e ngại, nhưng chị Hải cơ lại thích. Mễ phạn nói chỉ cần không, để nó tiếp xúc gần gũi với cơ thể là được. Trần Tùng ngây người. Đây là cái quái gì vậy? Khiến cho hải cơ vốn dĩ, phải hấp thu tinh thể bán thần hai tháng nữa, mới có thể thăng cấp, nhưng bây giờ lại có thể ngay lập tức thăng cấp. Trần Tùng cầm lấy viên đá màu đen, nhưng hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì. Tốc độ thăng cấp quá nhanh, liệu có nguy hiểm hay không? Quá mức kỳ lạ. Trần Tùng lập tức hỏi mễ phạm. Đây là cái thứ gì? Là đồ tốt hay là đồ không tốt? Mễ Phạn nói. Lúc trước đã nói thứ này không tốt, muốn vứt bỏ đi. Nờ nờ chị Hải cơ thích Nên mới giữ lại, Trần Tùng hỏi, vậy bây giờ thế nào? Một tay mễ phạn chống cầm, suy nghĩ một chút. Đối với chị Hải Cơ mà nói, có lẽ là chuyện tốt, ta cũng không biết tại sao. Chỉ là có cảm giác như vậy thôi. Đối với Hải Cơ là chuyện tốt sao? Hải Cơ nói, đưa nó cho ta đi. Ta không để nó hấp thu những thi thể đó là được. Trần Tùng hoàn toàn không biết, phải từ chối chị Hải Cơ như thế nào. Sau khi suy nghĩ, vẫn là nên tiếp tục đưa nó cho Hải Cơ. Ít nhất thì hiện tại hải cơ đã đạt tới bán thân, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì, xem ra, đối với hải cơ mà nói, thực sự là một chuyện tốt. Vân Sơ Dương trở về, nhưng lại không mang theo Jin về cùng, chuyện này phần nào đã biểu thị kế hoạch, có thành công hay không? Lôi tát đức trầm giọng hỏi, chuyện thất bại rồi sao? Jin đâu? Vân Sơ Dương lần lượt kể lại. Trần Tùng không bị trúng kế, sau đó hắn đã trực tiếp cùng Jin chiến đấu, hắn sử dụng hư không đi lại mang theo Jin bỏ chạy. Ma đuổi không kịp, không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Jin. Adolf hít một hơi thật sâu, vô cùng khó hiểu nói. Trần Tùng làm sao lại không trúng kế được chứ? Chẳng lẽ là Jin đã để lộ chân tướng? Thế nhưng, cho dù Trần Tùng đoán được Jin là cố ý làm như vậy, chắc chắn hắn cũng sẽ không nhịn được. Trừ phi hắn biết trước Jin là hệ độc, nhưng mà trước giờ Jin lại chưa từng ra ngoài, lôi tát đức lắc đầu. Chẳng lẽ là do chúng ta phán đoán sai, Trần Tùng này không hề háo sắc, khẽ thở dài thêm cái nữa. Adolf cho vân sơ dương lui ra ngoài, sau đó nói, chúng ta cũng không thể phái thêm người đi nữa, hãy cứ trực tiếp sử dụng kế hoạch dự phòng của ta, để Trần Tùng tự mình đến đây, lôi tát Đức mỉm cười, hỏi, anh có kế hoạch dự phòng gì? Adolf hử nhẹ một tiếng, nói, không phải lúc ngươi tới đây đã nói với ta sao, lúc trước thời tố cùng với người của hắn, muốn giết Trần Tùng, nhưng Trần Tùng đã bỏ chạy, thời tố không có cách nào để giết Trần Tùng, sợ hãi bị trả thù, Nên đã mượn tay lôi tái nhân để giết chết Trần Tùng. vẻ mặt của lôi tác đức trở nên lạnh lùng. Sau đó lôi tái nhân cũng bị Trần Tùng xử cho một trận. Adolf nở một nụ cười lạnh lùng. Vừa hay là thời tố đang ở chỗ ta. Ta sẽ giả vờ lấy lòng hắn một chút. Đưa thời tố cho hắn giết. Thời tố. Ta. Sau khi thời tố tới đế quốc sư Hắn luôn ẩn cư không ra ngoài giao lưu với ai cả. Luôn luôn trốn ở một góc không thu hút sự chú ý của người khác. Hắn ta sợ khi Trần Tùng đánh tới đây thì Trần Tùng sẽ phát hiện ra hắn ta chuyện đánh tới tận hang ổ của một đế quốc là một chuyện khiến cho người nghe sợ hãi tới mức nào cơ chứ. Nhưng Thời Tố cảm thấy nếu người đó là Trần Tùng thì đây là chuyện hoàn toàn có thể. Thời Tố không dám đi ra ngoài. Hắn ta trốn ở một nơi heo hút ở trong vũ trụ. Hắn ta sợ nếu đi ra ngoài thì sẽ gặp phải Trần Lan nhờ sức mạnh của nhân quả. Sau đó hắn ta sẽ bị Trần Tùng đánh chết. Nhưng mà hắn có sự bảo vệ của đế quốc Ziziman. Thế nên vẫn có đôi chút cảm giác an toàn. Bây giờ Thầy Tố chỉ có thể trông chờ rằng, Lôi Tát Đức sẽ dốc hết sức lực để đánh chết Trần Tùng, nhân quả không phải là thứ không, cơ cách nào thay đổi. Chỉ cần Trần Tùng chết trước thì nó cũng sẽ tự nhiên được hóa giải mà thôi. Thầy Tố vẫn còn chút hy vọng, hắn cũng thường tự hỏi bản thân, nếu như khi xưa hắn không đem theo người tới đánh lén Trần Tùng, liệu có phải là sẽ không xảy ra những chuyện như ngày hôm nay không? Không, người của gia tộc Bồ Là do hắn ta truyền tống tới đó, mà sau này Trần Tùng nắm giữ được truyền tống không gian, thì hắn cũng sẽ tranh giành công việc làm ăn với hắn ta. Số phận đã định sẵn hai người họ sẽ là đối thủ với nhau. Hắn ta không tìm tới chỗ Trần Tùng, thì Trần Tùng cũng sẽ kiếm hắn để kiếm chuyện phiền phức. Cách để giải quyết vấn đề duy nhất chính là sau khi tử la lan hạ nhân quả xong, thì bản thân hắn phải tự mình tới tận nơi của Trần. Tùng để trao hỏi, thật chân thành mà tặng lễ xin lỗi hắn ta. Chỉ có như thế thì mới có thể giải quyết được mọi ân đoán giữa hai người họ. Thậm chí hắn còn có thể trở thành bạn bè với Trần Tùng, nhưng mà mặc dù hắn chỉ là một cấp thần với hai đạo pháp tác, thực lực cũng không tính là mạnh tới mức nào, nhưng mà hắn có tiềm nha. Bản thân hắn ở trong cấp thần cũng coi như là có chút mặt mũi. Lúc đó mà bảo hắn đi xin lỗi một tên cấp hoàng ư. Trừ khi hắn điên rồi, thì hắn mới làm thế, không giết chết hắn ta, ngay là đã không tồi rồi ấy. Mỗi khi nhớ lại cảnh bản thân mình là cấp thần, mà lại dẫn theo bà cấp thần nữa, đi đánh lén Trần Tùng. Vậy mà còn thất bại. Trong lòng thời tố, đều cảm thấy cay đắng không thôi. Đã như thế rồi, mà hắn còn có thể thất thủ được ư. Thời tố thở dài một hơi. Bây giờ, ta cũng coi như là có chút giá trị. Đế quốc Zilman đã đích thân nói rằng, sẽ bảo vệ cho ta. Mà hắn ta muốn tìm ra ta cũng rất khó khăn. Ta vẫn có cơ hội để lật ngược thế cờ Một lát sau, có hai người đàn ông sắc mặt lạnh như băng tiến tới. Hai người đó không thèm gõ cửa, mà lao thẳng vào trong phòng của Thời Tố. Thời Tố ngẩn ra, hắn nhận ra một trong hai người vừa tới. Đó là một vị thống lĩnh có địa vị cực kỳ cao, có bảy đạo pháp tắc. Ngoài ra còn có một người, người đó hình như là một lão giả thuộc hoàng thất của đế quốc Ziman, thực lực sâu không đo được. Lão giả ra tay nhanh như điện xẹt, hắn ta khống chế Thời Tố rồi cười lạnh nói. Thời Tố, từ bây giờ trở đi ngươi đã bị cầm tù rồi, ngươi không được phép đi bất kỳ đâu hết. Cứ ngoan ngoãn ở lại đây cho ta. Giọng thời tố run run, hắn nói với vẻ không thể tin nổi. Vì sao chứ? Chẳng nhẽ ta đã làm sai điều gì hay sao? Thống lĩnh lạnh giọng nói. Đừng có hỏi nhiều như vậy để làm gì cả. Người cứ ngoan ngoãn ở yên đây đi. Hai cấp thần đưa thời tố tới một căn phòng đặc biệt. Đích thân trông coi thời tố. Ở trong căn phòng đặc biệt này, thời tố không thể nào sử dụng hành tẩu hư không được. Thời tố liên tục hỏi lý do vì sao, nhưng đáp lại hắn ta chỉ có hai nắm đấm mà thôi. Vài ngày sau, thời tố được đưa tới một nơi bên ngoài vũ trụ. Cách đó không xa có một vòng xoáy màu đen, không ngừng quay tròn tròn. Bên trong đó, không ngừng truyền ra âm thanh hủy diệt cuồng bạo, sợ là có mạnh như Adaf hay lôi tát đức, thì khi đứng trước nó, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Theo như những gì Adaf đoán, thì có khả năng pháp tác hủy diệt đang được giấu ở bên trong đó. Thời tố bị đeo không cùng trên người, hắn ta bị bắt quỷ xuống đất, trông rất nhét nhác Thời tố cúi thấp đầu. Ánh mắt hắn ta trống rỗng, cuối cùng hắn ta cũng hiểu ra, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào rồi. lời tát đức muốn đấu với Trần Tùng, nhưng điều đó không có ý nghĩa rằng, Adaf cũng như thế. Adaf phát hiện ra một nơi tấm kỵ, hắn ta muốn mời Trần Tùng tới đó kiểm tra. Mà bản thân hắn chính là món quà gặp mặt, do Adaf tặng cho Trần Tùng. Thời tố không kìm được mà rơi lệ, hắn ta nhỏ giọng khóc lóc, vẻ mặt cười thảm. ha ha ha ha ha ha. Ban đầu hắn ta cứ tưởng hắn ta nhận được sự bảo vệ của đế quốc Zyman, hắn ta tới đế quốc, và đế quốc cũng đã nhận lời hắn ta rồi. Thật không ngờ cuối cùng bản thân hắn ta lại trở thành món quà gặp mặt. Ta biết là ta có khả năng sẽ chết. Nhưng mà ta không ngờ là, bản thân sẽ dùng cách thức như thế này, để chết trong tay Trần Lắc. Khôi hải tới cỡ nào cơ chứ? Tử La Lan, con mẹ nhà ngươi. Ta chết rồi, thì ngươi cũng đừng mong có cuộc sống yên ổn. Ta sẽ nói cho Trần Tùng biết. Tất cả những việc xảy ra. Đều là do ngươi nhúng tay vào. Lúc này, ánh mắt thời tố nhìn thấy một bóng người. Cả người hắn ru lên, trái tim đã tuyệt vọng của hắn, bỗng nhiên lại nảy ra một tia hy vọng. Đó là Vân Sơ Dương, hắn ta là người đã từng chỉ dạy cho thời tố. Thời tố khóc ra tiếng. Thầy ơi, cứu ta với. Phải mặt Vân Sơ Dương lạnh nhạt, không có biểu cảm gì cả. Mấy người các ngươi đều xem trọng ta tới như vậy cơ à. Ta cứu người như thế nào đây? Ơi đớp ngẩn ra, cười nói. Thời tố là đệ tử của ngươi à? Vân Sơ Dương xua tay nói. Làm gì có chuyện này đâu, ta chỉ là từng chỉ dạy hắn ta một lần mà thôi. Tơ A đâu phải là thầy của hắn ta đâu. Trong lòng Vân Sơ Dương thầm giật mình, đúng là cẩn thận mấy vẫn có sơ sót Tốt nhất là đừng, để tên thời tố này hạ chết, luôn cả ta là được. Adolf gật gật đầu, hắn ta cười như không cười. Hắn ta nhìn về phía lôi tát đức, người đã dịch dung thành một tên lính quen. Trong mắt lôi tát đức xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hắn ta nhìn về phía Vân Sơ Dương, với ánh mắt nghi ngờ. Ngươi giỏi làm thầy cho người khác, lắm có phải không? Vậy có khi nào lý do Trần Tùng trưởng thành nhanh tới như vậy, cũng là do ngươi dạy dỗ hay không? Nếu như không có người chỉ dẫn, thì nhìn kiểu gì pháp tác, vẫn là một thứ rất khó để hiểu. Chứ đừng nói tới khống chế nó. Chắc là Trần Tùng cũng cần lấy một thầy giáo có đúng không? Trong số hệ không gian, người duy nhất có tư cách làm thầy của Trần Tùng thì cũng chỉ có Vân Sơ Dương ngươi mà thôi. Ít nhất thì chứng nhận đại thần, mà khi sư hắn ta nhận được, cũng là do có sự giúp đỡ của ngươi. Có khi nào, khi đó ngươi diễn kịch cho bọn ta xem hay không? Nếu như chỉ có mỗi như vậy, thì hai người họ cũng sẽ không nghi ngờ. Nhưng lời tát đức và đầy đá đều đồng lòng cho rằng, Trần Tùng là một kẻ cực kỳ háo sắc. Vậy mà Jin ra tay lại thất bại. Điều này làm cho cả hai người, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Cái này không đúng lắm nha. Nếu như Vân Sơ Dương chính là nội gián, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích cả. Mặc dù A Đa đã cho người động tay động chân đôi chút, trên người Vân Sơ Dương phòng trừ trường hợp hắn ta truyền tin ra ngoài, nhưng mà thủ đoạn để có thể truyền tin tức ra cũng có rất nhiều mà, hai người bọn hắn cũng có thể phát ra một chút tin tức cảnh báo trong tình huống không để bất cứ ai phát hiện ra, ví dụ như Vân Sơ Dương có thể phát ra một chút dao động không gian, giúp Trần Tùng phát hiện ra, phải mặt Vân Sơ Dương cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn ta lại cực kỳ hoảng loạn, cái câu gọi thầy của thầy Tố đã hại chết hắn ta rồi, nhưng ta thật sự không phải là nội gián đâu. Hai người họ chỉ mới nghi ngờ chứ chưa có bằng chứng. Chính xác, nhưng mà kể cả thế thì họ cũng không thể để Vân Sơ Dương tiếp tục ở lại đây được. Nếu như lần này Trần Tùng không tới, vậy thì có thể chắc chắn rằng Vân Sơ Dương chính là nội gián rồi. Eldas vỗ vai Vân Sơ Dương. "Sơ Dương, người cũng mệt mỏi rồi, lần này ngươi cứ về trước đi." "Ờ, bốn người các ngươi đưa Vân Sơ Dương về đi." Vân Sơ Dương ngẩn ra, Nói, không cần tới ta ở đây nữa. Ây da Pháp cười xua xua tay. Ngươi cứ về trước đi. Sau đó hắn ta nhìn liếc qua bốn người ép. Cả bốn người đều ngầm hiểu trong lòng. Mặc dù trong lòng họ có chút nghi ngờ, nhưng họ vẫn ngoan ngoãn phục tùng mạnh lạnh. Pháp vương cũng đang ở đây. Bất giờ Pháp vương đã có ba đạo pháp tác rồi. Hắn vừa mới nắm được thêm pháp tác huyền lôi. Phra thấp giọng nói. Pháp vương, đây chính là cơ hội để ngươi lập công đó. Ngươi bỏ ra một chút sức lực thì ta cũng dễ nói dùng ngươi hơn." Pháp Vương gật gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Pháp Vương cũng có nghe nói tới chuyện Mờ Trần Tùng, tới đây, ban đầu hắn còn cảm thấy rất vui mừng, có thể gặp lại đại cẩu rồi. Có chuyện này thì hắn cũng có thể rằng xây dựng mối quan hệ tốt với đế quốc Tsujiman hơn nữa. Nhưng mà đây đâu có giống mời người ta về làm việc đâu. Người khác có thể không biết, nhưng mà Pháp Vương đã làm thống lĩnh rồi, chẳng lẽ hắn còn không biết? Những người có mặt ở đây đều có thân phận như thế nào hay sao? Lại còn bảo ta nhớ lập công. Câu này có nghĩa là gì cơ chứ? ai Ada khửi cho Trần Tùng một lời mời. Hắn ta muốn hắn dùng hành tẩu hư, không đi vào trong cái hố sâu, nơi có pháp tác hủy diệt để kiểm tra thử xem. Hắn ta công khai tin tức về pháp tác hủy diệt. Thủ lao cho việc này gồm 3 thứ. Thứ nhất là thời tố, kẻ địch của Trần Tùng. Nhưng mà Ada lo lắng rằng, chỉ riêng thời tố thì sẽ không đủ để dụ Trần Tùng tới đây. Thứ hai chính là ba tỷ tử tinh. Thứ ba chính là một vũ khí thuộc hệ không gian. Nó có thể giúp cho cấp thần hệ không gian, tăng khả năng chiến đấu lên rất cao. Vũ khí này chính là một cái pháp trượng màu ánh bạc. Nó được chế tạo từ một loại ma thạch không gian cực kỳ hiếm có. Tới cả cấp thần hệ kim loại, cũng khó có thể tạo ra. Tới cả Norton, cấp thần hệ kim loại với tám đạo pháp tắc, cũng chưa chắc có thể tạo ra nó. Kể cả là hắn có thể tạo ra, thì thời gian sử dụng cũng không được lâu. Đây là đồ do đế quốc giê cất giữ. Đúng ra là để đợi tới, khi nào trong hoàng thất xuất hiện thiên tài hệ thời gian, thì sẽ lấy ra cho người đó. Nhưng giờ có lấy ra cũng không sao cả. Sau khi họ giết được Trần Tùng, thì vũ khí này vẫn là thuộc về họ. Đúng ra là Trần Tùng không hề hay biết gì cả, hắn vẫn đang chìm trong cảm ngộ. Nhưng mấy người mễ lạc, mễ linh đang ở trong game, thì lại biết được tin tức động chơi này. Trần Tùng biết tin thì ngẩn ra, đế quốc giê mời ta ư. Pháp tác hủy diệt. Chính là cái nơi khiến Hác Linh trọng thương ấy hả? Là muốn ta sử dụng hành tẩu hư không? Trực tiếp đi thẳng vào trong đó kiểm tra ư? Người nghĩ nhiều quá rồi đó, tới Hắc Linh còn bị trọng thương, vậy làm sao ta có cái gan lớn, tới mức dám vào đó cơ chứ? Điều kiện bên đó đưa ra thì cực kỳ thu hút nha. Ba tỉ tử tinh thì Trần Tùng trực tiếp bỏ qua, cái con số đó thì tới chó cũng chẳng muốn nhìn ấy chứ. Vũ khí hệ không gian ư? Hình như tới bây giờ, ta vẫn còn chưa có đâu. Nếu như ta sở hữu thứ đó, thì nó có thể giúp đỡ gì cho ta? Đối với Trần Tùng mà nói, cái thu hút hắn lớn nhất chính là thời tố. Không ngờ đế quốc Zizman lại bắt được thời tố lại, để cho bản thân hắn qua đó giết chết hắn ta. Cái này có sức thu hút rất lớn, đối với Trần Tùng, hắn vẫn luôn muốn giết chết thời tố. Nhưng trước đây, thì hắn không có năng lực làm việc này. Bây giờ hắn có năng lực rồi, thì hắn lại không biết thời tố chạy đi đâu mất. Cái quan trọng nhất chính là Trần Tùng còn muốn biết rốt cuộc là ai? Là ai khiến cho thời tố, luôn nhắm vào hắn như vậy, cả xa mẫu, hoàng nghiêu đều biết. Nhưng hai người đó không dám nói, kể cả có nói sau lưng, thì hai người đó vẫn không dám nói. Những điều kiện mà đế quốc Ziriman nên ra, rất có sức hút đối với Trần Tùng, hình như mấy thứ này cũng có lý đôi chút. Dù sai thì đối phương, cũng chỉ muốn bản thân hắn đi vào xem thử cái pháp tác hủy diệt đó, mà đó là thứ gì Trần Tùng còn chưa biết. Là một sự tồn tại giang dạng. Giống như chứng nhận đại thần hệ không gian cho hắn hay sao? Tại sao trước giờ, chưa từng thấy, ai lĩnh ngộ được pháp tác hủy diệt cả, thậm chí còn chưa từng nghe ai nói qua về nào hết? Trần Tùng cảm thấy rất tò mò, nhưng mà hắn cũng rất cảnh giác. Đây mới là sau khi tin tức về việc của Jin, không bao lâu cả, bỗng nhiên giờ lại xuất hiện một lời mờ như vậy. Người tới thì không có ý tốt. Trần Tùng bình tĩnh lại suy nghĩ, thứ gì có thể uy hiếp được ta nhỉ, hình như là chẳng có thứ gì cả. Hành tẩu hư không của hắn đã viên mãn rồi, không còn bất kỳ không gian nào, có thể gian ta lại được nữa hết. Nếu như có, thì chắc chắn hành tẩu hư không của ta, vẫn chưa viên mãn, còn về thời gian, bản thân ta cũng là bán thần hệ thời gian. Sự thật chứng minh là ngưng động thời gian, không có bất cứ tác dụng gì đối với ta hết, cũng có thể xảy ra chuyện thật nhiều bán. Thần hệ thời gian cùng nhau, dùng ngưng động thời gian với ta, chắc có lẽ lúc đó, ta sẽ bị giữ chân lại nhỉ. Trần Tùng lấy một cái hộp gỗ ra, bên trong hộp gỗ đó có một cái cánh hoa, đây chính là cánh hoa của hoa bỉ ngạn, nếu nắm nó trong tay, thì có thể tạm thời làm cho bản thân miễn dịch, với sức mạnh của thời gian, Pháp Vương cũng đang ở nơi đó, lâu lắm rồi ta chưa được gặp lại Pháp Vương nữa. Trần Tùng do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn định đi tới đó xem thử xem, hắn muốn xem rốt cuộc Pháp tác hủy diệt là như thế nào, thăm Pháp Vương một chút, sau đó dẫn thời tố đi để thẩm vấn một chút. Bây giờ chuyện hết một cấp thần, có hai đạo pháp tác đối với Trần Tùng, mà nói là chuyện đơn giản, kể cả thời Tố có bốn đạo pháp tác đi chăng nữa, thì Trần Tùng cũng có tự tin có thể giết chết hắn. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn phải hỏi Mễ Phạn xem liệu có nguy hiểm gì hay không. Nếu Mễ Phạn nói có nguy hiểm, thì chắc chắn hắn sẽ không đi. Mễ Phạn suy nghĩ rồi nói, không có nguy hiểm gì cả, nhưng không phải lần trước ta đã nói với ngươi rồi hay sao? Pháp Vương sắp có nguy hiểm rồi, ta cảm giác chuyện sắp rồi. Nguy hiểm của Pháp Vương sẽ tới ngay thôi. Trần Tùng ngẩn ra, Pháp Vương có nguy hiểm ư. Trần Tùng lập tức kiên định, với suy nghĩ sẽ tới đó xem thử xem. Rốt cuộc cái nguy hiểm của Pháp Vương mà tới Mễ Phạn cũng không cảm nhận được, cuối cùng sẽ là gì? Mễ Phạn cũng không biết là hắn có, thể trốn qua được hay là không? Mặc dù Mễ Phạn nói sau khi nguy hiểm này qua đi, Pháp Vương sẽ nhận được lợi cực kỳ lớn. Nếu như bây giờ ta qua đó, có thể giúp được Pháp Vương, có lẽ sẽ biến nguy thành an. Trần Tùng dựa vào địa điểm mà đế quốc Ziziman cung cấp. Hắn dùng truyền tống hư, không đi vài lần qua tới đó. Trần Tùng không hề nói đồng ý tới, nhưng đám người Aida đã đợi sẵn ở đây từ lâu. Trừ khi vài năm liền trôi qua, mà Trần Tùng vẫn không tới đây. Nếu không thì bọn họ vẫn sẽ đứng ở đây đợi. Lần này, trừ Aida và lồi tát đức. Paris cũng đang ở đây, ngưng động thời gian mà Doris nắm trong tay mạnh hơn người khác rất nhiều. Thậm chí cộng tất cả những hệ thời gian nhờ cấy ghép lại. Cũng không mạnh bằng một mình Aris, bởi vì nếu tính theo trình độ lãnh ngộ pháp tắc, thì ngưng động thời gian do Aris nắm trong tay đã đạt tới. Mức 40 rồi. Kể cả có là một tên hệ thời gian, do cây ghép sau này, mà đứng trước mặt Aris, thì cũng sẽ bị Aris định lại. Tinh thể hệ thời gian chỉ có thể tăng tính kháng, chứ không thể hoàn toàn chống lại được. Aris có sức mạnh của bản thân, thậm chí hắn có thể định Adaf lại hơn một phút. Thực lực của Adaf bây giờ đang là 15 đạ pháp tắc. Kể cả Trần Tùng, có tinh thể hệ thời gian đi chăng nữa, thì ta muốn định hắn ta lại khoảng 30 giây, chắc cũng không thành vấn đề đâu ha, không cần tới nửa phút. Nếu Ada phải lôi táp đức lên thủ, thì chỉ cần 10 giây thôi, đã có thể khiến Trần Tùng chết mất rồi. Pháp vương nhìn Aris, hắn cũng không hề biết Aris thuộc loại thuộc tính gì. Nhưng mà trước giờ Aris chưa từng ra khỏi hoàng cung, vậy mà lần này hắn ta lại tới đây. Fra bảo ta lập công, ta phải lập công như thế nào cơ chứ? Nếu ta đứng yên ở bên cạnh nhìn, thì có tính là lập công hay không? Đây chính là một âm mưu, nhưng mà bọn hắn lấy đâu ra tự tin, để có thể động thủ với chủ nhân vậy cơ chứ? Đúng ra bọn hắn nên hiểu rằng, bọn hắn, sẽ không thể cầm chân chủ nhân lại được. Ngưng động thời gian, lại chẳng có tác dụng gì cả. Vậy mà bọn hắn, vẫn tạo nên trận địa phục kích này. Nhất định bọn hắn phải có thủ đoạn đặc biệt gì đó. Trong lòng Pháp Vương thẩm tính toán, chắc chắn mễ phạn sẽ ra lời tiên đoán và ý nhất định chủ nhân sẽ không tới đây đâu." Pháp Vương thầm mỉm cười, "Có lẽ bọn hắn vẫn chưa biết đâu nhỉ? Chủ nhân có lời tiên đoán của vận mệnh, ai có thể hại hắn cơ chứ? Mẹ nó chứ. Hắn cũng chưa trêu chọc gì các ngươi cả mà, lý do gì mà các ngươi lại muốn động thủ với hắn? Xem ra ta phải kiếm một lý do gì đó để trốn đi thôi." Một bà lão đứng bên cạnh Ai Đác mở mắt ra, thấp giọng nói, "Hắn ta tới rồi. Hắn ta đang đứng ở nơi sâu của không gian, mà nhìn chằm chằm về phía chúng ta." Đây là một đại lão hệ tinh thần còn mạnh hơn Caroline rất nhiều. Trần Tùng vừa nhìn trộm đã bị cô ấy phát hiện ra. Cô ấy cũng đã có sự chuẩn bị từ lâu rồi. Ánh mắt Fra lạnh đi, hắn ta thấp giọng phân phó, "Pháp Vương, đợi lát nữa hắn ta bị định lại thì ngươi hãy lập tức động thủ về phía hắn ta." Pháp Vương ngẩn ra, "Ngươi tới đây làm cái gì? Có nguy hiểm đó, chẳng nhẽ ngươi không biết ư? Mễ người làm ăn cái kiểu gì vậy?" Lúc này Fra mới đem chuyện hắn định động thủ với Trần Tùng nói ra. Pháp Vương không hiểu nổi, hắn thấp giọng hỏi, vì sao chúng ta phải động thủ với hắn ta? Fra lạnh lạnh nói, bởi vì hắn ta uy hiếp tới em trai của ta, hắn ta uy hiếp tới Đế quốc Siziman. Trong lòng Pháp Vương cảm thấy rất phẫn nộ, chỉ vì hắn uy hiếp tới em trai ngươi, là ngươi đã động thủ luôn với hắn ư? Đồng thời, trong lòng Pháp Vương cũng cảm thấy rất lo lắng, làm sao bây giờ? Hắn nhất định phải nhắc nhở chủ nhân, nhất định bọn hắn có thủ đoạn gì đó. Nếu không có tự tin Thì sao họ dám mai phục như này cơ chứ? Pháp vương nắm chặt bàn tay. Nó ra một quyết định. Kể cả là chỉ có một phần trăm khả năng, thì ta cũng không thể dương mắt nhìn chủ nhân, rơi vào mai phục được. Một tiếng bốp vang lên. Pháp vương tát một cái thật mạnh vào mặt của Fra. Hắn hét lên thật to. Có mai phục. Sắc mặt của Ada và lôi tát Đức thay đổi hẳn. Fra nhìn Pháp vương với ánh mắt không thể tin nổi. Ta đối xử với người tốt như vậy. Ta coi người là bạn của ta. Vậy mà ngươi lại phản bội ta ư? Vẻ mặt Pháp Vương cực kỳ cam hận, hắn nói, cái đối xử tốt mà ngươi nói, so ra thì chẳng bằng một cọng lông của hắn. đã khổ sở vất và thiết kế bẫy mai phục, bây giờ lại bị Pháp Vương phá hỏng hết sạch. Vẻ mặt hắn ta giật giật, hắn ta tát Pháp Vương một cái rất mạnh, khiến Pháp Vương bay ra ngoài. Ada đang tức giận, hắn ta không ngờ rằng phát Tát này của bản thân lại khiến cho Pháp Vương rơi thẳng vào trong hố sâu của Pháp tác hủy diệt. Pháp Vương không có cách nào chống lại được sức hút của hố sâu này. Hắn rơi thẳng vào trong đó, từ bên trong đó chuyển ra tiếng gầm phẫn nộ của Pháp Vương. Nơi ta quay lại thế giới này, thì các ngươi đều phải chết hết cho ta. Cái hố đen đó nuốt trưởng Pháp Vương, sau đó nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Dần dần biến mất không còn thấy đâu nữa. Sau khi Pháp Vương rơi vào trong đó, có luồng năng lượng giống như lôi đình, thiên hỏa, mà Trần Tùng Từng trông thấy lao thẳng về phía Pháp Vương. Với loại năng lượng này, khi đó Hắc linh rơi vào, hắn ta có mặc giáp, mà còn suýt chết trong đó. Pháp Vương chỉ mãi gầm lên Nhưng hắn quên mất hoàn cảnh ở xung quanh mình Trong đầu óc hắn chỉ có phẫn nộ Hủy diệt Hoàn toàn không có chút sợ hãi nào hết Không chỉ có Hắc Linh Khi Aida xử lý năng lượng ở xung quanh Hắn ta cũng cảm thấy kiên kỵ Đối với khí tức hủy diệt ở trong hố sâu đó Không dám tới gần kiểm tra Nhưng điều thần kỳ chính là Khi những năng lượng này bám lên trên người Pháp Vương Thì hoàn toàn không hề gây bất kỳ tổn thương nào cho hắn cả Nó chỉ bám vào bên ngoài cơ thể Pháp Vương, chứ Pháp Vương không hề kêm nhận được chút đau đớn nào hết. Nếu như trong lòng tồn tại, nỗi sợ hãi, những năng lượng này sẽ hủy diệt Pháp Vương ngay lập tức. Pháp Vương nhanh chóng rơi ngay trên một lôi đình chi hải. Hắn không thể rơi xuống tiếp được nữa. Pháp Vương nhanh chóng bỏ dậy. Hắn muốn bay lên. Nhưng mà lại bị một đạo lôi đình đánh cho rơi xuống. Lúc này Pháp Vương mới ngởng đầu dậy. Lôi đình được phát ra từ một tấm màn. Trời màu tím bất quy tắc. Pháp Vương lại thử thêm vài lần, nhưng làm thế nào hắn cũng không thể đột phá nổi. Kể cả hắn có bay lên phía trên, thì cũng sẽ có một tầng sức mạnh vô hình, cản trở con đường đi của hắn. Pháp Vương tức giận gào lên. Thả ta ra ngoài. Một lời nhắn xuất hiện ở trong đầu Pháp Vương. Ngươi phải vượt qua bài kiểm tra của ta, thì ta mới thả ngươi ra. Ngoài cảm giác khi lời nhắn này xuất hiện giống giống như Pháp Tắc, Pháp Vương hỏi với vẻ nghi ngờ. Ngươi là ai? Một hình ảnh xuất hiện bên trong đầu của Pháp Vương. Một pháp tác nhỏ vỡ vụn rào lên với vẻ bất khuất. Ta sinh ra chính là hủy diệt, ta là hủy diệt, ta là cuồng bạo. Ý chí hủy diệt vĩnh viễn không thể bị mai một, ta sẽ còn quay trở lại đó. Không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, giống như những gì pháp tác hủy diệt nói. Bây giờ pháp tác hủy diệt, thứ ác bị mai một, gần như biến mất hoàn toàn, lại lần nữa cháy lên, khôi phục nguyên khí một lần nữa. Tới pháp vương cũng không thể tin nổi. Đơn giản mà nói, thì tên nhóc pháp tác hủy diệt này. Không hợp với đám đông, nó luôn muốn tìm cách hủy diệt thế giới. Thế nên nó bị những pháp tác khác đánh cho muốn tàn phế. Pháp tác hủy diệt rơi vào trong giấc ngủ say. Thế nên từ đó trở đi. Không còn có bất kỳ, ai có thể lĩnh ngộ pháp tác hủy diệt nữa cả. Pháp tác hủy diệt là một pháp tác rất đặc biệt. Không hề có sự tồn tại của tinh thể hủy diệt. Mà nó sẽ bám vào bên trong những pháp tác khác. Sau đó hai cái sẽ dung hợp lại với nhau. Ví dụ như sau khi pháp tác lôi điện dung hợp với pháp tác hủy diệt Thì khả năng công kích của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Đại bộ phận những thuộc tính khác đều. Cơ thể dung hợp với pháp tác hủy diệt. Ngoài ra với loại phòng thủ, loại phụ trợ, loại trị liệu thì pháp tác hủy diệt chỉ có thể bám vào những pháp tắc có tính công kích mà thôi. Một lời nhắn lại xuất hiện trong đầu của Trân Tùng. Thông quan kiểm tra của ta, năng lượng của ta sẽ không phân tán ra ngoài nữa. Sẽ chỉ giữ lại cho một mình ngươi. Sau khi ngươi ra ngoài, trừ hệ thời gian ra thì ngươi đều có thể đánh cho các hệ khác thừa sống thiếu chết. Pháp Vương ngẩn ra, vì sao không đánh hệ thời gian? Hình ảnh trước mắt Pháp Vương có lôi, băng, hỏa phong, tinh thần, không gian, vân vân Nhưng mà không hề có hệ thời gian, Pháp Vương cũng không biết Pháp tác hệ thời gian trông như thế nào. Hắn chỉ có thể đoán dựa trên một số thông tin mà đối phương để lộ ra. Hình như Pháp tác hệ thời gian không thể tham gia vào trận đánh tập thể với Pháp tác hủy diệt. Thế nên không cần báo thủ Pháp tác hệ thời gian ư. Đáp lại câu hỏi của Pháp Vương, chính là một đạo lôi đình hủy diệt, khác với năng lượng lúc nãy, đạo lôi đình này khiến cho Pháp Vương cảm thấy như muốn sụp đổ. Thứ duy nhất không thể hủy diệt, chính là ý chí. Chỉ có chính ngươi mới có thể hủy diệt được ý chí của chính ngươi mà thôi. Hủy, diệt cũng là sinh ra, cơ thể của ngươi sẽ không ngừng hủy diệt và tái sinh. Ta sẽ đưa cho ngươi năng lượng của Pháp tác hủy diệt từng chút một. Nếu như ngươi có thể chịu được, thì ngươi sẽ thay ra đổi thịt. Còn nếu ngươi chịu không nổi, thì ta sẽ lại đợi ngươi có duyên tiếp theo tới đây. Pháp tác hủy diệt không ngừng đánh nát rồi, lại tái sinh cơ thể Pháp Vương. Suốt cả quá trình này, đều khiến Pháp Vương đau đớn, không tả nổi, thống khổ tuyệt vọng. Ta đã từng nói, các ngươi đều sẽ phải chết hết cho ta, vợ của ta, các con của ta. Ta chính là chó sát thủ, là sát thủ của đồ khốn khiếp, đại cầu. Đợi ta, đau vài lần là sẽ quen dần thôi. Ngươi có thể tăng nhanh tốc độ lên không hả? Ta phải ra ngoài gấp. Trần Tùng cũng không ở gần đó. Hắn ta trốn ở một góc rất xa, cẩn thận quan sát xem liệu có mai phục hay không. Hắn bỗng nhiên nghe, thấy tiếng hét có mai phục của Pháp Vương. Sau đó hắn nghe thấy tiếng Pháp Vương rơi vào bên trong hố sâu đó. Đợi Trần Tùng chạy tới, thì cái lỗ đã biến mất không thấy đâu rồi. Trái tim Trần Tùng run lên, hắn nhanh chóng lao về phía hố đen. Nó biến mất ở, trong một cái không gian đặc thù nào đó hay sao? Trần Tùng không hề quan tâm tới những người khác. Hắn liều mạng tìm kiếm Pháp Vương, nhưng mà hắn kiếm liên tục 2 tiếng đồng hồ mà không có bất cứ thu hoạch gì hết. Mễ Phạn thở vào một hơi dài. Trước khi sự việc xảy ra thì nó vẫn chưa cảm nhận được rõ kết quả, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi. Cuối cùng nó cũng cảm nhận được Pháp Vương không hề có nguy hiểm gì hết. Mễ Phạn lấy nước ngọt ra, uống một ngụm lớn, cười nói. Pháp Vương không sao cả, nhưng mà hắn sẽ phải chịu nhiều đau đớn đó. Trần Tùng thở phào một hơi. Cà hờ nờ sao à? Hắn tự lầm bẩm. Không sao là tốt rồi. Trong lòng Trần Tùng cảm thấy rất tự trách. Tên chó ngốc này, ta, thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Nếu không nắm chắc thì ta dám tới đây hay sao? Nếu thế thì ta chết từ lâu rồi. Ê đúng là quan tâm quá sẽ dễ loạn. Đổi vị trí mà suy nghĩ. Có khi hắn cũng sẽ như thế. Pháp Vương, bởi vì Trần Tùng mà gặp nguy hiểm. Lại bởi vì hắn rơi vào một hoàn cảnh phẫn nộ hủy diệt nên mới có thể thông qua bài kiểm tra sơ bộ của pháp tác hủy diệt nếu như không nhờ có Trần Tùng pháp vương mà gặp phải pháp tác hủy diệt thì đúng thật là sẽ có nguy hiểm tới tính mạng đây chính là hỗ trợ lẫn nhau ánh mắt Trần Tùng lạnh đi người được lắm bay đạc chính người là người đánh pháp vương rơi vào trong đó có đúng không mặc dù Trần Tùng không nhìn thấy nhưng mà hắn nghe thấy âm thanh phẫn nộ của Adaf lần này Trần Trần Tùng tức giận thật rồi từ ánh mắt hắn bắn ra thứ nguyên chi nhận vô tận Trần Tùng hiện thân, vẻ mặt của Ada và lôi tát đức cực kỳ vui mừng. Đúng ra bọn hắn tưởng lần này thất bại rồi, vậy mà tên Trần Tùng này lại chủ động hiện thân. Adaf xua xua tay. Chỉ vậy đã có thể nhẹ nhàng cản lại hết tất cả công kích của Trần Tùng. Sau đó cơ thể hắn ta lé lên, xuất hiện trước mặt Aris, sử dụng tấn lơi pháp tắt. Một ánh sáng sẹt qua, hai người họ liền xuất hiện bên cạnh Trần Tùng. Chuyện Aris là hệ thời gian là một bí mật, trước giờ Adaf luôn bảo vệ hắn ta rất tốt. Sợ bị người ta ám sát, nhưng mà lúc này đây hắn ta cũng không thể quan tâm nhiều tới như vậy nữa. Lôi tát đức giống như một mặt trời vậy. Ánh sáng năng lượng phát ra từ hắn, ta chiếu trói mắt tất cả những người xung quanh. Sau đó, cơ thể của lôi tát đức biến thành một luồng ánh sáng. Hắn ta cũng xuất hiện ngay trước mặt Trần Tùng trong chớp mắt. Chỗ mà ánh sáng chiếu tới, lôi tát đức cũng có thể tới ngay lập tức. Tiền đề là ánh sáng này, do chính bản thân dị năng của hắn ta phát ra. Hai người họ. Chính là hai cường giả đỉnh phong trong cấp thần. Đúng thật là không thể coi thường. Ngưng động thời gian, Paris cảm thấy cực kỳ kích động. Chỉ cần diệt trừ được ngươi, thì ta chính là thần thời gian duy nhất rồi. Chỉ cần ta đánh chết ngươi, thì ta sẽ có thể lập tức trở thành thần thời gian, giống như những gì tử la lan nói đúng không? Sau khi trở thành thần thời gian, thì ta còn cần phải sợ ám sát ư. Lúc đó ta sẽ có thể xuất hiện, trước ánh mắt của mọi người, một cách quang minh chính đại rồi. Lúc đó ta sẽ có thể công khai cho đám đông rằng, ta chính là một thiên tài chân chính, chân tùng mặc bộ giáp, trên người, đúng thật là giống như không động đợi chút nào cả, nhưng trong tay hắn lại nắm chặt cánh hoa của hoa bỉ ngạn. Trong lòng bàn tay của Adar, bỗng xuất hiện một vòng xoáy năng lượng màu đen đàn xoay tròn, đó là song dị năng hát ám và lôi. Trong, pháp tắc Hắc ám có bao hàm cả pháp tắc lôi điện, hai đại pháp tắc xung hợp lại với nhau. Trong thời gian ngắn, Adar không thể nào bạo phát ra công khích mạnh nhất được. Nhưng mà hắn và lôi tái đức liên thủ với nhau thì đã đủ rồi. Trong tay lôi tái đức cũng phát ra ánh sáng cực kỳ trói mắt, những màu sắc vàng sáng đỏ thẫm, thanh lam đều tụ lại trong bàn tay hắn. Hai người họ không vội vàng ra tay mà không ngừng tích lũy năng lượng, chỉ cần một kích liên thủ này của họ thôi là đã đủ giết chết Trần Tùng rồi. Bình thường, Trần Tùng đâu có để cho họ cơ hội mà tấn công. Họ vừa nhấc tay lên thì hắn ta đã chạy mất dạng rồi, bây giờ hắn ta bị ngương động thời gian định lại. Thế nên căn bản là, hắn ta không hề có cơ hội chạy trốn, lấy không gian làm trí tôn, thời gian là trí thượng, thời gian khắc chế chết được không gian. Những người khác cũng liều mạng lao tới chỗ Trần Tùng, họ đều muốn góp sức xuất kích. Adaf huyễn hóa thành một đạo lôi điện, đi tới bên cạnh Trần Tùng, hắn muốn gỡ bỏ bộ giáp của Trần Tùng xuống. Trần Tùng nhìn Adaf, đây chính là là ác chủ bài của các người ư, hình như đúng thật là năng lượng thời gian có chút khác biệt, ta biết bây giờ. Ta vẫn chưa thể giết chết hết các ngươi được. Vậy thì ta sẽ giết chết hắn ta. Chủng tộc của Aris, rõ ràng giống y như Adaf, đều là hoàng thất của đế quốc Xê-man. Trên mặt Adaf hiện ra nụ cười dữ dần. Hắn nắm chắc hát ám lơi đỉnh trong tay. Muốn lao thẳng về phía Trần Tùng. Người đi chết đi. Lôi tát đức đang tích góp năng lượng. Hắn ta bỗng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Vẻ mặt của hắn ta lập tức biến đổi. Hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn là do chính tay lôi tái đức trồng xuống. Thế nên hắn ta có thể cảm nhận được năng lượng mà hoa bỉ ngạn phát ra. Lúc này, trong tay Trần Tùng đang nắm lấy cánh hoa của hoa bỉ ngạn, nó giống như đang phát ra ánh sáng. Có thể miễn dịch với năng lượng thời gian, cùng với sự sáng lên của cánh hoa, nó cũng dần dần trở nên khô héo đi. Tất nhiên là, nó cũng không thể có năng lực kháng lại sức mạnh thời gian vĩnh viễn được. Nó cũng có rơi hạn thời gian của nó, vẻ mặt của lôi tát đức biến đổi hoàn toàn, có cánh hoa này ở đây. vậy thì ngưng động thời gian Sẽ không có tác dụng đối với Trần Tùng chứ nhỉ? Điều làm lôi tát Đức cảm thấy khó tin hơn nữa, chính là vì sao cánh hoa của hoa bỉ ngạn lại xuất hiện ở trong tay của Trần Tùng. Cái này cũng không phải là không thể lấy được, nhưng mà ai lại tới gần khu cấm địa đó cơ chứ? Ai mà có thể có lá gan to hơn trời, dám rộng thủ với hoa bỉ ngạn cơ chứ? Kỳ cả là hắn có dám, nhưng mà người bình thường sẽ hái xuống cả bông, vậy thì chắc chắn người đó sẽ chết, không có gì nghi ngờ cả. Vậy mà Trần Tùng lại chỉ hái đúng một cánh hoa Adaf đã dơ tay lên rồi Tất nhiên Trần Tùng cũng sẽ không tiếp tục giả bố nữa Hắn dùng một cái hành tẩu hư không Đem Paris đi Sắc mặt Aris và Adaf biến đổi nhanh chóng Làm sao có thể như thế được cơ chứ Vì sao ngưng động thời gian lại không có hiệu quả Chẳng nhẽ ngưng động thời gian của Trần Tùng Đã đạt tới mức ngang ngửa với Aris rồi hay sao Adaf vừa ngẩn ra Sau đó hắn ta phát hiện ra Paris bị đem đi mất Thì sắc mặt hắn ta trắng bạch lại, Ares chính là hy vọng của gia tộc đó, hắn ta chính là hy vọng trường sinh của mọi người. Bản thân Ares cũng bị dọa cho giật mình, nếu như ngưng động thời gian của ta, không có tác dụng. Vậy thì ba đạo pháp tác hệ phong của ta, làm sao có cửa đấu với sáu đạo pháp tác của Trần Tùng cơ chứ? Nhưng vì sao ngưng động thời gian của ta, lại không có tác dụng? Hắn ta miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng. Sau đó Ares lại sử dụng ngưng động thời gian, thêm một lần nữa. Nhưng lần này hắn không sử dụng trên người Trần Tùng, mà là dùng ngưng động thời gian lên chính bản thân mình. Trần Tùng đang định sử dụng hành tẩu hư, không để đưa Paris đi một lần nữa, thì hắn bỗng nhận ra bản thân đột nhiên không thể đưa. Paris đi nữa. Paris bị ngưng động thời gian bao vây lấy, sức mạnh không gian không thể tạo ra tác dụng với hắn được nữa. Trần Tùng cười lạnh, hóa ra ngưng động thời gian, còn có thể dùng như thế à. Đúng thật là phải cảm ơn ngươi rồi đấy. Ta khồn tin ngươi có thể sử dụng ngưng động thời gian vô hạn. Một lát nữa là nó sẽ hết tác dụng mà thôi. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi. Ai cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. câu này là do chính ta nói ra. Adaf và Lôi Tát Đức cũng dùng tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh chóng đuổi tới. vẻ mặt Adaf vui mừng. Đúng là không hổ danh là cháu trai của ta. Trần Tùng sợ bị hai người này đánh lén. Hắn không ngừng dùng hành tẩu hư không. Còn về Aris đang ở trong trạng thái ngưng động thời gian. Tới Adaf và Lôi Tát Đức Cũng không có cách nào mang hắn đi, vẻ mặt Adak lạnh xuống, sự phẫn nộ của lôi đình. Từng mảng từng mảng, giống như đại dương lôi điện bao trùm xuống, cả một vùng không gian rộng vài trăm rậm, Adak không có cách nào khóa chặt được vị trí của Trần Tùng. Vậy nên hắn chọn đánh phạm vi rộng. Adak lập tức tới bên cạnh Caris, bảo vệ cho Caris. Ánh sáng sáng chói Lôi tát đức giống như một vợ thể phát quang. Ánh sáng phát ra từ hắn ta, khiến cho Trần Tùng không nhìn rõ bất cứ thứ gì hết. Trần Tùng thầm mắng, hai tên giặc họp này, đúng thật là trâu bò quá đi mà. Bọn hắn đang muốn ta tạm thời nhường lại, để bọn hắn có thể dễ dàng đem Paris chạy đi hơn. Trước cơ thể của Trần Tùng xuất hiện hai đạo phòng ngự, sống chết chặn lại hai luồng công kích. Lớp phòng ngự không ngừng bị hủy diệt, rồi lại trùng sinh, trên bộ giáp cũng có một vết nứt nho nhỏ, nhưng tất cả đều không sao cả. Khi nào về hắn chỉ cần sử dụng quay ngược thời gian, với bộ giáp là được. Công kích này nhìn thì mạnh. Nhưng đây chỉ là công kích do bọn họ tiện tay đánh ra, hơn nữa còn ở phạm vi rất rộng, thế nên nó không hề làm tổn hại được, tới một cộng lông của Trần Tùng, dưới tình huống như thế này. Không ngờ pháp tác phòng ngự lại có một chút đột phá. Trần Tùng dựa vào dao động, do không gian truyền tống, phán đoán được vị trí của Ada và lôi tát đức, vẻ mặt hắn trở nên hung dữ. Dựa vào sức mạnh của không gian, mà trước mắt hắn muốn giết chết hai người đó, thì đó là chuyện không thể nào. Vậy thì hắn sẽ dựa vào thời gian. Nếu dùng quay ngược thời gian, thì có lợi cho bọn hắn quá. Nghe nói tuổi tác của cả hai người này, đều tương đối lớn rồi. Vậy thì, ra tốc thời gian. Trước mắt, chữ hoa bỉ ngạn ra, Trần Tùng chưa từng trông thấy bất cứ thứ gì có thể chống lại thời gian cả. Mà hoa bỉ ngạn cũng không thể chống lại mãi được. Hai lão già khọm này. Chỉ cần ta làm vài lần, thì sớm muộn gì hai lão này cũng sẽ tèo mà thôi. Từ trong ánh sáng hào quang truyền tới giọng nói nhàn nhạt của lôi tát đức. Người lấy được cánh hoa của hoa bỉ ngạn. Bây giờ sức mạnh của nó đang là gia tốc thời gian. Với tốc độ gia tốc thời gian của người hiện tại thì không có tác dụng đối với ta đâu. Vẻ mặt trần tung ngẩn ra, người đang chém gió có đúng không? Ta lấy được cánh hoa của hoa bỉ ngạn. Vậy lôi tát đức, đã lấy được thứ gì của hoa bỉ ngạn mà dẫn tới việc bây giờ sức mạnh của thời gian cũng tạm thời không có tác dụng với hắn ta? Adaf tức điên lên. Chỉ có chút trình độ như vậy thôi sao? Đúng là đồ phế vật. Gia tốc thời gian có chút hiệu quả đối với Adaf. Nhưng mà thọ mạnh của hắn ta nhiều hơn, lôi tát Đức cả chục vạn năm. Vậy nên tốc độ ra tốc thời gian của Trần Tùng hiện tại rất khó, để có thể có tác dụng đối với Adath. Nhưng mà Adath Pháp cũng cảm thấy rất đau lòng. Aris thu hồi ngưng động thời gian. Adath liền vội vàng đem Aris chạy đi. Hắn phải đưa Aris tới một nơi an toàn, rồi trốn đi trước đã. Đúng là tà môn thật đấy. Không ngờ ngưng động thời gian lại không có tác động đối với hắn ta. Trần Tùng không ngừng nghề qua nhảy lại, để bám theo. Thế nên Aris không thể không dùng ngưng động thời gian để bảo vệ chính mình. Trần Tùng vẫn luôn âm thầm cảm thấy sức mạnh thời gian mà Aris sử dụng lên hắn có gì đó dẫn dắt. Nhất mà khi hành tẩu hư, không không thể nào đem Aris đi được. Điều này khiến cho Trần Tùng cảm thấy rất bứt sứt. Edafook cực kỳ tức giận. Phế vật, ngươi chỉ biết chạy thôi sao? Có bản lĩnh thì ngươi đứng lại trước mặt ta đi. Phế vật ư? Trần Tùng cười lạnh. Hắn hiện thân nói. Tới đây đi, đánh ta đi này. Chỉ trong chớp mắt, lôi tát đức đã tới nơi. Một luồng ánh sáng chiếu xuyên qua cơ thể Trần Tùng. Chỉ trong chớp mắt, bộ giáp của hắn có dấu hiệu vỡ vụn. Lôi tát đức ngẩn ra, ngươi thật sự không né à. Hắn ta cười găn. Một tia sáng như laser, nhưng thô to hơn tia ban, nãy trực tiếp hướng thẳng về phía Trần Tùng. Cảm giác này chính là cảm giác thời gian và không gian dung hợp. Nó khiến cho Trần Tùng cảm thấy như đã gặp qua ở đâu. Rõ ràng Trần Tùng đang ở ngay trước mắt. Nhưng mà ánh sáng lại trực tiếp xuyên qua cơ thể của hắn, giống như Trần Tùng không hề tồn tại vậy, hắn giống như chỉ là một cái bóng mà thôi, Trần Tùng cười lạnh một tiếng. Lần này ta đang ở tầng khí quyển rồi, ta chỉ biết chạy thôi sao, người nói lại thử xem. Trần Tùng đứng trước mặt hai người, là Lôi Tát Đức và Ada Pháp, nhưng lại vô cùng bình tĩnh tự tin. Cả Lôi Tát Đức và Ada Pháp không dám tin bản thân đã gặp phải một chuyện khó có thể hiểu được. Trần Tùng rõ ràng ở ngay trước mặt, nhưng lại không thể đánh được hắn. Là ảo ảnh, hay là phân thân? Adaf vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết tâm bắt Trần Tùng cho bằng được, nhưng cuối cùng chỉ chạm vào hư vô. Trần Tùng cười nhạo một tiếng, nói rằng ta đang ở trong tầng khí quyển. Tại sao lại như vậy? Trần Tùng chỉ vừa mới thử dung hợp không gian chi lực và thời gian chi lực lại với nhau, mặc dù cấp độ sức mạnh của cả hai không giống nhau, nhưng không có nghĩa là không có khả năng dung hợp dị năng. Trần Tùng kết hợp cả hai với nhau, chế tạo ra một không gian tồn tại tạm thời. Một không gian chứa đựng thời gian chi lực của Trần Tùng, dị thời không, ngươi dùng kiếm của triều đại trước, để chém giết qua lại của triều đại này sao? Trừ khi đòn tấn công của hai người các ngươi có thể xuyên qua được thời gian và không gian, có như vậy mới có thể làm tổn thương Trần Tùng. Trần Tùng vô cùng hưng phấn, một chiêu này thật đúng là vô giải, chính là như vậy, có tiêu hao một chút dị năng thời gian. Người khác không đánh được ta, tạm thời ta cũng không đánh ai, Trần Tùng hóa giải dị thời không, và nhảy ra ngoài. Nhìn thấy Adolf giơ tay lên, lại nhanh chóng nhảy vào một lần nữa. Ta tiến vào, rồi ta lại ra ngoài, ngươi có muốn cũng không đánh được ta. Lôi tát đức nuốt khan một ngụm nước miếng, đây chính là dị năng thời không sao. Adolf vốn có bản tính nóng nảy, gát gỏng nổi điên lên. Tên cậu vật này, ngươi có gan, thì đấu một trận trực diện với nhau đi. Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, hai người bất tử đã sống không biết bao nhiêu năm, mà lại nói những lời như vậy với một thanh niên 20 tuổi như ta. Các người không cảm thấy xấu hổ sao? Trước đây, Trần Tùng không có cách nào để đối phó với Aris đang ở trong thời gian đình chỉ. Nhưng bây giờ khả năng là có thể. Trần Tùng liếc mắt nhìn Adath cùng với lôi tát đức. Hai người đang ở cách xa hàng trăm triệu dặm. Việc sử dụng hư không trục suất để trục xuất hai lão gia hỏa này, sẽ tiêu hao hơi lớn. Aris đang một thân một mình. Trần Tùng thử nghiệm sức mạnh thời, không đang nắm trong tay. Hướng về phía Aris mà bắt lấy. Chỉ có sức mạnh của thời gian mới. Có thể ảnh hưởng đến thời gian. Hiện tại, còn có thêm sức mạnh của cả thời gian và không gian. Sức mạnh thời gian đứng im trước mặt Aris, lưu lại giống như khi Thủy Triều rút trước sức mạnh của thời gian và không gian. Thời gian tri lực của Aris chẳng qua, cũng chỉ là sức mạnh của một bán thần. Sắc mặt Trần Tùng lạnh lùng, liền nắm lấy Aris trong tay. Aris vô cùng hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một người đáng sợ như vậy. Hắn chưa từng phải trải qua sợ hãi, nên thực sự rất khiếp sợ. Thậm chí còn quê lươn bản thân, là một hệ phong có ba đạo pháp tắc. Mở ra dị năng không gian, Trần Tùng đưa Aris vào bên trong, trong thời gian ngắn không thể đánh chết được hắn. Chỉ có thể đưa hắn đến một nơi khác, để đánh chết. Aris tiến vào một không gian tối tăm lúc đầu vô cùng hoảng sợ, nhưng sau đó bắt đầu phát động tấn công. Cố gắng phá vỡ không gian này, nếu như cho hắn thời gian, nhất định có thể làm được. Giọng nói lạnh lùng của Trần Tùng truyền đến. Ngoan ngoãn một chút đi. Nếu không ta đánh vỡ đầu ngươi, tay Doris có chút do dự, không biết có nên làm hay không. Cuối cùng, Doris vừa khóc nức nở vừa nói. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì, ta sẽ nói với ông nội ta, ông ấy rất yêu thương ta. Trần Tùng chỉ là muốn hù dọa hắn, nhưng không ngờ Aris này lại hèn nhát như vậy. Chính là như này sao? Trần Tùng sử dụng hư không đi lại, bất cứ nơi nào hắn đi qua, đều có các cấp thần lần lượt truy đuổi phía sau. Thời tố vẫn còn ở đây. Lúc này... Còn có bốn cấp thần đang canh giữ Thời Tố, vẻ mặt vốn tràn đầy hy vọng của Thời Tố, lập tức chuyển sang vô cùng tuyệt vọng. Hắn còn trông mong rằng, lôi Tát Đức và Ây Đa Vấp sau khi mai phục, sẽ có thể giết chết được Trần Tùng. Nhưng khi Trần Tùng xuất hiện, thì những người khác lại không thấy đâu. Trần Tùng liếc mắt nhìn hắn, mấy cấp thần canh giữ Thời Tố, ngay lập tức biến mất. Thời Tố nằm trên mặt đất, toàn thân rét run, không ngừng run dẩy, Trần Tùng tóm lấy Thời Tố, giống như tóm lấy một con chó chết. Sử dụng hư không đi lại di chuyển, trên một phạm vi lớn, tay của Trần Tùng nhanh chóng chuyển động, chế tạo ra một lối đi dịch chuyển không gian. Thời điểm Trần Tùng mang theo thời tố, đến vào thông đạo không gian, liền truyền đến tiếng gầm thét dữ dội, như dã thú của Adaf, thả cháu trai của ta ra. Trần Tùng cũng không thèm quan tâm, tiền vào thông đạo không gian, sau đó lập tức biến mất không dấu vết. Trần Tùng đưa thời tố đến một sa mạc khô căn, Trần Tùng còn chưa cần hỏi, thời tố đã ngởng đầu lên. Hai mắt đỏ hồng điên cuồng gào thét. Là Tử La Lan. Mọi thứ đều là do Tử La Lan giở trò. Là cô ấy yêu cầu ta giết ngươi. Tử La Lan, đây là một cái tên được giữ kín như bưng, thông thường. Ngay cả cấp thần cũng không muốn nhắc đến. Trừ khi ngươi ở cấp thần lâu, mới có thể dần dần biết được cái tên này. Thật sự Trần Tùng cũng là lần đầu tiên nghe đến cái tên Tử La Lan này. Ánh mắt Trần Tùng trở nên lạnh lùng. Cô ấy là ai? Ở đâu? Tại sao lại bảo ngươi đi giết ta? Trần Tùng cho đến giờ vẫn không thể nào hiểu được, lúc trước khi hắn còn đang ngồi trong nhà, đột nhiên xuất hiện bốn cấp thần, còn muốn giết chết hắn. Thời tố cười khổ, nói, cô ta là một kẻ khốn nạn, một người phụ nữ xấu xa, thích biến người khác thành quân cờ rồi từ từ đùa nghịch. Thời tố cúi đầu, chậm rãi tự bộc bạch. Tử la lan là hệ nhân quả trong truyền thuyết, trước khi ta trở thành cấp thần, cô ta đã đạt đến cấp thần. Ta cũng không biết cô ta bao nhiêu tuổi, ta thông qua dịch chuyển không gian không gian. Đạt đến cấp thần, dựa vào một mình dịch chuyển không gian, kiếm được rất nhiều tiền, ta cũng tính là giàu có, nhưng mà thực lực của ta không mạnh, gặp phải rất nhiều khó khăn. Ta phải tìm một chỗ dựa, chỗ dựa đầu tiên chính là một đại lão, có năm đạo pháp tắc, nhưng mà hắn lại coi ta như cây hái ra tiền. Nô lệ của hắn, tiền ta kiếm được đều phải đưa cho hắn 80%. Dưới góc nhìn của người ngoài, một lần ta có thể kiếm được hàng chục nghìn, hoặc đến hàng trăm nghìn tử tĩnh, nếu như may mắn. Còn có thể kiếm được hàng triệu tử tĩnh, nhưng mà có bao nhiêu người sẵn sàng sử dụng dịch chuyển không gian của ta để dịch chuyển đâu chứ? Kẻ nào có thực lực yếu ta không nỡ thu tiền, còn kẻ nào có thực lực mạnh ta lại không dám thu tiền. Kẻ nào có lai lịch không rõ ta cũng không dám giao dịch. Ta không muốn trở thành người phụ thuộc vào người khác. Ta muốn một sống tự do. Về sau, ta biết được tử la lan, từ trong miệng một người dân. Ta đã đem theo một món quà, được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Để đến gặp Tử La Lan, Tử La Lan, một người không bao giờ gặp người khác, thế mà lại tiếp nhận ta. Ta cứ nghĩ đó là một khởi đầu, cho vận may của mình. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, đó chính là khởi đầu cho những cơn ác mộng sau này của ta. Ta thi thoảng sẽ cố ý hoặc vô tình tiết lộ mối quan hệ của mình với Tử La Lan ra bên ngoài. Người khác thấy ta thường xuyên ra vào chỗ ở của Tử La Lan. Bọn họ đều tin đó là sự thật. Cũng không còn có mấy người dám ức hiếp ta. Ta đã có chỗ dựa. Có thêm nhiều bạn bè. Cuộc sống cũng dần trở nên tốt đẹp hơn. Ta biết năng lực của tử La Lan, ta vô cùng tò mò về những gì sẽ xảy ra với ta, trong tương lai là gì, ta đã cầu xin tử La Lan. Tử La Lan cũng đồng ý với ta, sau này nếu cảm nhận được gì sẽ nói cho ta biết. Cô ta nói, sau này ta sẽ chết trong tay ngươi, ta liền tin, khi gia tộc Bồ Đô chuyển đến tin tức của ngươi, ta càng tin tưởng mãnh liệt hơn, bởi vì gia tộc bán thần Bồ đồ là do ta đã đích thân dịch chuyển đi. Với thực lực của ngươi lúc đó, một bán thần cũng sẽ khiến ngươi cực kỳ tuyệt vọng. Ta không biết ngươi làm sao thoát khỏi tay của bán thần, nhất định là cực kỳ gian khổ. Ta tin rằng một khi ngươi trưởng thành, nhất định sẽ tìm được ta, vậy nên ta phải ra tay trước để chiếm ưu thế. Đột nhiên thời tố run rảy nói. Trần Tùng, ta sắp phải chết rồi, ngươi có thể nói cho ta biết, dựa trên tính cách của ngươi. Nếu như biết ta là người đã dịch chuyển bán thần đến, có phải ngươi sẽ giết ta không? Nghĩ lại lúc trước. Có một bán thần tàn phá Lam Tinh một cách bừa bãi. Nếu Lam Tinh muốn chống cự, thì cho dù thắng cũng nhất định là sẽ phải gánh chịu một hậu quả thê thảm. Lời của tử La Lan nói có chính xác hay không còn phụ thuộc vào việc Trần Tùng có thực sự đến giết chết Thời Tố hay không. Hiện tại, Trần Tùng đang ở trước mặt hắn. Thời Tố muốn đích thân hỏi một chút. Bán thần của gia tộc Bô Đô đã được dịch chuyển đến. Nhưng khi được đưa tới Lam Tinh lúc đó, đã gần như hấp hối rồi. Trần Tùng lắc đầu. Người nghĩ sai rồi. Ta sẽ không làm vậy, ta chẳng những không giết ngươi, mà còn muốn cảm ơn ngươi. Bán thần bô đầu kia, khi từ trong thông đạo không gian đi ra, đã bị phế rồi. Ta giết hắn vô cùng dễ dàng, và thu được tinh thể của hắn. Thời tố mở to hai mắt, ngư ngắt nhìn Trần Tùng. Trạng thái tinh thần của thời tố, ngay lập tức bùng nổ, nước mắt rơi xuống như mưa, điên cuồng đập xuống đất. Ông trời ơi, ngươi tính chơi đùa ta đến chết phải không? Thời tố gào khóc, bộ dạng trông rất đáng thương. Nhưng Trần Tùng lại không thương hại hắn. Nếu như không phải ta chạy trốn, thì đã chết từ lâu rồi. Hiện tại thời tố hối hận chẳng qua, chỉ là bản thân mạnh hơn hắn rất. Nhiều, nếu như bản thân bây giờ vẫn chỉ là một bán thân, liệu khi thời tố biết rồi, có từ bỏ truy sát không? Điều quan trọng nhất là thời tố lúc trước không bắt được bản thân, đã muốn phá hủy Lam Tinh. Nếu như sai rồi chỉ cần xin lỗi. Vậy thì cần nắm đấm làm gì? Trần Tùng trầm giọng hỏi. Đừng khóc nữa. Thực lực của tử la lan kia là gì, rất lợi hại sao? Hệ nhân quả, dường như là một pháp tắc rất đặc biệt. Thời tố nghẹn ngào nói. Thực lực cái giắm, một tay ta liền có thể giết chết. Chỉ có điều sau khi cô ta chết đi, vẫn có thể tiếp tục đầu thai. Nhiều nhất là vài chục năm nữa sẽ lại khôi phục, mà người giết chết cô ta chắc chắn sẽ chết thảm. Chuyện này đã có mấy trường hợp ví dụ rồi, không ai dám chọc đến cô ta. Cho dù người có sắp xếp một người khác, đến giết cô ta cũng vô dụng. Chỉ là lừa mình dối người thôi, không lừa gạt được nhân quả. Trần Tùng không thể tin được. Năng lực này, thực sự là không có cách nào giải quyết sao. Không thể chết được. Dường như so với mễ phạn, cũng không phân được cao thấp. Thời tố lao nước mắt. Nói. Người có biết tam thân vương và Edaf, vì sao lại muốn đối phó với người không? Tất cả đều là do cô ta dở cho. Pháp vương đang ở chỗ của Fra Trần Tùng lúc đầu còn tưởng rằng, đây là em trai em gái tương lai của mình muốn thiết lập một mối quan hệ hữu nghị với đế quốc Sijiman nhưng không ngờ lại là đang phục kích bản thân Rốt cuộc là tại sao chứ Trần Tùng ban đầu cho rằng chính là lôi tát đức đâm bị thóc chọc bị gạo để khiến Ada khủng ra tay Thời tố nói ta đã tận mắt nhìn thấy tử la lan ra tay với ngươi trước đây ta cũng đã nghĩ tới tam thân vương sở dĩ đến tìm ngươi là vì muốn có tinh thể hệ thời gian là vì hắn lấy được dung huyết thảo gì đó loại cỏ này đã trưởng thành Nhưng mà phải sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không sẽ mất hết tác dụng. Ngay sau khi tử la lang sử dụng nhân quả, Tam Thân Vương đã lấy được dung huyết thảo. Nếu không thì với thân phận của Tam Thân Vương, việc muốn có được tinh thể hệ thời gian chẳng qua, cũng chỉ là vấn đề về thời gian, hắn sẽ không nóng lòng tìm kiếm như vậy, mà trái lại sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Hắn rất cần một tinh thể hệ thời gian, để dung hợp với nó, hắn đã đưa ra một khoản tiền thường khổng lồ. Sau khi biết được người có đã đi tìm người. Trước khi Ây Đập ra tay với ngươi, cũng đã đi tìm tử La Lan, là ta sử dụng dịch chuyển không gian đưa hắn đến. Bọn họ khi nói chuyện đã tránh mặt ta, ta cũng không biết bọn họ nói gì, nhưng chắc chắn là tử La Lan đã cố tình dẫn dụ Ây khiến Ây Đập ra tay với ngươi. Trần Tùng nheo mắt lại, lửa giận trong lòng dâng lên từng chút từng chút một. Lúc trước, khi Trần Tùng dẫn theo Sà Mẫu và Hoàng Nhiêu đến khôi phục Lam Tinh, vốn định nhìn xem Lam Tinh đã cải thiện đến đâu và ở lại Lam Tinh. Nhưng mà lại bị buộc phải rời đi Vốn tưởng là tam thân vương Nhưng không ngờ lại là tử La Lan Vẫn là do tử La Lan từng chút một giở thủ đoạn Biến thành kẻ thù Mặc dù một phần nguyên nhân Cũng là do tính cách của Trần Tùng Nhưng đó là do tử La Lan cố tỉnh dẫn dắt Mẹ nó Trong đầu Trần Tùng nảy ra một ý nghĩ Nở một nụ cười lạnh lùng Nói Thời tố Ngươi đi giết tử La Lan Thấy thế nào Ngươi có lẽ rất hận cô ta Nếu như ngươi đi đánh chết cô ta Trong lòng có nhiều thù hận chắc hẳn, sẽ khiến cô ta phải chết thảm, thời tố sửng sốt, nắm chặt nắm đấm. Được, dù sao thì ta cũng phải chết, ta chết như thế nào, ta còn quan tâm sao? Mễ Phạn lại cao giọng nói, không được, nếu ngươi để thời tố ra tay, thì mọi hậu quả vẫn đổ lên đầu ngươi. Bây giờ ngươi ra tay với cô ấy, ngươi sẽ phải chịu một phản ứng ngược lại rất lớn, cũng không tính là giết chết cô ấy hoàn toàn, mà chỉ khiến cô ấy tái sinh mà thôi. Sau khi thành thần... Phản phê mới có thể rất nhỏ, không cần nóng vội. Ta có cảm giác ta có thể đánh bại được cô ấy. Trần Tùng khẽ giật mình. Đúng vậy, mễ Phạn là vận mạnh, làm sao có thể yếu hơn nhân quả được chứ? Chỉ là tử La Lan đã trở thành cấp thần, còn mễ Phạn vẫn còn nhỏ tuổi, nên tạm thời không được thôi. Khóe miệng Trần Tùng cong lên, tử La Lan. Nếu như người chết trong tay quân cờ, mà người chơi đùa, thì nhất định sẽ rất buồn cười. Trực tiếp giết chết tử La Lan, liệu có phải có lợi cho cô ta quá rồi không? Trần Tùng cảnh cáo Thời Tố, đưa Thời Tố vào trong dị năng không gian, sau đó thả Aris ra. Trần Tùng huyếp mắt, tát cho Aris một phát thật mạnh, Paris che mặt, hai mắt đỏ lên. Nói là đau thì cũng không đau, nhưng mà tính sỉ nhục quá mạnh, Aris được sống an nhàn sung sướng, thân phận cao quý. Đã bao giờ bị người khác đánh chưa? Trần Tùng sẽ không chỉ tin lời Thời Tố nói, liền hỏi, tại sao lại tấn công ta? Aris cúi đầu, kiếu ớt nói. Tài năng của ngươi quá lợi hại, nếu như ngươi có thể yên ổn phát triển, sau này nhất định sẽ thao túng cả hai đại đế quốc. Chuyện này thật sự không thể chấp nhận được, cho nên ông nội của ta mới muốn ra tay với ngươi. Ta nghe lời ông nội ta, ông tôi yêu cầu ta ra tay, ta không thể không nghe. Paris cũng không ngu ngốc đến mức nói rằng, nguyên nhân chủ yếu là vì bản thân ghen tị, với song dị năng thời không của Trần Tùng. Trần Tùng lại tát hắn một phát mạnh nữa, ngươi thật sự là một đứa cháu hiếu thảo. Ông nội của ngươi đã đến gặp tử La Lan, ngươi có biết tử La Lan nói cái gì không? Aris cắn răng, nói, tử La Lan nói ta sẽ chết trong tay ngươi. Trần Tùng không thể tin được, nếu như ngươi không làm gì ta, dựa vào mặt mũi của Pháp Vương, ta có khả năng sẽ làm gì ngươi sao? Nhưng những gì tử La Lan nói, mẹ nó, đúng là chuẩn xác, ngươi quả thực sẽ chết trong tay ta. Aris biết mình tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Trần Tùng, cho dù bây giờ ông nội hắn đến cũng vô dụng. Trần Tùng có thể mang hắn đi một lần, cũng có thể mang hắn đi lần nữa. Paris quỳ xuống, khóc lớn, "Ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta, ta không muốn chết, ta vẫn còn trẻ." Tổ chức tâm lý của đứa trẻ này thật sự quá kém cỏi, bộ dáng hèn mọn bên ngoài cũng không khác gì sinh vật thấp kém nhất, vì mạng sống, không do dự mà quỳ xuống van xin. "Thật sự, hãy tha cho ta, ta cầu xin ông nội ta không ra tay với ngươi." Sau này đế quốc Duy Man Cũng sẽ không bao giờ tìm ngươi gây rắc rối nữa. Ta cam đoan, ta bảo đảm ta xin thề, cầu xin ngươi đấy. Có cái giấm, là ta không tìm đế quốc dây của ngươi, gây rắc rối mới đúng. Aris mặt đầy nước mắt. Đừng giết ta, đừng giết ta, hu hu. Trần Tùng Hoài nghi mình đã bắt nhầm người Như thế này cũng quá hèn mọn rồi. Giọng nói của mễ phạn truyền đến. Ta có cảm giác, không nên giết hắn thì tốt hơn. Hiện tại không giết hắn, tự hồ đối với ngươi có chỗ hữu ích. Hiện tại sao? Thế nhưng, Pháp Vương đã bị Adaf lá xuống vực sâu không đáy, và phải chịu lấy rất nhiều đau đớn. Trần Tùng hung hăng đá mạnh vào Aris. Cút đi cho ta, trở về nói với Adaf. Tất cả những chuyện này đều do tử la lan bày trò. Aris không thể tin được Trần Tùng thật sự thả hắn đi, liền không dám chậm trễ. Nhanh chóng hóa thành một cơn gió chạy đi. Trong lòng Aris lúc đầu còn vui mừng, trở về từ cõi chết. Sau khi tránh xa Trần Tùng, suy nghĩ của hắn lại dần dần thay đổi. Đôi mắt A.T.E. đỏ hoe, nắm chặt tay, ta thế mà lại quỳ xuống cầu xin tha thứ, thật sự quá nhục nhã, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ có giết hắn, ta mới có thể quên đi ký ức không thể xóa nhỏ này, thế nhưng ta không thể giết được hắn. Aris muốn lấy máy chuyển tin ra, nói với Adaf bản thân vẫn an toàn, để Adaf nhanh chóng đến đón mình, không gian giới chỉ của ta đâu. Aris, người chưa bao giờ ra ngoài, đã bị lạc đường, trần tùng thả Aris đi. Cũng là muốn chuyển mâu thuẫn của đế quốc Zizman và đế quốc Versi sang người tử La Lan, xem bọn hắn sẽ phản ứng thế nào. Nếu quả thật đúng như Aris nói, đế quốc Zizman từ nay về sau sẽ không tìm bản thân gây phiền phức, bỏ qua cho bọn hắn, cũng không phải là không thể. Thậm chí, Trần Tùng còn có chút mong đợi thời gian đình, chỉ của Aris thành thân. Nếu như hắn thực sự có can đảm dám tấn công mình lần nữa, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu. Khiến Trần Tùng thả Aris ra, để xem Aris có thể trưởng thành hay không, hấp thu tinh thể của hắn đối với thời gian đình chỉ của bản thân sẽ có lợi ích phải không? Về phần quay ngược thời gian, Trần Tùng cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều, không biết còn phải tiến bộ bao nhiêu nữa mới có thể thành thần Tiến độ của pháp tác thứ nguyên thế mà đột nhiên tăng vọt lên 49, hai pháp tác phòng ngự, đã lần lượt tăng lên 86 và 88, phụ trợ không gian cũng đã tiến bộ không nhỏ. Đạt đến 68, có vẻ như thực chiến là cách tốt nhất để ta trau dồi năng lực của mình. Phụ trợ không gian này xem ra không đáng chú ý, đã có tác dụng kinh người. Nếu như Trần Tùng không tăng cường nắm vững nó chắc chắn, thực sự sẽ không thể tạo ra một dị thời không khác biệt. Nếu như đem thời gian và hư không đi lại kết hợp với nhau, có phải sẽ có khả năng du hành xuyên thời gian và không gian theo ý muốn không? Bằng cách dung hợp với dịch chuyển không gian, có thể tạo ra một lỗ sâu thời gian. Bản thân không chỉ có thể du hành xuyên thời gian và không gian, mà còn có thể giúp đỡ người khác. Trần Tùng vẫn luôn có suy đoán, nhưng hắn cũng không xác định chắc chắn, liệu có phải bản thân sử dụng quay ngược thời, không trọng sinh về 12 năm trước. Lúc ấy, bản thân mới chỉ là một cấp hoàng, chỉ là cấp hoàng, đã có thể sử dụng năng lực nghịch thiên như vậy. Kết quả khi đến lúc trở thành bán thân, Trần Tùng lại không thể sử dụng được. Có đôi lúc, nếu không éo buộc bản thân, người sẽ không biết được tiềm năng của mình. Suốt cuộc là ở đâu, tử la lan, Trần Tùng siết chặt nắm đấm, người vẫn luôn giở thủ đoạn chơi đùa ta. Thực lực vô cùng yếu, nhưng lại nắm vững pháp tác cực kỳ lợi hại, không thể giết. Nếu như bây giờ giết, phản phệ sẽ rất lớn. Sau khi thành thần, phản phệ mới có thể nhỏ đi. Sau khi mễ phạn thành thần có thể khắc chế tử la lan, nhưng chuyện này phải mất bao lâu, là một năm rưỡi sau, sự kiên nhẫn của Trần Tùng có hạn. Nếu như có thù, nhất định phải báo. Trần Tùng cảm thấy rất khó chịu khi đã biết tử la lan được 10 phút mà không có động tĩnh gì. Trần Tùng lập tức hỏi Mễ Phạn, nếu như chúng ta không giết tử la lan đó, chỉ là đi báo thù thôi, thì có chuyện gì xảy ra không? Mễ Phạn suy nghĩ một chút rồi nói, những người khác dám làm như này đều sẽ gặp rắc rối. Ngươi thì không có việc gì, miễn là ngươi không giết hoặc làm bị thương nặng là được. Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, ngươi hãy đợi đấy, Trần Tùng từ chỗ thởi tố biết được. Tử La Lan mắc bệnh khiết khích. Cực kỳ thích sạch sẽ. Người thích sạch sẽ phải không? Trần Tùng ra lạnh cho chó con. Nói. Đi, đi vào nhà vệ sinh. Đem những cái kia của các ngươi. Chó con ngư ngác. Cha thân yêu. Có phải ngươi uống nhầm thuốc rồi không? Nghĩ gì mà lại muốn những thứ kia? Chó con lại trở nên bận rộn một cách không tình nguyện. Tử La Lan đang câu cá ở bên cạnh một hồ nước Mỹ lệ cách phòng nhỏ của mình. Không xa. Có thể câu được cá hay không? Tử La Lan cũng không thèm quan tâm. Đây chỉ là phương thức giết thời gian của cô mà thôi. Trên toàn bộ tinh cầu, chỉ có một mình tử la lan. Một người hầu cũng không có. Tử la lan cho rằng, bản thân là độc nhất vô nhị, vô cùng cao quý. Vậy làm sao có thể để cho một kẻ phàm phu tục tử, cùng bản thân sinh sống một chỗ được chứ? Đừng nói là người hầu, ngay cả Eda, lôi tát đức. Tử la lan cũng coi thường. Thực lực có mạnh hơn nữa, thì cũng có làm được gì? Dám đụng đến ta sao? Mặt hồ khẽ sao động nhẹ. Như thể cá đã cắn câu, khóe miệng Tử La Lan nhếch lên. Cô cảm ứng được tuyến nhân quả mà bản thân đặt ra cho Trần Tùng đã đến giai đoạn quấn chặt chẽ nhất, lập tức sắp xảy ra một vụ va chạm dữ dội. Thành thật mà nói, Trần Tùng có thể chống đỡ đến ngày hôm nay đã khiến Tử La Lan vô cùng ngạc nhiên, trong tình huống bình thường, Trần Tùng lẽ ra đã chết dưới sự tấn công của Đế quốc Vơ Xi. Si. Tử La Lan lầm bẩm, Trần Tùng này hẳn là thời không? Bằng không thì lúc trước ta sử dụng nhân quả đối với hắn Đã không phải chịu phản phệ lớn như vậy. Đáng ghét, thời gian vẫn còn chưa thành thần ta mới chỉ nhắm tới một lần, đã dẫn đến phản phệ lớn như vậy. Nếu như thật sự là thời không, ta dám có ác ý, còn không phải sẽ lập tức bị chết sao? Vận mệnh phải chết, ngươi càng phải chết, không có người nào có thể vượt qua được ta. Đột nhiên, sắc mặt tử la lan khẽ thay đổi, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng, thời tố, ngươi lại dám phản bội ta, để cho Trần Tùng biết là do ta đứng đằng sau thao túng. Sao ngươi dám? từ la lan nắm chặt tay. Nếu là thời điểm bình thường, cô nhất định sẽ sử dụng sức mạnh nhân quả của mình để trả thu thời tố. Nhưng bây giờ thì không được. Lần trước nhắm vào Trần Tùng, cô đã phải chịu phản phệ rất lớn. Trong một khoảng thời gian tương đối dài, đã không thể chủ động sử dụng sức mạnh nhân quả của mình. Ngươi biết cũng đã biết rồi, nhưng mà có dám giết ta không? Trần Tùng xuất hiện bên ngoài tinh cầu. Lé lên một phát lập tức đã xuất hiện ở bên trong tinh cầu, sau vài lần lé sáng cuối cùng xuất hiện ở bên hồ của Tử La Lan. Dường như Tử La Lan cảm nhận được có điều gì đó, sắc mặt vẫn không chút biểu cảm mà ngẩng đầu nhìn lên. Đây là lần đầu tiên Tử La Lan gặp Trần Tùng. Tử La Lan bình tĩnh nói, "Ngươi từ chỗ thời tố đã biết rồi phải không? Làm sao vậy? Nóng lòng muốn giết chết ta sao? Không phải ta xem thường ngươi, chỉ là loại phế vật như ngươi, hèn nhát như vậy, ngươi có gan dám giết ta sao? Ta chính là đứng yên ở đây, nếu như không có lá gan đấy, Thì cút đi nhanh lên, tử la lan trong lòng đầy chế diễu, ta ước gì ngươi có thể giết ta, có như vậy, chính ngươi sẽ phải hứng chịu phản phệ nhân quả, giết chết ta sẽ là một sự khiêu khích nhân quả lớn nhất. Trần Tùng nhíu mày, thực sự là tử la lan này vẫn có thứ đầu gì đó, bản thân mới vừa thẩm vấn từ chỗ thời tố đi ra, không có người nào biết, vậy mà tử la lan đã có thể biết được rồi, muốn khiêu khích ta để khiến ta giết ngươi sao? Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, ta chưa bao giờ có ý nghĩ Sẽ trực tiếp giết chết ngươi, như vậy thì quá nhẹ nhàng với ngươi rồi. Trần Tùng lấy vũ khí bí mật ra, phần chất thành đống như những ngọn núi nhỏ lần lượt bị ném về phía tử la lan. Chỉ có cho con thôi còn chưa đủ, hầu hết cũng đều là phân của những sinh vật bình thường. Tử la lan kinh hãi, hét lên một tiếng và cố gắng muốn tránh đi. Hừ, ngươi mau quay lại cho ta, tử la lan cứ vậy mà bị chôn sống. Trần Tùng không khỏi lo lắng, như thế này, liệu có khiến tử la lan ngạt chết được không? À! Tử la lan có thể chết cấp phương mà, nhất định sẽ không đến nỗi bị ngạt chết đâu. Trần Tùng cười gian xảo, nói, thấy thế nào, mùi vị không tệ đi, đây chính là thứ mà ta đặc biệt tìm cho ngươi. Lại còn vượt qua hàng nghìn dặm đến đút cho ngươi nữa, nếu như cảm thấy ngon thì cứ ăn nhiều một chút. Rất nhanh sau đó, tử la lan đã bò ra ngoài một cách chật vật, toàn thân bốc lên mùi hôi thối, trên tóc, trên mặt, trên quần áo, trên chân và thậm chí là cả trên môi cũng đều dính đầy phân. Tử La Lan hét lên một tiếng đầy phẫn nộ, dùng loại thủ đoạn hèn hạ như vậy, ngươi có còn là con người không? Tử La Lan há to miệng để hét, khiến cho hai dòng chất lỏng màu vàng, lập tức tiến vào trong miệng cô. Chỉ cần thoát ra ngoài là xong sao, để ta cho ngươi tiếp tục ăn, tiếp tục uống. Ăn uống đến khi no rồi tính tiếp. mẹ Tử La Lan không ngừng nôn mửa, gần như triệt để chết tâm. Nhưng mà Tử La Lan chỉ có thể bị người khác đánh chết, chứ cô không thể tự sát. Đây chính là nhược điểm của Tử La Lan. Tuyệt đối không thể tự sát Trần Tùng chơi đùa hai tiếng. Tử La Lan cũng vì thế, mà tức đến mức ngớt xỉu ba lần. Trần Tùng rất lấy làm tiếc. Chuyện này chỉ có thể tự bản thân tử La Lan làm ra. Nếu đổi lại là người khác, sẽ phải chịu phản phệ nhân quả. Nghe nói có thể khiến người ta tức giận đến chết. Vậy nên cần biết điểm dừng. Tử La Lan tỉnh lại lần nữa, vừa lớn tiếng khóc vừa nôn mửa liên tục. Gặp phải loại chuyện này quả thực, đã khiến cô nhớ lại những trải nghiệm, khi còn nhỏ của mình. Ta thề. Giờ nhất định phải trở thành người mạnh nhất. Ta tuyệt đối sẽ không, để cho bất cứ ai có thể chèn ép được ta. Adolf cũng gào thét lên như tử la lan, khi Echaris bị Trần Tùng bắt đi ngay trước mặt hắn. Adolf lợn chừng muốn rách cả mí mắt, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn. Đủ loại màu sắc của vô tận lôi điện tung hoành cuồng bạo khắp toàn bộ tinh cầu, đừng nói là những người khác. Đến ngay cả lôi tát đức, cũng không dám ở lại bên cạnh Adolf, sợ là Aris đã không còn nữa. Đồng nghĩa với việc hy vọng trường sinh bất tử cũng mất đi. Lôi tát đức đứng sang một bên, trong lòng vừa tức giận, khi để chân tùng chạy mất. Nhưng đồng thời cũng hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cũng vừa mới biết được, Paris này thực ra là hệ thời gian, chính là loại hệ thời gian bẩm sinh. Aida bấy lâu nay vẫn luôn che giấu điều này. Hiện tại thì tốt rồi, không còn nữa. Nếu không thì một khi Aida thành thần Chẳng phải tên Aida thuất sẽ chẳng coi, để quốc vơ si ra gì nữa sao? Nghĩ đến điều gì đó, hai mắt Adaf đỏ rực lên, đi tới trước mặt lôi tát đức, hung giữ túng lấy cổ áo lôi tát đức, nhấc hắn lên. Rốt cuộc bỉ ngạn chi hoa là cái gì? Lần này Trần Tùng có thể trốn thoát được, chính là dựa vào bỉ ngạn chi hoa này, người đã biết. Liệu có phải là người cho hắn hay không? Lôi tát đức cao mày, nói. Người bình tĩnh một chút, làm sao ta có thể cho hắn được? Adaf giống như một con dã thú sắp bộc phát cơn giận dữ. Bỉ ngạn chi hoa rốt cuộc là cái gì? Có phải là bông hoa thần kỳ ở chỗ viêu kim không? Lôi tát Đức gật đầu, nói, đúng vậy, hiện tại ngươi đã biết rồi, ta cũng không giống ngươi, ngươi cũng biết rồi đấy. Tổ tiên của đế quốc Vơ si, chúng ta là một cấp thần hệ thời gian, thứ mà ngài nắm vững cũng là thời gian đình chỉ. 13,5 tỷ năm trước, tổ tiên của chúng ta đã từng có được một đóa bỉ ngạn chi hoa, chứng kiến nó nở hoa và kết trái. Trước khi trưởng thành, bỉ ngạn chi hoa bị bao quanh bởi sức mạnh thời gian ra gia tốc. Thời gian này sẽ kéo dài 100.000 năm, đến khi trưởng thành, sức mạnh của thời gian đình chỉ sẽ được khai phóng, quá trình này cũng phải mất 100.000 năm. Sau thời gian đình, chỉ chính là quay ngược thời gian, nó cũng kéo dài 100.000 năm, rồi cuối cùng là tàn lụi đi. Nghe cả Edaph cũng lộ vẻ mặt kinh hãi, nói, "Nói như vậy, nếu như chúng ta đợi đến khi xuất hiện quay ngược thời gian của đóa hoa này, chẳng phải sẽ có thể khôi phục được rất nhiều sinh mệnh sao?" Lôi Tát Đức lắc đầu. Bỉ ngạn chi hoa kia, tạo thành một khu vực thời gian, năng lượng được bảo toàn, mới có thể tồn tại 100.000 năm. Nếu sức mạnh thời gian xâm nhập vào cơ thể ai đó, sức mạnh thời gian sẽ không ngừng bị giảm xuống. Nếu như để vào trong đó mấy chục cấp thần, không ngừng hấp thu sức mạnh quay ngược thời gian, e rằng cũng không thể duy trì được mấy năm nữa. Ánh mắt của Ada Freh lên hay nói cách khác, nếu như một người có tuổi thọ, dù thấp đến đâu, cũng sẽ có thể được kéo dài thêm rất nhiều. Lôi tát đức hít một hơi thật sâu, nói, ta không đợi được sức mạnh, quay ngược thời gian của bỉ ngạn chi hoa, vốn là muốn tìm một người thừa kế có tài năng, để hắn có thể tiếp nhận sức mạnh của bỉ ngạn chi hoa, kéo dài tuổi thọ của hắn, hiện tại ta chỉ có thể lấy nó ra để đối phó với Trần Tùng. Nếu như cưỡng ép, khiến bỉ ngạn chi hoa phải trưởng thành trước thời hạn, sức mạnh thời gian của bỉ ngạn chi hoa sẽ mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể một người và khiến người đó sẽ rất nhanh chết ra. Eidark nghi ngờ nói, chỉ có một đóa bỉ ngạn chi hoa, tổ tiên của ngươi chắc chắn đã chứng kiến nó trưởng thành, làm sao ngươi biết thời điểm nó chưa trưởng thành, sẽ có sức mạnh như này. Lôi tát đức cười khổ một tiếng, nói, đóa hoa mà tổ tiên chúng ta để lại là một hạt giống, sau đó có một vị đại đế nóng lòng không đợi nổi, đến khi hoa nở, cựng ép để bỉ ngạn chi hoa nở vội đã phải chịu phản phệ, rất nhanh chết ra, may mắn thay, tầm hơn 80.000 năm. Trước ta đã phát hiện ra một đóa đáng tiếc, nó không dành cho ta, nên chỉ có thể để lại cho thế hệ sau. Phản ứng đầu tiên của Adalph, chính là muốn cướp lấy đóa bỉ ngạn chi hoa này. Ngươi chờ không được, nhưng ta đợi được, có điều, hình như không được, còn có Trần Tùng. Trần Tùng lại là thần thời không, hắn sẽ có thể sống lâu hơn ta, hiện tại ta cũng không đối phó được. Nếu để đến sau này, thì còn có thể làm gì được nữa? Không thể làm gì, thì có thể sử dụng bỉ ngạn chi hoa để giết chết Trần Tùng. Lôi tát đức nheo mắt nói, một hạt giống của bỉ ngạn chi hoa có thể nở ra được hai đóa một cái là thực thể, một cái là ảo ảnh, ảo ảnh ở trong cơ thể ta, khiến ta có thể miễn nhiễm, với sức mạnh thời gian hiện có của bỉ ngạn chi hoa, đồng thời, ta cũng có thể khống chế được thời gian nở của bỉ ngạn chi hoa, chỉ cần Trần Tùng xuất hiện lần nữa, ta nhất định có thể giết chết hắn. Ai đã phân nắm chặt tay, muốn khiến Trần Tùng xuất hiện, cũng không phải chuyện quá khó khăn, Trần Tùng này ngông cuồng như vậy, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Adolf lại nghĩ đến một loại khả năng, kinh ngạc nói. Không đúng, biện pháp này của ngươi có một khuyết điểm, ngộ nhỡ trong lúc bỉ ngạn chi hoa, đang ra tốc thân thể của Trần Tùng, lại vô tình trợ giúp Trần Tùng, lĩnh ngộ pháp tác thời gian, thì phải làm sao? Một khi thời gian của Trần Tùng thành thân, bỉ ngạn chi hoa, sẽ không có khả năng giết chết Trần Tùng nữa phải không? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, người khác không thể. Nhưng Ada cảm thấy, nếu là đối với tên danh ma Trần Tùng này, thật sự có thể, nếu không giết chết Trần Tùng, mà ngược lại giúp Trần Tùng lĩnh ngộ pháp tác thời gian, vậy thì bản thân sẽ phải chết. Lôi Tát Đức không lo lắng, cười nói: "Đừng nói đến loại tình huống không có khả năng xảy ra này, mà coi như có xuất hiện, người chắc hẳn vẫn còn chưa biết, những pháp tác khác cải tạo chỉ cần 10 phút đồng hồ, nhưng cải tạo pháp tác thời gian lại cần rất lâu, phải cần đến một ngày mới đủ, trước khi thân thể hoàn thành cải tạo Sẽ không có cách nào làm cho pháp tác dung hòa vào trong cơ thể Cho dù có lĩnh ngộ Tạm thời cũng không thể sử dụng sức mạnh của pháp tác Khoảng thời gian này đủ để cho bị nạn chi hoa giết chết Trần Tùng Hàng lông mày của Adaf dần dãn ra Nếu như không phải Aris không biết còn sống hay đã chết Hắn thực sự muốn cười lớn một tiếng Hai người đi tới trước mặt Vân Sơ Dương Trần Tùng cũng tới rồi Hiểm nghi đối với Vân Sơ Dương Cũng nên giải quyết một chút Bất kể đúng hay sai Hiện tại Vân Sơ Dương vẫn có chút hữu dụng. Lôi Tát Đức nói. Đưa ta đến chỗ của Viu Kim. 4 tiếng sau. Lôi Tát Đức đi tới bên cạnh bỉ ngạn chi hoa. Gần đó hoa này có một khu vực thời gian. Chắc chắn là sức mạnh thời gian không thể nào giết được nhiều cấp thần. Thời gian giả tốc của bỉ ngạn chi hoa không có tác dụng với lôi Tát Đức. Lôi Tát Đức ngạc nhiên. Làm sao Trần Tùng có thể biết được những cánh hoa của bỉ ngạn chi hoa có thể tạm thời miễn nhiễm với sức mạnh thời gian. Viu Kim cung kính nói. Đại đế, lôi tát đức hít một hơi thật sâu, nói, ta sẽ mang bỉ ngạn chi hoa đi, ngươi phải kiểm soát chặt chẽ tin tốt một chút, đừng để lộ ra ngoài, lôi tát đức đưa tay ra, trực tiếp cầm lấy bỉ ngạn chi hoa đem đi. Thực thể và ảo ảnh của bỉ ngạn chi hoa không thể ở quá gần nhau, đó cũng là lý do tại sao nó được đặt ở chỗ của Viu Kim. Viu Kim cũng biết được một chút về công dụng của bỉ ngạn chi hoa, hiện tại lấy đi sớm như vậy, nhất định là để đối phó với người nào đó. Người này là ai, còn cần phải nói nữa sao? Trở về trong sân nhà của mình, Viu Kim phân chấn nói, giết chết tên nhát gan nhà ngươi, nhất định sẽ giết chết ngươi. Viu Lý nghi ngờ nhìn Viu Kim, mộ đạo thụ không còn, còn có cháu trai đã bị chết, làm sao đột nhiên lại có thể vui mừng như vậy? Này, tại sao ánh sáng của bỉ ngạn chi hoa biến mất rồi? Viu Lý gãi đầu, gửi tin tức cho Trần Tùng, Trần Tùng yêu cầu hắn ở đây làm gián điệp, chú ý đến động tĩnh của bỉ ngạn chi hoa. Hắn cũng không muốn, nhưng nhược điểm của hắn đang nằm trong tay Trần Tùng. Bỉ ngạn chi hoa đã biến mất, có thể là sẽ gây bất lợi cho ngươi, xuyên sơn giáp lưu, hóa ra là như vậy là, cuối cùng cũng coi như là ta làm được rồi. Trên đầu ngón tay của mễ linh có một đốm hỏa diễm đang xoay vòng, nó liên tục thay đổi hình dạng theo ý của mễ linh, lát thì nó thay đổi thành hình hỏa lông dài hơn chục mét, một lát lại biến thành hình một con phượng hoàng lửa, trên mặt mễ linh nở nụ cười. Có lẽ nó cũng đã đạt tới mức độ, có thể được pháp tác công nhận rồi đó nhỉ? Nhìn Trần Tùng và Pháp Vương, thành thần dễ dàng như thế. Ta lại còn tưởng thành thần là một chuyện rất đơn giản cơ. Trần Tùng đang tĩnh tâm cảm ngộ pháp tắc Được nhiên hắn cảm nhận được phía trên có một đạo pháp tác hỏa diễm xuất hiện. Nó đang bay vòng vòng quanh hắn. Người nào không biết mà thấy cảnh này có, khi còn tưởng Trần Tùng lĩnh ngộ được pháp tác hỏa diễm cơ đấy. Vẻ mặt Trần Tùng hiện lên vẻ vui mừng, chẳng nhẽ là... Mễ Linh đi ra khỏi không gian. Pháp tác hỏa diễm liền gấp gáp đi tới bắt đầu cải tạo Mễ Linh. Pháp tác hồng Liên bao vây lấy Mễ Linh. Nhảy múa xung quanh cô. Trên mặt Mễ Linh cũng chẳng có bao nhiêu kích động vui mừng. Trong băng đảng của chúng ta, không phải là trong đám mấy người chúng ta. Tính ra thiên phú của ta là kém nhất đấy nhỉ? Những người khác cũng nhanh chóng đi ra chúc mừng. Mễ Phạn bấm bấm ngón tay tính toán. Chỉ còn thiếu mỗi mễ lạp nữa thôi. Pháp tác sinh mạnh là một loại pháp tác rất khó. Nó gần giống như pháp tác không gian vậy, độ khó của nó, chỉ thua mỗi pháp tác thời gian mà thôi. Mễ lạc vui vẻ nhìn mễ linh thành thần. Nhưng thần sắc cô vẫn có chút ảm đạm. Bản thân cô còn thành bán thần trước cả chị gái. Vậy mà tới bây giờ, cô vẫn chưa thành thần. Có phải là do thiên phú của cô quá kém hay không? Vẻ mặt hải cơ buồn bực. Chị vợ của em trai cũng đã thành thần rồi. Vậy mà tới giờ ta vẫn chỉ là bán thần. Nếu như bà chị vợ này dám thái độ với em trai, thì ta cũng chẳng phải là đối thủ của cô ấy. Bạch mộng kỳ của bên bếp nút nhìn mà ngẩn ra. Yêu nghiệt thì lâu lâu mới có. Nhưng năm nay lại có thể gặp được siêu nhiều. Đám người này mới ra khỏi Lam Tinh, không bao lâu đúng không? Vậy tại sao cứ hết người này, tới người kia thành thần thế kia? Nếu một người có thể thành thần trong vòng vài trăm năm, thì đã tính là thiên tài lắm rồi. Vậy còn đám người này thì sao? Có người nào quá 30 tuổi không? Từng biết đâu. Có lẽ ta hầu hạ chân tùng cho tốt. Thì ta cũng có thể thành thần dưới sự không ngừng cải tạo của pháp tác hủy diệt, mặc dù quá trình nó rất đau đớn, nhưng nó lại khiến cho pháp vương tiến bộ cực kỳ nhanh. Đồng thời với sự gột rửa, pháp tác hủy diệt cũng khiến cho pháp vương có thể lĩnh ngộ pháp tác một cách rất dễ dàng. Pháp tác lôi điện là như thế nào, nguyên lý của nó ra sao? Bây giờ pháp vương đã hiểu rất rõ rồi, mà trừ pháp vương ra, thì còn có ngương xương cũng đang tiến bộ rất nhanh. Dù sao, thì cũng gần như là ngương xương đang bật hết mà. Trước mắt Ngương Sương đã có ba đạo pháp tác rồi. Mà trình độ lĩnh ngộ của cô với hai đạo pháp tác đầu tiên cũng không tính là thấp. Ngưng Sương nắm chặt tay lại. Ta vẫn phải nỗ lực thêm chút nữa. Chỉ cần ta đủ mạnh mẽ thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản việc ta trở thành cá muối được nữa. Vì thịt bò hầm cà chua, vì để có thể thành cá muối, ta phải nỗ lực hơn nữa. Nếu như đám nhân ngư đang bảo vệ Ngương Sương mà biết suy nghĩ của Ngương Sương thì có lẽ tất cả đều sẽ ngất đi luôn mất. Trần Tùng Viết sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng lấy lại được tất cả số thọ mạnh mất đi, khi hái cánh hoa của hoa bỉ ngạn rồi. Hắn đã khôi phục lại 15 vạn năm thọ mạnh. Chỉ có thế thôi à? Đồ ga mơ. Còn muốn ra tốc thời gian mất thọ mạnh của ta à? Quay ngược thời gian mới là pháp tắc thời gian trâu bò nhất. Ta mà nắm giữ được nó thì đúng thật là không còn ai có thể đánh chết ta được nữa. Vẫn cứ là lấy quay ngược thời gian làm chủ để công kích đi. Trần Tùng gãi gãi đầu. Tại sao mà hắn có cảm giác, sau khi thọ mạnh quay ngược lại, thì quay ngược thời gian liền trở nên trì trệ, không có tiến triển gì nữa thế nhỉ? Là do nó mất đi động lực ta Trần Tùng đứng dậy, hắn định quay lại chỗ của hoa bỉ ngạn. Lần này hắn tới đó, không phải để ngắt cánh hoa nữa, mà là để tiến vào khu vực thời gian của nó. Thử dùng quay ngược thời gian, để đấu tranh lại với gia tốc thời gian, cứ tới đó khoảng một tiếng trước đi. Hắn có 135 vạn nam thọ mạnh bảo vệ, thế nên tùy hứng thế nào mà không được. Trần Tùng đang xây dựng thông đạo không gian, thì viên đá màu tím trong túi của hắn bỗng nóng lên. Đây là phản ứng khi có tin tức chuyển tới. Hoa bỉ ngạn biến mất rồi. Cái này có khả năng bất lợi với ngươi. Mau mặc sơn giáp và rồi chạy đi. Viêu lý chuyển tin tức tới. Hắn ta còn tự đặt cho mình một cái biệt danh. vẻ mặt Trần Tùng cứng lại. Hoa bỉ ngạn biến mất rồi ư. Vì sao nó lại biến mất được? Lời tát đức tới chỗ của viêu kim. Hắn ta cũng không giống chống khua chương. Mà chỉ lấy hoa bỉ ngạn rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Cũng chỉ có mình Viu Kim biết rằng hoa bỉ ngạn là do lôi tát đức lấy đi mà thôi. Viu Lý chỉ biết mỗi hoa bỉ ngạn đã biến mất. Thông qua lời tự lầm bẩm của Viu Kim mà hắn ta đoán rằng chuyện này có thể bất lợi đối với Trần Lắc. Trần Tùng tự lầm bẩm a lấy hoa của ta đi mất rồi. Tiến tới gần hoa bỉ ngạn sẽ khiến thọ mạnh bị mất đi. Trần Tùng chỉ hái đi một cánh hoa thôi mà hắn đã tốn mất hơn chục vạn năm thọ. Mạnh. Nếu như có ai dám hái cả bông xuống, thì kết cục sẽ như thế nào? Tới Trần Tùng cũng không dám nghĩ. Ai lại có thể có thọ mạnh dài tới mức đó cơ chứ? Trong lòng Trần Tùng thầm lầm bẩm, bông hoa này là do ai trồng xuống? Biết đâu người đó lại có cách miễn dịch, với thời gian gia tốc thì sao? Lời tát đức từng nói thời gian gia tốc không hề có tác dụng. Gì đối với hắn ta cả, tất nhiên là không thể nào thật sự không có hiệu quả gì, chỉ là do trình độ về thời gian gia tốc của hắn vẫn chưa đủ mà thôi. Chẳng có cái gì là có thể tuyệt đối miễn dịch cả, nếu như ngưng động thời gian của Aris nắm được đủ sâu, cộng thêm sự hỗ trợ của pháp tác. Nói không chừng hắn ta có thể dùng ngưng động thời gian được với ta ấy chứ, khi hoa bỉ ngạn bị đem đi thật trùng hợp, chính là ngay sau khi hắn đưa Aris đi, chẳng nhẽ là do lôi tát đức đã lấy đi bông hoa này. Sau đó hắn ta muốn dùng nó để đối phó với ta ư, nếu như chủ động sử dụng hoa bỉ ngạn, Trần Tùng cũng không biết cụ thể là nó có năng lượng như thế nào. Vì sao trước đây lại không lấy nó ra dùng? Có khi nào người đánh bài, mà con đầu tiên người đánh, đã là át chủ bài bao giờ không? Hắn biết quá ít thông tin về hoa bỉ ngạn. Trần Tùng xoa xoa cầm, xem ra hắn phải lần trốn một khoảng thời gian rồi. Nói không chừng bông hoa này, thật sự có thể giết chết ta thì sao? Ta cứ không lộ mặt ra đấy. Hai ngày sau, một quả cầu kim loại nhỏ nhỏ, có đường kính khoảng 10cm, liên tục quét ở bên ngoài một hành tinh nhỏ. Đột nhiên... Có một con mắt xuất hiện ngay chính giữa quả cầu kim loại. Nó phát ra một ánh sáng màu đỏ, quả cầu nhỏ tiến thẳng vào bên trong hành tinh đó. Trần Tùng các hạ, tìm ra ngươi rồi, đại đế mời ngươi tới hoàng cung của đế quốc Vercy -si để tiến hành đàm phán, ở đó sẽ cho ngươi một đáp án khiến ngươi cảm thấy hài lòng. Sau khi quả cầu nhỏ tìm ra Trần Tùng, thì máy móc nói ra một đoạn văn, đây là máy dò thám sinh mạnh. nó có thể bay một cách có tính toán bên trong vũ trụ, vừa có chức năng truyền đạt thông tin Vừa có chức năng giám sát Thời đầu, nó được dùng để tìm kiếm một số tư nguyên trong vũ trụ Sau này nó được dùng với chức năng tìm kiếm phạm nhân bỏ trốn Người tưởng rằng, người trốn vào trong một tinh cầu không người Là sẽ không ai có thể tìm ra ngươi được hay sao Vân Sơ Dương cũng bị tìm thấy như vậy đó Đế quốc Vơ tạo ra một loại cầu như vậy Đều là lấy số lượng cả tỷ để tạo ra nó đó Trần Tùng đấm một cái Quả cầu vỡ vụn thành bột phấn Vẻ mặt hắn không có biểu cảm gì cả Nếu như hắn không biết động tĩnh về hoa bỉ ngạn, thì hắn sẽ còn tưởng là lôi tát đức, đang đi cầu hòa nữa kia. Chắc chắn là hắn ta lại muốn dụ ta tới đó đây mà. Mặc dù quả câu nhỏ đã bị hủy đi rồi, nhưng mà vị trí của hắn cũng đã bị lộ. Vậy thì hắn chỉ cần đổi đi, tới một nơi khác là được thôi. Trong tình huống bình thường, khi những cấp thần khác bị phát hiện ra vị trí, rồi bị phát ra lạnh truy nã, các cấp thần khác sẽ cùng lao tới từ bốn phương tám hướng, để chặn lại, kiếm lấy tiền thưởng. Nhưng Trần Tùng có hành tẩu hư không? Nếu ai đó chuyển tống tới đây thì chẳng khác gì trò cười cả. Trần Tùng cũng muốn xem thử xem. Ai có lá gan dám tới đây chặn ta? Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Mễ Lạp đột nhiên hoảng hốt nói. Trần Tùng, không hay rồi. Xà mẫu bị bắt rồi. Trần Tùng ngẩn ra. Hắn lập tức lấy máy chuyển tin từ trong tay của Mễ Lạp. Chỉ thấy hình ảnh xà mẫu bị trói trên một cái cột. vẻ mặt xà mẫu rất thê lương. Trên người cô ấy toàn vết máu. Khóe mắt còn vương lệ. Bên cạnh xà mẫu có hai người Ảng không ngừng dùng doi vụt vào người cô ấy. Đây là video do đế quốc vô si công khai phát ra. Phì, hôm nay tay đen thật đấy. Lại thua hết sạch rồi. Lôi tiếu mồm lầm bẩm mắng. Hắn ta đi ra từ một song bạc, với vẻ mặt ảm đạm. Ta vất vả lắm mới tích được 200 vạn tử tinh. Vậy mà lại mất hết như thế này đây. Ây, lại đi vất vả làm thuê thêm 100 năm vậy. Lần sau ta nhất định sẽ thắng lại cho coi. Còn cái nhà ai mà ngày nào cũng khóc cơ chứ. Khi xưa, thời tố đưa ba cấp thần tới Lam Tinh, chính là xà mẫu, lôi khiếu. Hoàng Nghiêu, mặc dù ban đầu ba người, họ định gây bất lợi cho Trần Tùng, nhưng mà sau này ba người lại cùng nhau bảo vệ Lam Tinh. Thậm chí Trần Tùng còn trở thành bạn bè, với xà mẫu và Hoàng Nghiêu. Sau khi rời khỏi Lam Tinh, Trần Tùng không còn gặp lại lôi khiếu nữa. Bản thân Hoàng Nghiêu tự bồi thường cho Trần Tùng một số tiền lớn, hắn ta cũng muốn lôi khiếu góp chuột ít vào. Nhưng lôi khiếu nghe xong chỉ cười ha ha. Còn mẹ nó chứ, ta làm gì có tiền. Chuyện của Trần Tùng càng ngày càng lớn, lúc này lôi khiếu càng cảm thấy lạnh lưng. Mẹ nó chứ, may mà năm xưa ta không đắc tội với người đó, nếu không thì chắc chắn bây giờ ta đã đi đời rồi. Tên Trần Tùng này có cái gan quá lớn, thực lực của hắn ta cũng tiến bộ nhanh tới mức, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Mà điều khiến lôi khiếu cảm thấy may mắn, cũng chính là khi đó hắn ta không tới nịnh nọt Trần Tùng, không hề có ý định dính dáng gì tới hắn hết. Ai mà dám kết bạn với một tên tội phạm bị truy nã cơ chứ? Lôi khiếu trốn còn không kịp kia kia. Hôm nay, lôi khiếu vừa thua sạch hết tiền. Hắn muốn kiếm lấy một nhiệm vụ gì đó để kiếm chắc chút ít. Lôi khiếu đi tới một hội quán. Hắn ta dò hỏi về những nhiệm vụ kiếm ra tiền. Lôi khiếu nhìn từ trên xuống dưới. Nhiệm vụ ở trên cùng làm cho lôi khiếu kinh ngạc tới nỗi muốn rớt cầm. Cung cấp tin tức tình báo có giá trị liên quan tới trần tùng. Căn cứ vào giá trị của tin tình báo mà sẽ tặng thưởng Thấp nhất là 100 triệu tử tinh, ngưỡng bên trên sẽ không có giới hạn. 100 triệu tử tinh lận đó, hơn nữa nó còn là ngưỡng thấp nhất. Đôi mắt của lôi khiếu như muốn rớt cả ra ngoài. Nếu 100 triệu tử tinh tới tay, thì ta chính là người tuấn tú nhất hôm nay rồi. Lúc đó ta sẽ trở thành người giàu trong một đêm luôn. Người khác không biết tin tình báo về Trần Tùng. Nhưng chẳng nhẽ tới ta cũng không biết ư. Tin tình báo như thế nào nhỉ? Quan hệ cá nhân có tính không? Lôi khiếu nhìn ra. Đây chắc chắn là những chiêu đem ra, để giết chết Trần Tùng, nếu không, thì sao phải tiêu mất nhiều tiền như thế cơ chứ? Trước lựa chọn giữa Trần Tùng và tử tinh, lôi khiếu trực tiếp chọn lấy tử tinh. Lôi khiếu không hề hay biết, Trần Tùng trâu bò tới mức nào, mà kể cả hắn có trâu bò thì sao cơ chứ? Cái này có liên quan gì tới ta hay sao? Hắn có thể cho ta tiền à? Hơn nữa, dù sao thì Trần Tùng cũng chẳng sống được bao lâu nữa, còn sợ đắc tội hắn ta làm gì? Dù sao thì đế quốc vơ si. Cũng không thể nào nói ra chuyện tin tức là do ta tiết lộ được. Lôi khiếu lập tức dựa vào tin tức về nhiệm vụ mà liên lạc với một vị thống lĩnh của đế quốc Vơ Lôi khiếu nói với giọng nịnh nọt. Đại nhân, ta biết có một tin tức tình báo liên quan tới Trần Tùng. Trần Tùng có quan hệ rất tốt với Hoàng Nhiêu và Xà Mẫu. Lôi khiếu đem hết những chuyện đã xảy ra ở Lam Tinh ra nói một lượt. Sau đó hắn ta lại nói. Sau này Xà Mẫu còn đưa cho Trần Tùng hạt giống của cây thế giới, thứ có giá trị kinh người đó. Người nói xem, làm như vậy, mà kêu không có quan hệ gì, thì ai tin cho nổi. lời khiếu thẩm mắng. Xà mẫu là một người đàn bà khi bò kẹt xỉ. Hắn quen biết với cô ta bao nhiêu năm như vậy, mà tới cái hạt cô ta còn chưa cho hắn bao giờ. Hắn mượn tiền, cô ta cũng chưa bao giờ cho hắn mượn. Vậy mà cô ta lại đối xử với Trần Tùng tốt tới như thế. Thiếu mỗi điều dâng luôn bản thân lên nữa thôi ấy. Không đúng. Biết đâu hai người đó, thật sự có gì đó với nhau thì sao? Dù sao thì xà mẫu trông cũng xinh đẹp thật mà. Hô hấp của tên thống lĩnh đối diện trở nên dồn dập Ta sẽ đi xác minh tính xác thực của thông tin này. Nếu như nó là sự thật, tin tức này mà có tác dụng thì chúng ta sẽ trả cho ngươi một tỷ tử tinh làm tiền công. Lôi khiếu vội vàng gật đầu không ngừng. Được được được, chắc chắn chuyện này là thật đó. Đại nhân, tợ à đợi tin của ngươi. Lôi tát đức muốn khiến cho Trần Tùng xuất hiện, nhưng mà Trần Tùng cứ cố tình trốn đi, không chịu xuất hiện. Sau khi hắn ta nhận được tin tức, hắn ta lập tức cho người đi bắt xà mẫu, áp giả tới đây, không cần biết tin tức này là thật hay giả, hắn ta nhất định phải thử một lần mới được. Hai tên cấp thần của đế quốc, đang ở gần xà tinh nhận được tin tức, bọn hắn lập tức vây tới xà tinh, hai người họ. Một người là cấp thần với hai đạo pháp tắc, một người là cấp thần với một đạo pháp tắc, nếu bọn hắn muốn bắt xà mẫu, thì có chút khó khăn, nhưng mà xà mẫu nào dám phản kháng? Vạn xà chi mẫu đang ở đâu? Người tới không có ý tốt, một xà nữ run dẩy nói, xà mẫu không có ở đây, cô ấy ra ngoài đi làm nhiệm vụ rồi. Một tiếng bốp vang lên, xà nữ cấp đế kia liền bị đánh chết. Một tên cấp thần cao gầy, vẻ mặt không cảm xúc nói, liên là gọi cô ta về đây. Nếu cô ta dám không quay lại, thì cả cái xà tinh này không cần thiết phải tồn tại nữa đâu. Trùng hợp là sau khi xà mẫu tạm biệt Trần Tùng, thì cô ấy liền bay về nhà, cả người xà mẫu trở nên lạnh lẽo. Vì sao bí mật này lại bị lộ cơ chứ? Là do thời tố ư. Xà mẫu bị đưa tới đế đô của đế quốc Vơ Si. Đại thân vương là người đích thân thẩm vấn xà mẫu. Đại thân vương nở một nụ cười đầy ý vị. Nghe nói người có quan hệ rất tốt với Trần Tùng. Xà mẫu gửi trông rất khó coi. Chúng ta chỉ biết nhau mà thôi. Ta với hắn còn có thù nữa kia. Xuyết nữa, thì ta đã phá hủy hành tinh mẹ của hắn ta. Đại thân vương dơ một ngón tay ra lắc lắc. Đề nghị bảo vệ hành tinh mẹ của hắn Chính là do ngươi nêu ra Sau này Trần Tùng còn đi tìm ngươi Ngươi còn đích thân đưa hạt giống của cây thế giới cho Trần Tùng Theo như những gì một tập nhân nói thì sau này Ngươi còn đích thân đi cùng Trần Tùng Về hành tinh mẹ của hắn ta Vậy mà ngươi dám nói ngươi có thù với hắn ta Đầu óc xà mẫu trở nên trắng xóa Đại thân vương đánh giá xà mẫu đôi chút Sau đó hắn ta trật trật miệng nói Ngươi cũng thật là xinh đẹp nha Có phải là ngươi có dây dưa gì đó Với Trần Tùng không hả Xà mẫu đau khổ lắc đầu Chuyện này thật sự là không có Đại thân vương hơi mỉm cười Ta lại thấy là có đó Nếu như Trần Tùng trông thấy người chịu khổ Với lá gan to bằng trời của hắn Nhất định hắn sẽ tới đây Đánh cô ta cho ta Càng thảm càng tốt Đừng có đánh chết cô ta là được Nhị thân vương nói với vẻ thâm trầm Ta thấy hay là tìm ai đó tới ngủ với cô ta đi Bất kể là có hay không Thì Trần Tùng cũng nhất định sẽ phẫn Nộ mà tới đây Đại thân vương chỉ vào nhị thân vương rồi cười nói, nếu nói về độ bị ổi, thì đúng là không ai so được với người cả, chúng ta cho. Trần Tùng thời hạn một tuần, nếu như hắn ta vẫn không tới, thì chúng ta sẽ làm vậy, nhất định hắn ta sẽ không nhịn nổi đâu. Lôi tát đức mở một bữa hồng môn yến, nhưng Trần Tùng không tới, vậy hắn sẽ trực tiếp lạ mặt, uy hiếp ép Trần Tùng phải tới đây. Xà mẫu bị trói giữa trung tâm đế đô, vẻ mặt cô ấy cực kỳ thê lương. Nhìn thấy dáng vẻ thê lương của xà mẫu trong video, sắc mặt của Trần Tùng lập tức lạnh xuống. Trần Tùng không muốn biết lý do, vì sao xà mẫu bị bắt, cô ấy bị bắt như thế nào. Lúc này lôi tát Đức đã lấy xà mẫu ra, để uy hiếp hắn rồi. Nếu như đổi lại là Hoàng Nhiêu, có khi, biết đâu hắn sẽ coi như không thấy gì hết. Lần này lôi tát Đức dám làm như này. Chắc chắn là do hắn ta đã nắm chắc rằng, có thể đối phó được với Trần Tùng. Nếu bây giờ hắn ta làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì. Tự mình quậy ra một trận là do chê bản thân chưa đủ mất mặt hay sao? xác suất lớn chính là do hoa bị ngạn rồi. Nhưng mà người này chính là xà mẫu, Trần Tùng coi cô ấy là bạn mà. Nếu như là em trai Trần Tùng, thì cũng không phải là không có khả năng. Ây, đây là hạt giống của cây thế giới. Có cái này thì có thể giúp đỡ cho Lam Tinh. Khi bản thân hắn chưa tìm ra được cấp thần hệ quang minh để tịnh hóa Lam Tinh, chính xà mẫu đã tự mình hấp thụ hết pháp tắc hát ám ở đó. Trần Tùng thở dài một hơi, lơi tát đức biết năng lực của ta. Hắn ta không thể nào, để cho ta dùng hành tẩu hư, không đưa xà mẫu đi một cách dễ dàng được. Muốn cứu xà mẫu thì cũng không dễ tới thế. Hay là hắn không cứu? Chẳng nhẽ hắn phải giả bộ như không nhìn thấy. Mặc kệ cho xà mẫu đi chết hay sao, Trần Tùng trực tiếp bỏ qua ý này. Hơn nữa lần này là do hắn, nên xà mẫu mới gặp nạn. Vẻ mặt Trần Tùng bình tĩnh, hắn bắt đầu xây dựng truyền tống không gian. Mỹ Phạn còn đang đợi Trần Tùng hỏi nó xem lần này, liệu có nguy hiểm hay không nữa kia. Nếu hắn hỏi thì nó sẽ nói, nếu lần này hắn đi, cơ hội thành thần thời gian đang ở đó, hắn cũng nhất định phải trải qua kiếp nạn này mới được. Nếu lần này hắn không đi, có lẽ hắn sẽ phải tốn mất vài trăm năm, vài ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, thì hắn mới có thể lĩnh ngộ được thời gian. Nhưng cũng có khả năng kiếp nạn vẫn chưa đủ, vì ngươi chính là thần không gian mà, ta sẽ nói cho ngươi nghe kỹ càng về mặt lợi và mặt hại. Còn đi hay không đi là do tự ngươi quyết định, nhưng mễ phạn hơi ngẩn ra, vì sao ngươi không hỏi ta? Đại ma vương ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phụ rồi, nhưng mà bản thân ta cũng không có nắm chắc 100% không phải lần nào ngươi cũng hỏi đà. Mễ phạn tò mò hỏi, vì sao ngươi không hỏi ta? Trần Tùng bình tĩnh nói, cái này không cần thiết, nếu không đi thì trong lòng ta sẽ cảm thấy không yên, bất kể là đáp án mà mễ phạn nói ra là gì thì Trần Tùng đều phải đi, nghe thấy đáp án của Trần. Tùng, trên mặt Mễ Lạp nở nụ cười. Nó ôm lấy Trần Tùng từ phía sau. Anh trai, ta ủng hộ ngươi. Gương mặt của Mễ Lạp cọ vào lưng Trần Tùng. Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Mễ Linh nắm chặt lấy tay Trần Tùng. Không nói gì cả. Hải cơ nhìn Trần Tùng với ánh mắt tự hào. Ta đã biết sớm rằng, em trai ta sẽ làm như vậy mà. Trước giờ em trai ta đều là người như thế. Khi xưa, lúc ta bị đại ma đầu ngưng xương bắt đi. Em trai cũng nghĩa khi quên mình mà đi cứu ta. Trong lòng hải cơ thầm đưa ra một quyết định, ta của bây giờ thật sự quá yếu ớt, viên đá đó có thể khiến cho năng lực của ta tăng lên một cách nhanh chóng, nhưng mà ta sợ rằng, nó sẽ có tác dụng phụ. Bây giờ hải cơ không quan tâm nữa, em trai có nguy hiểm, nhưng mà bản thân cô lại không thể làm gì cả, cảm giác này khiến hải cơ cảm thấy rất khó chịu. Không sao hết, kể cả lần này ta lại nhập ma, thì đã sao cơ chứ, chỉ cần ta nhớ kỹ em trai là được, hải cơ quay người. Cô quay về bên trong dị năng không gian, đi tới căn phòng, nơi cất giữ thi thể của những cấp thân. Tiểu Hồng căng thẳng đứng phía sau, nó muốn nói rằng đại cầu à, ngươi không được đi, nếu như người chết mất, thì ta biết làm thế nào, các ngươi đều ủng hộ hắn. Chỉ có mình ta là lo lắng cho hắn, nhưng mà lời nói của ta không có trọng lượng nha, kể cả ta có nói cái gì, thì cũng đâu có tác dụng đâu, vẫn là không nên nói thì hơn. Mễ phạn ứng một tiếng. xác xuất thành công của chuyến đi này. Là 98% lận đó. Trần Tùng hít sâu một hơi, chỉ có xác suất thành công, là 98% à thôi. Lần này đúng thật là quá nguy hiểm. Lôi tát đức ngồi trên vương vị. Hắn ta hít mắt lại. Trong tay hắn nắm lấy hai viên chân trâu trắng nõn. Không ngừng ma sát. Trước giờ tên Trần Tùng này, đều là kẻ có lá gan rất lo. Vì sao hắn mời hắn ta tới? Hắn ta lại không tới. Có lẽ là do hắn ta đã đoán được, ta sẽ có đòn sát thủ nào đó rồi. Nếu hắn ta muốn trốn đi. Không chịu hiện thân. Vậy thì mọi chuyện trở nên khó xử lý rồi đây. Cũng không biết là xà mẫu này có thật sự là có thể dụ Trần Tùng tới đây hay không nữa. Lôi tát Đức cảm thấy đây chính là một trò cười. Trần Tùng là một tên tham sống sợ chết, vừa tham lam mà lòng dạ vừa hẹp hòi. Làm sao mà hắn ta lại có thể mạo hiểm tính mạng để đi cứu một người bạn được cơ chứ? Lôi tát Đức cảm thấy xác suất để chuyện này thành công là rất nhỏ, nhưng mà hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Thế nên mới tạm thời thử cách này. Dù sao thì hắn cũng chẳng mất gì Lôi tát đức thở dài một hơi Hắn thật sự không muốn sử dụng hoa bỉ ngạn chút nào cả Đúng như những gì Eda cứ nghĩ Nếu như sử dụng hoa bỉ ngạn đối với một người Thì có thể kéo dài thọ mạnh của người đi ra rất nhiều Trừ năng lực quay ngược thời gian của hoa bỉ ngạn Sau khu bông hoa nở rộ rồi héo tàn Nếu sử dụng cây hoa Thì có thể giúp cho cơ thể miễn dịch Với năng lực thời gian một cách mạnh mẽ Nó giúp làm chậm tốc độ dòng chảy thời gian Đối với cơ thể Từ đó mà người dùng nó có thể tăng lên, tới gần 10 vạn năm tuổi thọ. Nếu như sử dụng cái này với đời đại đế tiếp theo, thì gần như có thể tạo ra một đại đế, gần như vô địch, có lợi trong việc đè ép đế quốc Duy Man. Mặc dù không phải là dùng cho bản thân, nhưng nếu có thể giúp cho đế quốc hưng thịnh hơn, thì lôi tát đức cũng cảm thấy được an ủi. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lấy nó ra để đối phó với Trần Tùng mà thôi. Tên đã lên cung, hắn không còn đường để quay đầu lại nữa. Một khi hoa bỉ ngạn đã được hái xuống, thì nó sẽ không thể sinh trưởng được nữa. Vân Sơ Dương đang ở một góc, nhắm mắt dưỡng thần, tên tiểu tử này rất khôn khéo. Không thể nào có chuyện hắn không biết rằng, lôi tát đức có mai phục. Hắn nhất định sẽ không tới đây, kèo này định sẵn là lôi tát đức tốn công vô ích rồi. Trần Tùng với xà mẫu, mời quen biết, có bao lâu đâu? Được hai năm chưa? Kể cả là hai người họ, có dây dưa gì đó với nhau, thì tình cảm cũng chẳng sâu nặng. Làm sao có chuyện hắn mạo hiểm tới đây được? Đổi lại là ta thì ta cũng không tới. Thế thì làm sao có chuyện Trần Tùng tới đây được cơ chứ? Vào ngay lúc này, ở phía trên Hoàng Cung Đế Đô, bỗng xuất hiện một bóng dáng Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Lôi tát đức, ta tới rồi đây. Trần Tùng trực tiếp hiện thân, không phải là Trần Tùng chưa từng nghĩ tới chuyện dịch dung, sau đó trả trộn vào đây. Kiếm xem xà mẫu đang ở đâu, rồi dùng dị năng không gian để đưa xà mẫu đi. Nhưng mà hắn nghĩ chắc chắn mọi việc. Sẽ không đơn giản tới như vậy Nếu như bản thân hắn có thể cứu xà mẫu đi Một cách dễ dàng như thế Thì không phải là lôi tát đức Sẽ mất hết mặt mũi hay sao Hơn nữa kể cả hắn có cứu được xà mẫu Lôi tát đức cũng hoàn toàn có thể lấy tộc nhân của xà mẫu ra Để huy hiếp cô ấy Trước mắt hắn vẫn chưa có năng lực Để có thể đem cả xà tinh đi Tài Vân Sơ Dương run lên Con mẹ nó chứ Vì sao người lại tới đây Sau khi kinh ngạc qua đi Vân Sơ Dương cười lên Khó gặp thật đấy Trước giờ ta còn tưởng ngươi, là con người không có tình cảm gì cơ chứ. Bên cạnh Trần Tùng liền có 10 bóng dáng xuất hiện. Tất cả đều mang vẻ mặt lạnh tanh, mà nhìn chăm chăm Trần Tùng. Lôi tát đức đứng đối diện với Trần Tùng, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Ta chỉ thử một chút thôi, mà hắn ta thật sự tới đây ư. Đồng thời, trong mắt hắn ta cũng xuất hiện ý cười. Ngươi tới rồi. Vậy thì chắc chắn hôm nay ngươi sẽ chết. Trong tay Trần Tùng xuất hiện một thanh trường kiếm. Mũi kiếm chỉ thẳng vào lôi tát Đức Xem ra người thật sự muốn liều một phen với ta, không chết không từ bỏ, bạn bè của ta không có nhiều lắm, xả mẫu là một trong số đó. Hôm nay lời ta nói ra tại đây, nếu xả mẫu chết, vậy thì cả đế quốc vô si của ngươi đều phải đi theo bồi táng, vẻ mặt lôi tát đức co rút. Hắn ta tức giận nói, người nhìn ngươi xem, cứ động một tí là ngươi lại muốn hủy diệt đế quốc vô si của ta. Người của hiện tại còn chưa hoàn toàn trưởng thành nữa kia, vậy mà ngươi dám nói ra những lời như thế ư? Nếu như ta chết đi, mà ngươi lại trưởng thành rồi, thì chẳng phải chuyện sinh tử của đế quốc của ta chỉ còn phụ thuộc vào một suy nghĩ của ngươi hay sao? Trần Tùng trầm giọng nói. Nếu suy nghĩ kỹ, thì ta và đế quốc không hề có thâm thù đại hận tới nỗi không thể hóa giải. Nhiều nhất thì cũng chỉ là ta bắt nạt, lôi tái nhân mà thôi. Chỉ vì mỗi chuyện này mà ngươi muốn giết chết ta bằng được hay sao? Ngươi thả ra mẫu ra. Hai chúng ta không ai nợ ai. Không phải là ta cũng thả Aris ra rồi à? Ta đã để cho hắn ta về nói rằng, tất cả mọi chuyện đều là trò quỷ, do tử la lan gây nên. Vì sao ngươi còn đi kiếm chuyện với ta cơ chứ? Đúng thật là giữa Trần Tùng và đế quốc vua si, không hề có thâm thù đại hận gì cả. Trần Tùng bắt nạt lôi tái nhân, thì cũng là do. Lôi tái nhân đi kiếm chuyện với Trần Tùng trước. Ngược lại là lôi tát đức, cứ 5 lần 7 lượt tìm Trần Tùng kiếm chuyện, muốn giết chết hắn bằng mọi cách. Nghe lời Trần Tùng nói, vẻ mặt lôi Tát đức giật mình. Tất cả đều là trò quỷ do Tử La Lan tạo ra ư? Hắn đã thả Aris ra rồi, vì sao ta lại không biết những chuyện này? Nhưng hắn đã hái hoa bỉ ngạn xuống rồi, không có cách nào để có thể trồng nó về như cũ được nữa, giờ ván đã đóng thành thuyền. Bất kể là trò do ai gây ra, bây giờ Lôi Tát Đức cũng không muốn thua tay nữa. Hơn nữa, những lời này chỉ là do Trần Tùng nói cho dễ nghe, nhưng là người thì sẽ thay đổi, nếu để Trần Tùng sống thêm một ngày, thì nó sẽ giống như một lưỡi dao treo trên đầu đế quốc vua C Nó có thể rơi xuống, tùy ý bất cứ lúc nào. Ta có sự nắm chắc tới 10 phần Dựa vào đâu mà ta phải giảng hòa với Trần Tùng cơ chứ? Tất cả đều đã muộn rồi. Sắc mặt lôi tát đức cực kỳ khó coi. Là do con mụ đàn bà thối tha tử la lan ư. Cô ta ở đó một mình nhàm chán. Lần này lại còn dám động tay lên đầu ta nữa à? Vẻ mặt lôi tát đức cực kỳ phẫn nộ. Hắn nói với Trần Tùng. Sa mẫu đang ở trung tâm của đế đô Người đem cô ta đi đi. Ta phải điều tra thử xem liệu có thật là trò quỷ do tử la lan bày ra hay không. Những người khác kinh ngạc nói. Đại đế, người cứ để hắn ta đi như vậy hay sao? Chuyện này có phải là có lợi với hắn ta quá rồi hay không? Tớ Trần Tùng còn cảm thấy không bình thường chút nào cả. Nhưng mà mục đích hắn tới đây hôm nay không phải là để cứu xà mẫu hay sao? Chẳng nhẽ hắn còn muốn giết lôi tát đức ta Bây giờ hắn còn xa mới có cái năng lực ấy. Trần Tùng nhẹ giọng nói. Ngươi đừng có mà bày trò nếu không thì từng người trong hoàng thất của ngươi sẽ là lượt chết ngay trước mắt ngươi đấy. Ta không có cách nào đánh lại ngươi, nhưng mà đánh người khác thì ta vẫn có tự tin đó. Lôi tắt đức hư lạnh một tiếng, hắn ta nhìn bóng dáng trần tùng khuất đi. Trong mắt hắn xẹt qua một tia ý cười lạnh lẽo, thứ vũ khí sát thương chí mạng đang được giấu bên trong người xà mẫu. Ta biết năng lực của ngươi. Ngươi muốn đem xà mẫu đi là một chuyện rất dễ dàng, nhưng mà làm sao có chuyện ta. Để cho ngươi đem cô ta đi, một cách dễ dàng như vậy được. Trần Tùng dùng hành tẩu hư không đi mấy lần, hắn liền tới được trung tâm đế đô, nơi mà xà mẫu đang bị trói ở đó. Đầu tóc xà mẫu rũ rượi, cả người cô đầy vết máu. Nhìn rất nhét nhác bên cạnh cô có hơn chục người đang canh gác. Vừa trông thấy Trần Tùng, vẻ mặt tất cả đều trở nên lạnh lẽo. Từ xa xa truyền tới giọng nói của lôi tát đức, để cho hắn ta đem người đi đi. Lôi tát đức đứng từ xa, bình tĩnh mà nhìn Trần Tùng. Xà mẫu như có cảm giác được gì đó, cô ngẩn đầu lên, vừa nhìn thấy Trần Tùng, cô liền khóc nức lên, ta nên cảm thấy vinh hạnh vì có người bạn như ngươi, hay là ta nên hối hận vì đã kết bạn với một người như ngươi đây. Trần Tùng thở nhẹ, hắn nói, xin lỗi nhé, lần này ta làm liên lụy tới ngươi rồi. Có sự phân phó của lôi tát đức, Trần Tùng cực kỳ thuận lợi mà tháo bỏ được dây thừng đang trói xà mẫu, vào ngay lúc này, hoa bỉ ngạn bộc phát. Hoa bỉ ngạn được giấu trong tóc của xà mẫu hao bỉ ngạn đã được hái xuống nó gần như ở trong trạng thái trong suốt mái tóc của xà mẫu được gỡ tung ra dối bù khiến người khác rất khó phát hiện ra trong đó có gì hay không chứ đừng nói tới chuyện một bông hoa trong suốt được giấu trong đó hoa bỉ ngạn không hề tạo ra một chút dao động thời dạ nào cả thế nên Trần Tùng không hề phát hiện ra nó vì sao lại giấu nó ở trong tóc của xà mẫu hoa bỉ ngạn không thể gây ra tổn thương cho người khác ở khoảng cách xa được Nó không thể gây ra thương tổn cho Trần Tùng, nếu hắn đứng quá xa, nếu như Trần Tùng âm thầm trà trộn vào đế đô, lôi tát đức cảm thấy có khả năng bản thân, hắn không thể phát hiện ra được Trần Tùng, nếu hắn để hoa bỉ ngạn trên người. Vậy nhỡ Trần Tùng dùng hành tẩu hư không, để cứu xà mẫu đi thì hắn biết làm thế nào? Kể cả có giấu xà mẫu đi đâu chăng nữa, thì vẫn có khả năng sẽ bị Trần Tùng phát hiện ra. Vậy thì hắn sẽ âm thầm, để hoa bỉ ngạn trên cơ thể của xà mẫu, trừ Trần Tùng ra. Không ai có thể có năng lực đem xà mẫu đi, mà nếu Trần Tùng muốn đưa xà mẫu đi, thì hắn ta nhất định phải tới gần hoa bỉ ngạn. Một khi hắn tới gần, lúc này lôi tát đức, liền có thể khống chế hoa bỉ ngạn bạo, phát ra sức mạnh thời gian khó nói nên lời. Sức mạnh thời gian, ngay lập tức xuyên vào trong cơ thể Trần Tùng, một cách vô thanh vô thức, vào. Lúc này, năng lượng của hoa bỉ ngạn chính là gia tốc thời gian. Luồng sức mạnh này giống như luồng sức mạnh, khi Trần mặc lần đầu thấy hoa bỉ ngạn. Đại khái khoảng một giây thì nó có thể khiến cho Trần Tùng rơi mất hơn 100 trăm năm thọ mạnh. Nó không phải là luồng sức mạnh mạnh mẽ như lúc hắn hái cánh hoa xuống, khi đó giống như là Trần Tùng đã chọc cho hoa bỉ ngạn tức giận, khiến nó phát động đại chiêu. Nhưng mà khi đó, Trần Tùng nhận ra có gì đó không đúng lắm, thế nên hắn đã trực tiếp né ra khỏi khu vực ảnh hưởng của hoa bỉ ngạn. Bây giờ, luồng ra tốc thời gian này trực tiếp bén dễ vào bên trong cơ thể Trần Tùng. Khiến cho hắn không có cách nào có thể né tránh cả. Một giây bằng 100 năm, một phút trôi qua bằng 6.000 năm, một tiếng trôi qua là 36 vạn năm. Tới khi nào bông hoa bỉ ngạn này sử dụng hết sạch năng lượng, thì khi đó thời gian gia tốc mới kết thúc. Với thọ mạnh của Trần Tùng, nhiều nhất thì hắn ta khiên chỉ được 4 tiếng đồng hồ. Ở đây, không có bất cứ một thủ đoạn nào có thể khắc chế cả, chỉ có khi nào hoa bỉ ngạn tiêu hao hết năng lượng. Nếu không thì sau 4 tiếng, Trần Tùng sẽ chết luôn. Vẻ mặt Trần Tùng thay đổi, hắn nhìn chằm chằm vào lôi tát đức, tay hắn thì nắm lấy xà mẫu, trực tiếp biến mất luôn. Năng lượng thời gian bạo phát trong cơ thể của Trần Tùng khiến cho năng lượng không gian trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn. Thậm chí nó còn đang đè ép, áp chế sức mạnh không gian, Trần Tùng khó khăn đem theo xà mẫu. Sử dụng hành tẩu hư không, ý định của hắn cũng không phải là sử dụng hành tẩu hư không để di chuyển tới một vị trí xa. May mà Trần Tùng còn có chuẩn bị trước. Trước khi hắn tới đây, thì hắn đã tạo ra sẵn một thông đạo không gian tạm thời, ở trong vũ trụ. Truyền tống không gian với phạm vi xa, cũng không phải là thứ mà Trần Tùng có thể tạo ra, trong vài phút. Được khi đó hắn chuẩn bị như vậy chính là để tiện trong việc dẫn xà mẫu chạy trốn. Trần Tùng đưa xà mẫu tới, cả hai tiến vào trong thông đạo. Đi tới một hành tinh không người, tới đây rồi. Trần Tùng mới thả xà mẫu ra. Hắn chuẩn bị sử dụng quay ngược thời gian chống lại gia tốc thời gian của hoa bỉ ngạn. Sắc mặt Trần Tùng không tốt chút nào, xà mẫu gấp gáp hỏi. Ngươi thế nào rồi? Trần Tùng xua xua tay. Ngươi đừng tới làm phiền ta. Ta muốn yên tĩnh một lát. Trần Tùng nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được luồng sức mạnh thời gian gia tốc này. Đây chính là hoa bỉ ngạn, chiêu bài sát thủ của lôi tát đức. Đúng thật là hoa bỉ ngạn. Hắn ta muốn đem sức mạnh của hoa bỉ ngạn dính chặt vào trong cơ thể ta. Trần Tùng không tin rằng hoa bỉ ngạn có, thể vĩnh viễn dùng gia tốc thời gian lên hắn. Điều này là không thể nào. Chẳng nhẽ dị năng thời gian không cần tới năng lượng hay sao. May mà trước đây, hắn đã từng chống lại sức mạnh ra tốc thời gian của hoa bỉ ngạn, cũng tính là có chút kinh nghiệm. Nhưng cái thứ rách nát hoa bỉ ngạn này có thể đoạt đi 100 năm thọ mạnh của ta trong vòng một giây. Tốc độ quay ngược thời gian của ta không theo kịp với tốc độ của nó. Trần Tùng hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn đầy vẻ khẳng định, ta nhất định có thể làm được, chỉ cần có thể đánh thắng hoa bỉ ngạn là ta có thể thành thần thời gian rồi Mễ Phạn hét lên mau mở cửa ra để Mễ Lạp tới giúp ngươi một tay Trần Tùng lập tức mở dị năng không gian ra Mễ Phạn và Mễ Lạp cùng nhau chạy ra ngoài Mễ Phạn nói Mễ Lạp sức mạnh sinh mạng của ngươi có thể kéo dài thọ mạnh ra đó ngươi có thể để cho dị năng của ngươi giúp đỡ Trần Tùng chống lại nó Mễ Lạp cảm thấy rất căng thẳng được Mễ Lạp đặt bàn tay vào trong lòng bàn tay của Trần Tùng cô nắm chặt lấy Sau đó không giải phóng liên tục nguồn năng lượng sinh mạnh rồi rào không dứt vào bên trong cơ thể Trần Tùng. Trước đây, Mễ Lạp đã phát hiện ra dị năng của cô rất thần kỳ. Cô không chỉ có dị năng bên. Trong tinh thể mà sức mạnh sinh mạnh của cô cũng có thể đổi thành dị năng. Bàn tay của Mễ Lạp run lên. Ta phải dùng số năng lượng nhỏ nhất để vẫn đạt được hiệu quả tương đương. Chỉ có như thế thì ta mới có thể giúp đỡ được cho Trần Tùng. Mễ Phạn cũng nắm chặt tay lại. Lúc trước nó đã có chuẩn bị rồi. Nó tìm vài chu quả đưa cho mễ lạc, để có thể giúp nâng cao sức mạnh sinh mạnh của mễ lạc. Không mất bao lâu để chuẩn bị cả, mà nó cũng không cần chuẩn bị nhiều chu quả làm gì. Vì sau khi ăn vài quả, thì cơ bản là hiệu quả sẽ mất hết. Trần Tùng cũng nắm chặt lấy tay mễ lạc. Hắn không vội vã sử dụng quay ngược thời gian ngay. dị năng thời gian có hạn, hắn vẫn là dành thời gian nghĩ xem, nên làm thế nào, để có thể sử dụng quay ngược thời gian, một cách tối ưu nhất thì hơn. Dù sao thì ít nhất ta cũng có thể chống cự được, tới 4 giờ đồng hồ cơ mà, phu thê đồng lòng, át biển đông cũng cạn. Nhưng mà điều làn sắc mặt Trần Tùng thay đổi, đó chính là có một quả câu nhỏ bằng kim loại, đang xuất hiện giữa không chung, âm thầm quan sát hắn. Trần Tùng chạy mất, lôi tát đức cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao thì năng lực chạy trốn của Trần Tùng, đúng thật là quá tài giỏi. Trước tình huống như thế này, lôi tát đức cũng có chuẩn bị từ lâu, chắc chắn Trần Tùng sẽ trốn đi đâu đó. Sau đó hắn ta sẽ thiểu dùng cách Để kháng lại hoa bỉ ngạn Trong suy nghĩ của Lôi Tát Đức Nhất định Trần Tùng sẽ chết dưới tay của hoa bỉ ngạn Nhưng mà kể cả thế Thì hắn vẫn chưa thể kê cao gối ngủ ngon được Nếu như hắn tìm thấy Trần Tùng Sau đó làm phiền Trần Tùng Thậm chí ra tay giết Trần Tùng luôn Thì có phải là tốt hơn hay không Sau khi sắp xếp kế hoạch xong xuôi Lôi Tát Đức lại phát ra mệnh lạnh Hắn đem máy dò sự sống Với trình độ tiên tiến nhất Đi tới mỗi một tinh cầu Mỗi khu vực hán đều để cho mấy máy như vậy đi. Mục đích là để tìm ra Trần Tùng, với tốc độ nhanh nhất. Nhanh chóng có người báo cáo. Đại đế, Trần Tùng đã hiện thân, ở tinh cầu EZM-1256. Khói miệng của lôi tát đức âm thầm nhét lên, bảo tất cả những cấp thần ở gần đó, lập tức đi tới đó cho ta. Ánh mắt lôi tát đức quyết một vòng, hắn ta nhìn thấy Vân Sơ Dương. Sơ Dương, người mau sử dụng truyền tống không gian, để đưa ta tới đó đi. Lôi tát đức cười lớn. Đúng thật là ngươi nắm được, trong tay pháp tác của hành tẩu hư không. Nhưng mà truyền tống hư không, thì không phải như thế. Vân Sơ Dương trông hơi mất hồn mất vía. Hắn ta gật gật đầu. Bây giờ Vân Sơ Dương mới biết rằng, lôi tát đức dùng hoa bỉ ngạn, để đối phó với Trần Tùng. Bây giờ tới hắn cũng chẳng đoán được, Trần Tùng đang ra sao nữa. Nhưng nếu như hắn để cho lôi tát đức tới được đó, đúng ra Trần Tùng đã đang khó xử lý rồi. Thêm thế nữa, thì có khi hắn ta sẽ không còn cơ hội sống ấy nhỉ. Vân Sơ Dương nắm chặt tay lại, Trần Tùng chính là hạt giống tốt của hệ không gian đó nha. Hôm nay ta cũng nên dũng cảm một lần. Còn mẹ nó chứ, lão tử thành công cụ hình người cho ngươi rồi. Vân Sơ Dương xây dựng một cái thông đạo không gian, bởi vì khoảng cách cũng không tính là quá xa, thế nên chỉ tốn mất hơn 3 tiếng. Hắn đã xây dựng xong rồi, bên trong truyền tống không gian. Vân Sơ Dương đã động tay động chân đôi chút. Sau khi lời tát đức được truyền tống tới nơi cần tới, hắn ta nhìn quanh một lượt. Vân Sơ Dương đâu rồi? Còn mẹ nả chứ? Hắn ta đâu rồi? Lôi tát đức mang theo một đám cấp thần, hắn ta phẫn nộ nói. Vân Sơ Dương, người được lắm. Vân Sơ Dương động tay động chân với chuyển tống không gian. Cái thông đạo không gian này có hai lối ra. Điểm cuối của thông đạo không gian là một chỗ, còn ở bên trái cạnh điểm cuối lại có thêm một lối ra nữa. Vị trí của lối ra thứ hai không bắt mắt lắm. Nếu như không quan sát cẩn thận thì sẽ không thể phát hiện ra được. Vân Sơ Dương biến mất ở lối ra phía bên trái. Mấy người lôi tát đức cũng chỉ có thể nghĩ rằng Vân Sơ Dương đã đi ra trước rồi mà thôi. Kết quả là đợi tới khi lôi tát đức đi ra. Lúc này hắn ta mới phát hiện ra đây không phải là điểm cần tới, mà Vân Sơ Dương cũng biến mất dạng rồi. Sắc mặt lôi tát đức xanh mét lại, hắn ta đã nghi ngờ Vân Sơ Dương là nội gián từ lâu rồi, nhưng mà hắn ta không có chứng cứ. Mà hắn ta cũng còn cần dùng tới Vân Sơ Dương, thế nên hắn ta cũng không ép hỏi. Thật không ngờ, con mẹ nó chứ, hắn đúng thật là nội gián, nhưng mà bây giờ điều đó có tác dụng gì cơ chứ? Lần này chắc chắn Trần Tùng sẽ chết. Bây giờ hắn đi tìm Trần Tùng chẳng qua cũng chỉ để đảm bảo hơn chút mà thôi. Vân Sơ Dương, ngươi đúng là đồ ngu ngốc, vậy thì ngươi sẽ phải bồi táng cùng với Trần Tùng. Vân Sơ Dương thở dài một tiếng, từ hôm nay trở đi, ta cũng chỉ có thể lưu lạc ở trong vũ trụ mà thôi. Vân Sơ Dương cũng không hoảng sợ lắm, đứng trước mặt Lôi Tát Đức và Aidas Thì hắn chỉ bé bằng hạt cát, nhưng mà ít nhiều gì thì hắn cũng là một cấp thần hệ không gian với tám đạo pháp tắc, cũng tính là một đại lão đó chứ. Lần trước hắn bị quả cầu nhỏ bằng kim loại kia tìm ra, chứ cũng chẳng phải là hắn bị bắt, chẳng qua lần đó hắn không thể giả bộ như không biết mà tiếp tục trốn mà thôi. Người bình thường sẽ chẳng bắt nổi hắn, hơn nữa Vân Sơ Dương cũng hoàn toàn có thể lợi dụng truyền tống không gian để trốn đi, hành tẩu hư không của hắn không bằng chân tung. Nhưng mà nếu so về truyền tống không gian, thì hắn vẫn tự tin là bản thân mạnh hơn Trần Tùng chút chút đó. Sắc mặt lôi tát đức cực kỳ khó coi, hắn ta liên lạc với Adaf. Trần Tùng nói hắn ta đã thả Aris về rồi. Chuyện này là thật à? Hắn ta còn nói tất cả mọi chuyện, đều là cho quỷ, do tử La Lan gây ra. Adaf không hề trả lời câu hỏi của lôi tát đức. Hắn ta từ lạnh một tiếng. Xem ra có vẻ là thật đó. Tử La Lan, ta phải phế cô ta đi. Cô ta thật sự cho rằng... Không có ai đấu lại cô ta hay sao?" Lôi Tát Đức nói. "Mau đi tới chỗ Trần Tùng đi, chúng ta phải dùng toàn lực ứng phó, tận mắt nhìn hắn ta chết đi." Lôi Tát Đức nói xong, hắn ta biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng xuyên qua màn đêm trong vũ trụ. Với sức mạnh và số lượng pháp tắc của Lôi Tát Đức, tất nhiên là tốc độ phi hành của hắn cũng rất nhanh, không phải thứ mà cấp thần với 12 đạo pháp tắc có thể so sánh được. Lôi Tát Đức thẩm tính toán, có lẽ hắn phải mất khoảng 1 ngày thì mới có thể tới được chỗ của Trần Tùng. Hắn thầm mắng trong lòng, nếu sớm biết sẽ như này, thì hắn tự bay tới cho rồi. Năm ngày trước, Caris lạc đường ở trong vũ trụ. Hắn ta lại không có máy chuyển tin, thế nên hắn ta không thể nào liên lạc, để Aedah tới đón hắn ta được. Thậm chí hắn ta còn kẹt ở trong một ngân hà tràn đầy sương mù. Tới hơn 10 ngày sau, hắn ta mới tìm được đường ra, cũng may Toris gặp được một cái phi thuyền. Hắn ta cố gắng tới gần, sau đó tìm lấy máy chuyển tin. Để liên lạc với Adolf, Adolf vui mừng. Cháu ngoan của ta, người cứ đứng yên đó chờ ta. Bây giờ Zaza sẽ lập tức tới đón người về. Adolf không liên lạc với lôi tát đức. Hắn ta sợ Aris, một hệ thời gian gốc, sẽ bị lôi tát đức ám sát. Adolf hóa thân thành lôi điện. Hắn dùng pháp tắc tấn lôi để di chuyển. Tốc độ thật sự rất nhanh. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, dưới tình huống không có chuyển tống không gian, Adolf đã vượt qua vô số tinh hà để tới được bên cạnh Aris. Vừa nhìn thấy Adaf, Paris cảm thấy cực kỳ tủi thân. Hắn ta lập tức khóc nức lên. Ra ra, trong lòng Adaf phui như nở hoa, cháu trai bảo bối của hắn chưa chết. Vậy mà hắn lại có cơ hội trường sinh bất tử rồi. Adaf vui mừng nói. Cháu trai ngoan, người có thể trốn thoát từ chỗ của Trần Tùng, đúng là giỏi thật đấy. Paris đang thút thích. Hắn ta nghe thấy lời này của Adaf, thì bỗng cảm thấy cay đắng trong lòng. Trốn thoát được khỏi tay Trần Tùng là một chuyện rất đáng để tự hào ư. Doris oán hận nói, là Trần Tùng chủ động thả ta ra đó, hắn ta cũng chẳng có lòng tốt gì cả đâu, hắn ta chỉ muốn ta quay về bảo ngươi, đi kiếm chuyện với Tử La Lan mà thôi. Paris nhắc lại những lời mà Thầy Tố nói với Trần Tùng cho Aedaf nghe một lượt. Aedaf nổi trận lôi đình, Tử La Lan ngươi giỏi lắm. Trong lúc Aedaf còn đang tức giận, Paris bỗng nhiên phát sinh một biến hóa rất thần kỳ, pháp tác thời gian dáng lâm. Aedaf đúng thật là một thiên tài. Đúng ra, trình độ khống chế ngưng động thời gian của hắn đã đạt tới mức độ, khiến pháp tác công nhận rồi. Nhưng mà pháp tác thời gian không giống như những pháp tác khác. Tiêu chuẩn của nó rất gắt gao. Trước đây Aris vẫn chưa trải qua kiếp nạn. Thế nên dẫn tới việc hắn ta không thể trở thành thần thời gian được. Aris cũng coi như là ở trong tay trần tùng, như từ cõi chết. Trở về, hắn ta đã tránh được một kiếp. Sau khi hắn ta gặp lại Adaf, lúc này kiếp nạn mới coi như là chính thức kết thúc. Thế nên cuối cùng pháp tắc thời gian cũng ráng lâm rồi. Adolf ngẩn ra. Sau đó hắn ta cất giọng cười lớn, vui vẻ giống như là một đứa trẻ. Adolf lầm bẩm nói một mình. Cháu trai bảo bối của ta thành thần rồi. Cuối cùng cháu trai bảo bối của ta cũng thành thần thời gian rồi. Hà ha ha ha, ha ha ha ha Lôi tát đức. Đời trước của ngươi cũng dựa vào một thần thời gian nên mới lập ra được đế quốc. Bây giờ cháu trai bảo bối của ta cũng là thần thời gian rồi. Cháu trai ta còn sống thêm một ngày, thì lúc đó đế quốc vô si của ngươi sẽ vẫn bị đàn áp thêm một ngày. Aida cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hắn ta đứng bên cạnh nhìn Aris, được pháp tác thời gian cải tạo. Trong lòng vui như hoa, Paris kích động tới mức cả cơ thể run lên. Cuối cùng ta cũng thành thần thời gian rồi. Thời gian là trí thượng. Nếu như ngươi tới sớm hơn một chút, thì liệu ta còn phải chịu xỉ nhục, ở chỗ trần tùng hay sao? Pháp tắt thời gian cải tạo cơ thể của Aris, từng chút một. Thời gian nó cải tạo không hề ngắn ngủi, chỉ hơn chục phút, giống như những pháp tác khác. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng sự cải tạo của pháp tác thời gian giống như mới bắt đầu thôi vậy. Cách cải tạo của pháp tác thời gian rất đặc biệt. Cách cải tạo của những pháp tác khác là gia cố lại cơ thể của cấp thân, còn pháp tác thời gian lại thời gian hóa cơ thể của cấp thân. Thời gian là thứ không nhìn được, cũng chẳng sơ được. Những thủ đoạn bình thường không thể chống cự hoặc là công kích được nó. Mà bây giờ Eris cũng biết được trình độ nắm giữ ngưng động thời gian của bản thân. Hiện tại con số đang là 43. Nếu như trình độ khống chế ngưng động thời gian của hắn đạt tới 100, hoặc là tổng trình độ lĩnh ngộ các pháp tắt thời gian khác của hắn được đạt tới 100, vậy thì lúc đó trừ sức mạnh thời gian ra, những sức mạnh khác sẽ không thể nào làm Eris bị thương cả. Bây giờ trình độ lĩnh ngộ về ngưng động thời gian của Eris mới chỉ có 43. Nó có thể giúp hắn miễn dịch. Với một nửa sức sát thương ở bên ngoài. Cái này không có nghĩa là Aris thành thần thời gian. Thì hắn sẽ là vô địch. Hắn cũng chưa tới mức nhận được chứng nhận đại thần mà. Aris đang tiếp nhận sự cải tạo của pháp tắc. Hắn ta hỏi. Gia Gia, người có bứa tin tức về Trần Tùng không? Ada vui vẻ gật gật đầu. Ta biết, hắn ta che xác rồi. Lời tát đức đang dùng hoa bỉ ngạn để đối phó với hắn ta. Hắn ta đã rơi vào kết cục chắc chắn phải chết rồi. Aris thở phò một hơi. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy rất mất mát. Trần Tùng sắp chết rồi. Nhưng đáng tiếc là, hắn ta không chết ở trong tay ta. Ta phải chịu biết bao sự xỉ nhục ở chỗ của ngươi. Ta vẫn còn chưa trả lại cho ngươi kia mà. Trải qua một ngày cải tạo, cuối cùng Taris cũng chính thức trở thành thần thời gian. Adolf gấp gáp như không đợi nổi mà nói. Cháu ngoan, ngươi mau dùng thử sức mạnh thời gian của ngươi lên người ta xem đi. Nửa tiếng sau, Adolf thất vọng nói. Hiệu quả của ngưng động thời gian cũng không tồi. Nhưng mà ngươi vẫn không có cách nào khiến ta bị thương cả. Doris cười nhạt, hắn sử dụng gia tốc thời gian, hiệu quả thật sự khiến người ta bất ngờ. Mặc dù hắn không hề có sự giúp đỡ của pháp tác gia tốc thời gian, nhưng mà sức mạnh thời gian của Doris đã đạt tới cấp thần. Thế nên tác dụng khi hắn dùng gia tốc thời gian sẽ mạnh hơn cấp bán thần rất nhiều. đã bị dọa cho giật mình. Ngươi đừng dùng nữa, thọ mạnh của Zaza cũng chẳng còn bao nhiêu cả đâu. Aedoc nói với vẻ mong chờ. Đợi tới khi ngươi nắm được quay ngược thời gian. Vậy thì lúc đó cả nhà chúng ta đều có thể trường sinh rồi. Aris lạnh nhạt nói. Ra ra, chúng ta đi, cùng tới chỗ của Trần Tùng để tiễn hắn ta một đoạn nào. Nhìn thấy quả cầu kim loại, sắc mặt Trần Tùng lập tức biến đổi. Thứ này xuất hiện đồng nghĩa với việc vị trí của hắn đã bị lộ rồi. Đúng ra cũng không sao cả. Nhưng mà bây giờ hoa bỉ ngạn, đang áp chế mất năng lực không gian của hắn, dẫn tới việc tạm thời hắn. Không thể sử dụng năng lực không gian, Trần Tùng hoàn toàn không ngờ được hoa bỉ ngạn lại biến thái tới mức này. Bây giờ hắn không có cách nào để xây dựng thông đạo không gian, sau đó rời khỏi đây cả. Trần Tùng bình tĩnh lại, kể cả bọn họ có biết vị trí hắn ở đâu, thì họ cũng không thể tới đây ngay được. Kể cả Vân Sơ Dương muốn xây dựng thông đạo không gian, thì cái đó cũng cần tốn thời gian. Khoảng nửa tiếng sau, từ phía xa xa xuất hiện bóng dáng của hai chiếc phi thuyền, bên trong phi thuyền. Một người đàn ông mang dáng vẻ của trưởng quản, nói với thần sát nghiêm túc, mau sử dụng pháo tiêm tinh, thứ này không thể làm cấp thần bị thương. Nhưng mà cấp trên da lạnh nói, chỉ cần chúng ta làm phiền quấy nhiễu hắn ta là được, vũ khí mạnh có thể phát ra tiếng nổ lớn. Một khi tạp âm trở nên quá mạnh, thì nó thật sự có thể làm phiền tới trần. Tùng, xà mẫu bị thương rất nặng, cô ấy cắn răng nói, không sao cả, để ta. Một bóng dáng màu đỏ như lửa, trực tiếp lao thẳng về phía phi thuyền. Đó là Mễ Linh, vẻ mặt Mễ Linh đạm mạc. Hồng Liên chi hỏa của cô giống như hỗn thiên Lang vậy, lao thẳng về phía phi thuyền. Tốc độ của Hồng Liên cực kỳ nhanh. Đó không phải là thứ mà phi thuyền có thể so sánh được. Pháo tiêm tinh vẫn đang trong quá trình ngưng tụ sức mạnh. Mễ Linh suy nghĩ một chút. Nếu như cô tiến tới phá hủy hai phi thuyền này, với khoảng cách gần, thì nó vẫn sẽ tạo ra tiếng nổ. Trần Tùng vẫn sẽ bị làm phiền. Mễ Linh dùng tốc độ siêu nhanh để tiếp cận. Cô dùng một cánh tay... Kéo lấy một cái phi thuyền một cách dễ dàng, sau đi cô lại túng lấy cái còn lại. Vẻ mặt tên trưởng quan trong phi thuyền ngơ ra, đây chính là sức mạnh của cấp thân ư. Mễ Linh dùng sức mạnh của hỏa diễm. Cô cưỡng ép kéo hai chiếc phi thuyền ra xa. Khoảng 2 phút sau, từ phía xa truyền tới một tiếng nổ nho nhỏ. Sau đó liền thấy Mễ Linh quay lại, với vẻ mặt bình tĩnh. Trần Tùng không quá chú ý tới động tĩnh ở đó. Hắn dùng toàn lực, chuyên chú cảng ngộ quay ngược thời gian. Mễ lạp truyền sức mạnh sinh lực cho Trần Tùng từng chút một, đột nhiên vẻ mặt mễ phạn thay đổi, nó phồng má lên, nhìn bộ dạng như đang rất tức giận. Tên gà mơ đó lại tới gây chuyện rồi, dám cưỡng ép dùng sức mạnh của nhân quả. Ở chỗ của tử la lan, cả người cô ta đang run dẩy, bò ra nền đất, trong miệng cô ta còn có vết máu, thế nhưng bây giờ cô ta lại đang cười với vẻ điên cuồng. Đừng có xem thường ta, sức mạnh của nhân quả mới chính là sức mạnh mạnh nhất trên thế gian này. Mễ Phạn đang định cưỡng ép sử dụng sức mạnh vận mạnh Để chống lại sức mạnh nhân quả Do tử la lan gây ra Nhưng bỗng trong lòng nó cảm thấy có gì đó Nó nhìn quanh dị năng không gian một vòng Rồi không tiếp tục động tay nữa Khoảng một tiếng sau Một cấp thần hệ thổ tên là Arr Một tên chỉ có một đạo pháp tắt Xuất hiện ở khu vực gần chỗ Trần Tùng Lôi tắt đức ra lạnh cho những ca thần Ở gần đó phải mau chóng tới chỗ Trần Tùng Nhưng mà một cấp thần Mà muốn tới gần chỗ Trần Tùng Cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Người ở gần Trần Tùng nhất chính là Rơ. Aro lén la lén lướt tới gần. Lôi tát đức biết vị trí của Aro. Nếu như hắn ta không tới, thì kết cục của hắn ta sẽ rất thảm khốc. Nhưng mà Aro cũng hiểu rõ thực lực của bản thân là như thế nào. Bảo hắn đi đánh lén, một người có 6 đạo pháp tắc như Trần Tùng ư. Đừng có đùa nữa. Tới chuyện tiếp cận Trần Tùng, mà hắn còn thấy khó nữa kia. Nhưng mà lôi tát đức đã ra lạnh cho hắn. Chỉ cần hắn quấy nhiễu Trần Tùng là đủ rồi Trong lòng a thầm kêu khổ, các ngươi là thần tiên đánh nhau, vậy mà tai họa lại ập lên đầu, một tên phàm nhân như ta. Hắn nhớ tới lời hứa về 5 tỷ tử tinh, và cả chức vị công tước, mà lôi tát đức đã từng nói, a cắn chặt răng. Liều một phen vậy, thời thế tạo anh hùng mà. Trần Tùng cảm nhận được a tới, hắn nhả nhạt nói. Cút xa ra, đây là chuyện mà ngươi có thể nhúng tay vào à. a giật mình, nhưng mà hắn ta cũng không đi ra quá xa, chỉ cần ta còn ở đây. Thì hắn ta cũng sẽ phải phân tâm để đề phòng ta. Vậy thì cũng coi như là, ta đã thực hiện mệnh lạnh của lôi tát đức rồi. Lúc này, dị năng của mễ lạp đã tiêu hao hết sạch. Cô đổi thành dùng chính sức mạnh sinh mạnh của mình, để truyền năng lượng cho Trần Tùng. Ánh sáng trên làn da của mễ lạp dần dần trở nên ảm đạm. Trần Tùng mở mắt ra, hắn nhìn thấy thần sắc của mễ lạp, thì lập tức buông tay cô ra. Không cần nữa đâu, mễ lạp, mình ta là đủ rồi. Nhưng mễ lạp lại lập tức nắm lấy tay Trần Tùng Trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ, cô nhẹ giọng nói, khó khăn lắm, ta mới có cơ hội giúp ngươi một lần mà, không sao cả, cứ để ta dốc hết sức một lần đi. Bàn tay của Mẹc Lạp nắm lấy tay hắn rất chặt, không chịu buông ra, Trần Tùng cắn chặt môi, lôi tát đức. Ngươi giỏi lắm, nhìn dung mạo của Mẹ Lạp giống như đang dần dần già đi, trong lòng Trần Tùng cảm thấy rất buồn. Lúc này, hải cơ đi ra khỏi diễn năng không gian với vẻ mặt lạnh như băng, lúc trước. Hải cơ vẫn luôn ở bên trong dị năng không gian để hấp thu thi thể của mấy tên cấp thần. Tới tận khi thi thể của bọn chúng khô quắt lại mới ngưng, viên đá màu đen kia như sớm lại. Sau đó không ngờ nó lại dung nhập vào trong cơ thể hải cơ. Khát vọng giết chóc bỗng bùng nổ trong lòng hải cơ. Nó vượt xa cả lúc cô thôn phệ thịt của Oboné. Mãnh liệt hơn rất nhiều, hải cơ cật lực đè ép cảm xúc này xuống. Nhưng mà sau khi cô ra khỏi dị năng không gian thì liền nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Trần Tùng. Lập tức Hải cơ liền trở nên mất khống chế, một tiếng gầm bén nhọn vang lên, hải cơ hóa thân thành một luồng ánh sáng màu đen, lao thẳng về phía Arer đang đứng, Arer giật nảy mình, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Tử vong như gió, tốc độ của hải cơ còn nhanh hơn cả những cấp thần bình thường, chỉ trong chớp mắt, cô liền tới ngay bên cạnh Arer, người đang muốn quấy nhiễu tinh thần Trần Tùng, một bàn tay đen như mực nhanh chóng hướng thẳng về phía Trer, một tấm chắn màu vàng đất xuất hiện trước người Arer. Nhưng mà khi cánh tay mang năng lượng hát ám của hải cơ chạm vào nó, thì nó liền bị rung giải mất chỉ trong chớp mắt. Đầu óc a trở nên trắng xóa. Làm sao có thể cơ chứ? Mặc dù pháp tác mà ta lĩnh ngộ, không phải là pháp tác phòng ngự, nhưng mà cũng đâu tới mức, để người ta vừa động tay cái liền vỡ nát được. Cánh tay của hải cơ tóm lấy chán của A-rơ, muốn né ra. Nhưng hắn phát hiện ra sức mạnh, trong cơ thể hắn đang bị ăn mòn, thậm chí còn đang biến mất. Hải cơ nhìn a Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô bỗng nở một nụ cười đáng sợ. Người sẽ chính là đứa trẻ đen đủi phải chết trong tay ta rồi. Sức mạnh bên trong cơ thể Cara, kể cả sức mạnh sinh mạng của hắn, đang không ngừng bị hải cơ hấp thu hết sạch. Hải cơ hấp thu Order giống như đang hấp thu thi thể của mấy tên cất thần vậy. Điều khác biệt duy nhất chính là lúc trước cô hấp thu thi thể, còn bây giờ Order vẫn đang sống mà thôi. Nhưng mà điều này càng khiến cho hải cơ và cả sức mạnh tử vong bên trong cơ thể. Cô cảm thấy hưng phấn. Carol đấm đá loạn xạ về phía hải cơ. Nhưng mà hải cơ không quan tâm. Người đánh là việc của ngươi. Ta hấp thu là việc của ta. Bỗng nhiên cả vũ trụ bỗng sáng lên. Một luồng hào quang màu nhũ bạch xuất hiện. Ở giữa luồng ánh sáng đó. Ẩn ẩn như có sự xuất hiện của một đạo pháp tác. Đó chính là pháp tác sinh mạnh. Cuối cùng mễ lạp cũng tăng cấp thành thân. Trên mặt Trần Tùng hiện ra vẻ vui mừng. Còn mễ lạp cũng mỉm cười nhẹ nhàng. đối với mễ Lạp mà nói Sự xuất hiện của Pháp Tắc cũng không bằng việc cô có thể giúp cho Trần Tùng. Pháp Tắc sinh mạnh bắt đầu cải tạo mễ lạp. Cả cơ thể của mễ lạp đắm chìm trong luồng ánh sáng thần thánh. Nhưng mà đôi bàn tay của cô từ đầu tới cuối, cũng chưa từng rời khỏi tay Trần Tùng. Hải cơ chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua một cái. Sau đó cô lại tiếp tục hấp thu a Chỉ khoảng một phút ngắn ngủ trôi qua, ánh sáng trong mắt a hoàn toàn tắt ngúm, không còn chút ánh sáng nào nữa. Thi thể của a khô quát, rơi xuống mặt đất. Sức mạnh sinh mạnh của cả người hắn đều bị hải cơ hấp thu hết sạch. Hải cơ lạnh giọng nói, phế vật, quá yếu đuối. Một cái động màu đen xuất hiện bên cạnh Trần Tùng, đây chính là một cái thôn phệ tinh. Nó vừa có năng lực truyền tống không ra nữa. Khi xưa, lúc Trần Tùng mới rời khỏi Lam Tinh, hắn đã tiến vào một cái tinh thể giống như thế này. Lúc này, cái thôn phệ tinh này bỗng nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ ở đây. Từ bên trong đó có hai bóng người đi ra, một người màu hồng, một người màu đen. Bóng dáng màu hồng cười lạnh nói, Trần Tùng, trùng hợp quá đi. Kinh bóng màu đen nhìn pháp tắc sinh mạnh, kinh ngạc nói, đây là pháp tắc gì vậy? Trên mặt hải cơ xuất hiện nụ cười hưng phấn đầy biến thái. Đúng vậy nha, các người tới thật là trùng hợp. Bóng người màu hồng chính là Caroline, còn bóng người màu đen là một đại lão hệ hỏa, với bảy đạo pháp tắc tên là Brady. Đúng ra hai, người họ đang ở cách đây rất xa, nhưng mà cả hai đều nhận được tin tức lôi tát đức gửi trong nhóm cấp thần. Caroline quán giận nghĩ, bây giờ Trần Tùng đang bị hoa bỉ ngạn áp chế mất sức mạnh không gian, đáng tiếc thật đấy, cô ta không thể tận mắt nhìn thấy hắn chết. Hai người họ, đang mắt đưa mày lại uống trà với nhau, không ngờ bỗng nhiên có một cái hắc vệ tinh to lớn, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hai người, khiến cho hai người đều bị hút vào trong đó, không có cách nào phản kháng nổi. Khi bọn họ xuất hiện một lần nữa, thì đã nhìn thấy Trần Tùng rồi, đây chính là sức mạnh nhân quả, do tử La Lan phát động. Đem một kẻ thù của Trần Tùng tới bên cạnh hắn. Caroline nói với vẻ trào phúng. Trần Tùng, trùng hợp thật đấy. Bỗng có một giọng nói tràn đầy hưng phấn vang lên. Đúng vậy. Thật sự là rất trùng hợp. Caroline chỉ chú ý tới Trần Tùng. Cô ta căn bản không hề để hải cơ vào trong mắt. Vừa nghe vậy thì cô ta quay đầu lại, hiếp mắt nhìn hải cơ, cười lạnh nói. Ngươi là ai? Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện à? Chấn nhiếp. Đột nhiên hải cơ cảm thấy đầu mình rất đau. Đầu cô có cảm giác giống. Như đang bị một cái bồ sắt lớn đập vào vậy, đau tới mức khó nhịn nổi. Caroline cười khẩy. Chỉ có thế thôi à? Caroline nhìn về phía Trần Tùng, khóe miệng cô ta nhét lên. Cô ta muốn giết Trần Tùng là việc rất khó. Chắc chắc không thể làm trong thời gian ngắn được, vì dù sao, thì Trần Tùng cũng có tới 6 đạo pháp tắc mà. Nhưng mà nếu chỉ quấy nhiễu Trần Tùng thôi, thì đây là chuyện rất đơn giản. Hơn nữa, bên cạnh cô ta còn có Brady đi cùng nữa mà. Caroline lại cười chào phúng nói. Không phải ngươi từng nói rằng, gặp ta một lần, thì sẽ lột sạch đồ của ta một lần hay sao? Ngươi có giỏi thì ngươi làm đi này. Vào ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo mà điên cuồng vang lên. Chấn nhất tử vong. Hai mắt hải cơ đỏ như máu mà nhìn Caroline, bên trong con mắt màu đỏ như máu kia, là một cái hố sâu màu đen. Từ trong đó đang tỏa ra năng lượng tử vong. Nó đang nhìn chằm chằm vào Caroline. Phải mặt Caroline cứng lại, ánh mắt cô ta trở nên tan dã ra. Trong ánh mắt của cô ta xuất hiện vẻ sợ hãi sâu sắc Cả người cô ta lạnh như băng Cô ta gặp phải sự uy hiếp của tử vong Brady thầm giật mình Người đang đùa đấy à Bản thân người chính là hệ tinh thần cơ mà Vậy mà lại để người khác chấn nhếp à Hai cánh tay to lớn được tạo nên Từ năng lượng tử vong hướng thẳng về phía Caroline Caroline hét lên một giờ tiếng Cô ta dùng toàn bộ sức lực chống cự lại Một luồng sóng xung kích tinh thần được bắn ra Không phần địch ta Hải Cơ cũng phải kêu lên một tiếng đau đớn, cô dung hợp pháp tắc tử vong vào cơ thể, nhưng mà thời gian cô dung hợp cực kỳ ngắn, số thi thể mà cô hấp thu cũng không nhiều, thế nên lúc này thực lực của cô cũng không tính là mạnh lắm, nhưng mà đôi tay tử vong kia đã bắt đầu hấp thu sức mạnh tinh thần của Caroline rồi. Không có cái gì là nó không hút cả, đôi tay kia cũng không trở nên nhỏ đi mà ngược lại, nó trở nên to ra rất nhiều. Caroline kinh ngạc sợ hãi nói, rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì vậy? Tốc độ của cánh tay tử vong rất nhanh, Caroline chỉ có thể dùng tấm chắn tinh thần để chắn ngay trước người mình. Thật không ngờ, lúc Caroline không dùng thì chưa làm sao đâu. Nhưng khi cô ta vừa mới dùng, cánh tay tử vong bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng tinh thần. Bình thường thì những đòn công kích sẽ đánh lên trên tấm chắn tinh thần, còn pháp tắt tử vong lại trực tiếp thôn phệ nó luôn. Những cách tấn công khác sẽ khiến bản thân tiêu hao mất năng lượng, nhưng còn pháp tắc tử vong thì chỉ có càng đánh càng mạnh. Caroline đột nhiên cảm giác được bản thân, đang rơi vào bên trong hắc ám vô biên, ở bên trong đó có rất nhiều đôi mắt đáng sợ đang. Nhìn cô ta chằm chằm, những đôi mắt này cửa giữ tận vừa đáng sợ, lạnh băng vô tình, vô số những kích xạ tử vong nhắm chuẩn vào thẳng Caroline, Caroline liều chết chống cự. Cô ta hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải một thứ quái quỷ như này. Những đôi mắt này, đàn hấp thu mất năng lượng của cô ta, khiến cô ta không ngừng tiêu hao. Còn đối thủ thì không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cô ta sẽ thất bại sớm thôi. Đôi chân của Caroline trơn như bôi mỡ, chỉ trong chớp mắt đã có hơn trăm Caroline xuất hiện. Sau đó chạy thẳng về các hướng khác nhau. Những phân thân này đều được tạo thành từ sức mạnh tinh thần của Caroline, chúng cũng coi như là có thực thể. Muốn phân biệt xem, cái nào là thật là một điều rất khó khăn. Nhưng hải cơ lại có thể nhận ra bản thể ở đâu, chỉ trong nháy mắt. Bởi vì Pháp tắc tử vong. Có thể cảm nhận sức mạnh sinh mạnh rất nhạy bén. Hải cơ cười lạnh. Cô đuổi theo về hướng Caroline đang chạy trốn. Caroline hoảng hốt thật sự. Cô ta hét lên một tiếng bén nhọn. Anh Brady cứu ta với. Caroline chạy. Còn hải cơ đuổi theo. Brady nốt nuốt nước bọt. Kể cả có là hắn ta đi chăng nữa, thì hắn ta cũng chưa từng nhìn thấy sức mạnh nào, quỷ dị tới mức như này. Brady là bạn tốt của Caroline. Nhưng mà điều này cũng chẳng có thể giúp đỡ gì cả. Có một phần là do hắn ta nhát. Nhưng nhiều hơn chính là mục đích quan trọng hơn hết, chính là quấy nhiễu trần tùng. Carolina. Người có thể tự chống đỡ thêm một lát mà, có đúng không? Hải cơ đuổi theo Caroline. Tinh thần của cô đang rơi vào trạng thái điên cuồng bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Ta phải trông coi giúp em trai chứ. Nhưng mà pháp tắc tử vong cũng là một sự tồn tại cực kỳ tà ác. Lúc này nó chỉ muốn tàn sát mà thôi. Pháp tắc tử vong khống chế lấy hải cơ, bắt Cô đuổi theo Caroline. Điên cuồng hấp thu sức mạnh của Caroline, cảm giác khi được hấp thu làm cho Hải Cơ phát điên, đôi chân của cô lại tiến về phía Trần Lát từng chút, từng chút một. Một cánh tay của cô vẫn đàn tóm chặt lấy Caroline để hấp thu, dưới sự khống chế của pháp tác tử vong, Caroline hét lên thảm thiết, lương, ta sai rồi, cầu xin ngươi tha thứ cho ta." Hải cơ coi như không thấy, cô nhích từng bước gian nan về phía Trần Tùng, mặc dù tốc độ di chuyển của cô chậm, nhưng mà từng bước chân lại rất kiên định. Em trai, đợi ta, tử vong Pháp tác hấp thu thêm một phần nhỏ sức mạnh của Caroline thôi, thì nó cũng sẽ có thể mạnh lên một phần lớn. Vậy nên tốc độ hấp thu của nó, cũng càng ngày càng nhanh. Khuôn mặt xinh đẹp của Caroline, nhanh chóng trở nên khô héo đi. Trong vũ trụ, có hai bóng người đang nhanh chóng di chuyển, đó là Ada Huff và Aris. Mặc dù Aris đã thành thần thời gian, nhưng mà tốc độ của hắn vẫn chậm hơn Ada Huff rất nhiều, cực kỳ nhiều. Hai người họ trùng hợp đi ngang qua. Adaf dừng lại. Cực kỳ kinh ngạc nhìn hải cơ đang hấp thu Caroline. Đây chẳng nhẽ chính là pháp tác tử vong ư. Paris cũng tò mò đứng lại nhìn. Adaf kéo Paris lại nói. Mau đi tìm Trần tung Giết hắn ta là việc quan trọng hơn. Lát nữa, chúng ta quay lại tìm người phụ nữ này sau. Hắn muốn giết em trai ư. Hải cơ đột nhiên ngẩn phát đầu dậy. Cô nhìn chằm chằm Adaf. Trong mắt cô hiện lên sát ý không thể nào che giấu. Vèo một cái, hải cơ đã tới trước mặt hai người kia. Đôi mắt hải cơ như một cái động đen, không ngừng nhìn chăm chăm vào Aris, tử vong ngưng thị, cơ thể của Aris, bất giác cảm thấy lạnh lẽo như băng, trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Sinh cơ của hắn ta đột nhiên giảm đi từng chút, từng chút một ngưng động thời gian, Aris trực tiếp sử dụng ngưng động thời gian, kể cả trong người hải cơ, bây giờ có pháp tác tử vong đi chăng nữa, thì cô cũng bị định lại trong chớp mắt. Aris tức giận, hắn ta bị trần tung bắt ngạt thì cũng thôi đi. Vậy mà một người phụ nữ như ngươi, cũng chạy tới muốn bắt nạt ta hay sao? Oris đấm một quyền về hướng hải cơ, đang đứng yên như tường. Adag hít mắt lại nói, cũng tốt, giải quyết cô ta đi. Nếu để pháp tắt tử vong có cơ hội trưởng thành, thì nó sẽ không ngừng thôn phệ Tới lúc đó thì sợ có là ta cũng sẽ không phải đối thủ của nó đâu. Trong lòng bàn tay của Adag, bắt đầu ngưng tụ lôi điện sạc sỡ sắc màu. Hắn trực tiếp đánh thẳng luông lôi điện đó vào ngực hải cơ. Hải cơ không thể cử động. Bùm một tiếng, cô vỡ nát thành vô số mảnh vụn năng lượng hát ám, nhưng điều quỷ dị chính là hải cơ lại bắt đầu ngưng tụ lại từng chút một, sắc mặt Adafox cực kỳ khó coi. truyền thuyết nói đúng, cơ thể có pháp tắc tử vong sẽ rất khó, để có thể giết chết người đó, bất tử bất diệt. Chúng ta tạm thời đừng quan tâm tới cô ta nữa. Ares oán hận nhìn hải cơ một cái. Đúng, chúng ta mau tới chỗ Trần Tùng thôi. Hai người họ nhanh chóng tiến về phía trước. Hải cơ điên cuồng đuổi theo phía sau. Muốn giết em trai ta ơ, các người muốn giết em trai ta, thì phải giết ta trước đi rồi tính, đột nhiên, có ánh sáng bảy sắc như cầu vông, khiến cả vũ trụ bỗng sáng rực lên. Pháp tác sinh mệnh đang cải tạo mễ lạp, Nghiêm khắc mà nói, khi nào pháp tác cải tạo hoàn tất, thì khi đó mễ lạp mới tính là đã thành thần. Lúc này, pháp tác sinh mệnh đã cải tạo hoàn tất, khi nãy làn da của mễ lạp ảm đạm, bây giờ nó đã lại hồi phục lại, hơn nữa thần thái còn trở nên trói lọi hơn trước. Từ cơ thể mễ lạc tỏa ra sức mạnh sinh mạnh mạnh mẽ. Cả cơ thể, cô được một tầng ánh sáng thần thánh bao phủ. Một khi cô trở thành cấp thần, bản chất sức mạnh của cô sẽ triệt để thay đổi. Sức mạnh sinh mạnh hiện tại của mễ lạc mạnh hơn trước đây, đâu chỉ 10 lần. Sức lớn mạnh của cấp thần dựa vào sự thay đổi về bản chất của năng lượng. Nhưng mà nó cũng chỉ là một trong số các nguyên nhân mà thôi. Chủ yếu nhất là cô đã nhận được sự ủng hộ của pháp tác. Pháp tác còn có thể giúp cô tăng hiệu quả dị năng gấp cả chục lần. Bây giờ có lẽ hiệu quả khi mễ lạp sử dụng dị năng còn gấp cả ngà lần trước kia ấy chữ. Mễ lạp lập tức đem sức mạnh sinh mạnh vừa, hồi phục lại, không ngừng truyền sang cơ thể Trần Tùng. Trần Tùng cảm thấy rất gấp gáp, không thể nào, rõ ràng quay ngược thời gian của ta đã có sự thay đổi rất lớn. Vậy mà tại sao pháp tắc thời gian vẫn chưa dáng lâm? Đó chính là vì nguy hiểm của hắn, vẫn chưa được giải trừ. Chỉ có khi nào nguy hiểm của hắn được giải trừ, thì khi đó pháp tác thời gian mới ráng lâm, cũng vì lý do đó, mà sau khi Caris gặp lại được, Adolf thì khi đó, Caris mới trở thành thần thời gian, Mễ Lạp đã trở thành thần sinh mạnh. Điều này cũng đại diện cho nguy hiểm của Trần Tùng, đã kết thúc một cách triệt để, kể cả Trần Tùng không lĩnh ngộ pháp tác thời. Gian thì hoa bị ngạn, cũng không thể uy hiếp Trần Tùng thêm được nữa. Pháp tác thời gian ráng lâm, thời gian hoàn toàn không có hình thái và màu sắc. Trần Tùng chỉ có thể cảm nhận được nó đang tồn tại. Bây giờ pháp tắc thời gian, đang cải tạo cơ thể cho hắn. Trần Tùng cũng không tỏ ra rất vui mừng. Hắn nhìn về hướng hải cơ rời đi. Chị, người thế nào rồi? Trần Tùng cảm nhận trình độ lĩnh ngộ, về quay ngược thời gian của bản thân, không ngờ là nó đã đạt tới 66 rồi. Con mẹ nó chứ. Tại sao cứ phải bày cho như thế làm gì? Vì sao trước đây lại không chịu dáng lâm đi? Trong lòng Trần Tùng thầm tính toán, dựa theo những pháp tắt khác mà nói. Thì pháp tác thời gian sẽ cải tạo hắn khoảng hơn 20 phút. Trần Tùng không hề biết rằng sự cải tạo của pháp tác thời gian là một sự cải tạo cực kỳ đặc biệt. Trong lòng Trần Tùng cảm thấy rất lo lắng, hắn hỏi Mễ Phạn. Chị của ta thế nào? Mễ Phạn không trả lời câu hỏi của hắn. Trần Tùng cũng trợn mắt há mồm. Hắn phát hiện ra Mễ Phạn đang được bao phủ bởi một quần sáng bảy sát cầu vông. Trong quỹ đạo vận mạnh của Mễ Phạn có Pháp Vương, Trần Tùng ngưng xương Mễ Linh. Mễ Lạp. Bây giờ cả năm người họ đều đã thành thần cả rồi. Mễ Phạn từng nói qua, khi cả năm người họ đều thành thân, thì khi đó nó cũng có thể thành thân. Nhưng mà nếu chỉ có như thế, thì vẫn chưa đủ để Mễ Phạn thành thần Nhưng mà nó đi theo Trần Tùng. Cơ coi như là, nó đã nhìn thấy rất nhiều cảnh thăng trầm của các cấp thần khác ngay Cũng coi như là Mễ Phạn đã hiểu nhiều và biết cũng nhiều. Lúc này, Mễ Phạn thành thân. Pháp tác vận mạnh của Mễ Phạn cũng dáng lâm. Chỉ trong chớp mắt, trong cả vũ trụ. Tất cả những sinh mạnh ở trên tất cả các hành tinh đều có thể nhìn thấy từng cái cầu vồng sáng lấp lánh xinh đẹp. Nó giống như đang chúc mừng cho sự ra đời của thần vận mệnh tính về xếp hạng trong. Cấp thần thì vẫn là mễ phạn to nhất. Khi nãy tên Brady muốn quấy nhiễu Trần Tùng, đúng lúc đó mễ lạp đang tiếp nhận sự cải tạo của pháp tắc. Thế nên cô không có cách nào công kích hắn ta được, mà khi đó hắn lại nhìn thấy mễ phạn. Mễ phạn có thể xuất hiện ở đây. Một miêu nhĩ nương xinh đẹp tới như vậy. Chắc chắc đây là người quan trọng của Trần Tùng chứ nhỉ? Brady cười lạnh. Hắn ta đang định tấn công về phía mễ phạn. Một luồng hỏa diễm có thể khiến vạn vật bốc hơi hết lao thẳng về phía mễ phạn. Ai biết được. Đúng lúc này thì mễ phạn thành thần chứ. Tên Brady này dám có ý đồ đánh về phía vận mạnh ta. Ánh sáng bảy sát trên cơ thể mễ phạn cản ngay trước cơ thể của nó. Luồng năng lượng hỏa diễm vừa mới tiếp. Xúc với ánh sáng bảy sát, thì nói liền này ngược lại, khiến cho hỏa diễm bay ngược về phía Brady Luồng hỏa diễm này giống như tiếp nhận, qua sự tăng thêm năng lượng từ ánh sáng bảy sắc. Nó khiến cho cấp bậc năng lượng của hỏa diễm, xảy ra sự thay đổi. Brady trợn mắt há hốc mồm. Hắn không hiểu được, vì sao hỏa diễm này lại quay ngược về phía hắn. Brady vội vàng né tránh, nhưng luồng hỏa diễm này giống như là có người điều khiển vậy. Nó đuổi theo Brady. Brady không thể né nổi. Hắn ta trúng chiêu. Vào giây phút tiếp xúc. Không ngờ một cấp thần có bảy đạo pháp tắt như Brady. Brady. Lại trở thành cho tàn ngay lập tức Ai dám động tay với vận mạnh Thì kẻ đó nhất định sẽ phải chịu sự phản phệ Từ chính vận mạnh Không chỉ có kẻ vừa chết Là Brady trợn mắt há mổ bất ngờ Mà cả xà mẫu Trần Tùng đang đứng ở bên cạnh Cũng mở to mắt ra nhìn Không thể tin nổi Đây chính là sức mạnh của vận mạnh ư Xà mẫu nói lắp ba lắp báp Mễ lạp giết được một cấp thần trong chóc mắt á Trần Tùng ưu một tiếng Hình như có lẽ là như thế thật đấy Mễ phạn mở mắt ra Khí chất của nó cũng có chút thay đổi. Nhìn có vẻ tài trí giống như khi mễ lạp đeo kính mắt vậy. Trên mặt mễ phạn không hề có nụ cười, vẻ mặt nó bình tĩnh mà nghiêm túc. Trước khi mễ phạn trưởng thành, có rất nhiều chỗ nó còn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu. Nhưng mà cuối cùng lúc này, mễ phạn cũng trưởng thành rồi. Nó đã nắm trong tay chân lý của vận mệnh Có những lúc không biết, thì không sợ. Càng hiểu nhiều biết nhiều, thì càng trở nên bó tay bó chân. Mễ phạn cười cười. Nờ lắc lắc đầu. Đó là do hắn ta ra tay với ta trước. Nếu như không có chuyện đó, thì để giết chết được hắn ta, ta vẫn phải cần tốn chút sức đó. Trần Tùng giật mình, nghe nói tử la lan nắm pháp tắc nhân quả trong tay. Nếu ai đó muốn ra tay với cô ta, thì sau khi mọi việc kết thúc, kẻ đó sẽ bị nhân quả phản phệ lại. Nhưng mà mễ phạm là vận mạnh, không cần thiết phải, sau khi mọi chuyện kết thúc. Mà chỉ cần ngươi dám ra tay, thì ngươi lập tức sẽ bị hủy diệt ngay tại chỗ. Chuyện đó trâu bỏ tới mức nào? Còn cần phải ban ư? Mễ Phạn lờ mơ cảm nhận thấy. Trong những năm tháng dài vô tận này, cũng từng sinh ra được một vị thần vận mệnh thành công trưởng thành. Nếu như vận mệnh chưa từng tồn tại, thì làm sao lại có câu nói trong truyền thuyết? Vận mệnh không xuất hiện, nhân quả xưng hoàng cơ chứ. Vị thần vận mệnh đầu tiên đã giả chết từ rất lâu rồi, nhưng trước khi hắn ta chết. Hắn ta còn khiến cho kẻ khác biết điểm yếu của vận mạnh, giống như hắn ta đang nói đùa vậy. Mễ Phạn lầm bẩm nói. Tên khốn khiếp. Mễ Phạn chắp tay lại thành hình chữ thập giống như đang cầu nguyện. Trần Tùng hỏi, chị của ta như thế nào rồi? Mễ Phạn nói, cô ấy không sao cả. Tốc độ cải tạo của pháp tác thời gian đối với ngươi hơi chậm. Ta đang gọi pháp tác thời gian hoàn chỉnh tới, để nó đích thân cải tạo cho ngươi. Trần Tùng giật mình. Lợi hại tới vậy sao? Nó có nhiều phần thưởng giống như khi ta nhận chứng nhận đại thần hay không? Mễ Phạn lắc đầu. Cái đó thì không đâu, chỉ là tốc độ cải tạo. Sẽ nhanh hơn một chút mà thôi. Đột nhiên, một luồng khí tức xuất hiện. Nó khiến cho tinh thần của Trần Tùng run lên. Thứ mới xuất hiện mạnh hơn pháp tắc thời gian, đang cải tạo cho hắn rất nhiều. Thứ đang cải tạo cho Trần Tùng, chỉ là pháp tắc quay ngược thời gian. Nó chỉ là một phần trong pháp tắc thời gian mà thôi. Làm sao nó có thể so sánh với pháp tắc thời gian hoàn chỉnh cho được. Hình như mễ Phạn đang giao lưu với pháp tắc thời gian, pháp tắc thời gian truyền tới tin tức. cải nhận được sự công nhận của pháp tắc vận mạnh. Ta sẽ cho người mặt mũi, nhưng mà ta sẽ không cho thêm phần thưởng khi lĩnh ngộ pháp tác quay ngược thời gian đâu. Sau đó, pháp tác thời gian hoàn chỉnh đích thân cải tạo trần tung. Đúng thật là nó không cho thêm phần thưởng gì cả. Nhưng mà đúng ra cải tạo mất một ngày, giờ lại chỉ còn có vài phút. Trên mặt mễ Phạn xuất hiện nụ cười. Đồ con gà kia, tới ngươi rồi đó. Tử la lan đang ngồi trên một cái ghế gỗ màu tím. Dung mạo của cô ta tiều tụy hốc hát, nhìn trông cực kỳ mệt mỏi, không ngừng thở dốc. Đột nhiên sắc mặt của tử la lan thay đổi, cơ thể cô ta ngồi không vững, mà ngã ra đất, tử la lan ngơ ngác nằm trên mặt đất, đôi mắt của cô ta mất đi tiêu cự, sắc mặt tối như cho tàn, cô ta cảm ứng được rằng, thần vận mệnh đã được sinh ra rồi. Sau đó cả bầu trời ngập, trong bảy sắc cầu vồng xuất hiện, cũng nghiệm chứng suy đoán của cô ta, ta đã nỗ lực nhiều tới như vậy. Thế mà tại sao người vẫn có thể thành thân? Tử la lan đứng dậy, cô ta gào thét. Đó chỉ là lời đồn mà thôi. Chưa chắc ta đã thua trong tay người đâu. Ta vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ Một luồng ánh sáng bảy sắc bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Tử La Lan. Nó bao phủ lấy cả cơ thể cô ta. Tử La Lan ngẩn đầu lên. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ khó có thể tin nổi. Cô ta sợ hãi kêu lên. Làm sao có thể như vậy cơ chứ? Pháp tác nhân quả trong cơ thể của Tử La Lan không tự chủ mà xuất hiện. Nó bị ánh sáng bảy sắc kia hấp thu từng chút một. Tử La Lan gào khóc. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta cầu xin ngươi tha cho ta lần này thôi, ta không thể mất đi pháp tác nhân quả được. Tử la lan mất đi pháp tác nhân quả. Nhưng mà cô ta vẫn chưa chết. Mễ phạn búng tay một cái, ta chỉ cần tùy tinh ra tay thôi. Thì đó cũng đã là cực hạn, mà ngươi vĩnh viễn không thể đạt tới được rồi. Adolf và Aris Furtler hải cơ ở phía sau, nhanh chóng tiến về phía trước. Đột nhiên, cả hai người dừng lại. Kinh ngạc nhìn lên cầu vòng trên bầu trời. Từ dáng vẻ có thể thấy Adolf đang vô cùng bất ngờ. Lộ ra một vẻ mặt khó tin, Adolf Jun giải nói, đây là hiện tượng kỳ lạ gì vậy? Có người trở thành vận mệnh chi thần rồi sao? Thần vận mạnh, thần vận mạnh, Adolf ngẳng đầu lên nhìn xung quanh lần nữa. Khắp mọi nơi gần như đều đột ngột xuất hiện cầu vông đầy màu sắc. Adolf cố gắng trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu. Năm nào cũng có chuyện kỳ lạ xảy ra, thời không, hủy diệt, tử vong. Vận mạnh thế, mà lại đồng loạt xuất hiện cùng một lúc. Vận mạnh thế mà thật sự đã trưởng thành. Chuyện này quả thật là vô cùng hiếm có. Sự xuất hiện của vận mệnh chi thần, thậm chí còn khiến Ada Pham lúc nhất thời quên mất Trần Tùng, mà thốt lên vài lời cảm thán. Mặc dù Aris còn trẻ, nhưng cũng đã từng nghe nói đến vận mệnh nhìn thấy bầu trời tràn ngập bảy sắc cầu vong, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác mất mát, cùng với ghen tị. Khi ta trở thành thời gian chi thần, cũng không có được một màn kinh diễm như này. Aris hỏi. Ông nội, nếu như so sánh ta và vận mệnh thì sẽ là như thế nào? So sánh ngươi và vận mệnh sao? Adolf bật cười, nói. Gần như không có khả năng để có thể so sánh, không có bất kỳ loại năng lực nào, có thể sánh vai cùng với vận mệnh Đại khái năng lực của ngươi, cũng chỉ tương đương với nhân quả, thậm chí còn yếu hơn một chút, huống chi đây còn là vận mệnh Sức mạnh tiêu hao của vận mệnh nhất định, sẽ có thể khiến ngươi chống cự không nổi. Aris bị làm cho kinh ngạc. Adolf biết rõ tính cách Aris, mỉm cười nói. Nhân quả cùng với cấp thần pháp tác vận mạnh, nhìn có vẻ mạnh mẽ hơn những người khác, nhưng mà tốt nhất là bọn họ không nên tùy tiện lộ diện, thể hiện năng lực ra trước mặt người khác. Hai đạo pháp tác luật cũng có hạn chế, chủ động đắc tội với bọn họ nên bị giết cũng là điều dễ hiểu, nhưng nếu như tùy ý ra tay, chẳng hạn như ta không đắc tội gì với vận mạnh, hắn có thể giết ta, nhưng thực lực của hắn sẽ suy yếu và không có cách nào hồi phục được. Pháp tác mang lại cho bọn họ sức mạnh, không ai có thể đánh bại được. Nhưng đi kèm với đó, cũng là một vài hạn chế với bọn họ. Vận mạnh không thể tùy ý ra tay, nhưng thời gian của ngươi thì lại có thể. Thời gian đình chỉ của Aris đang đuổi theo hải cơ. Hắn vẫn có chút không phục. Nói thì là như vậy, nhưng chẳng phải ta còn chưa bị vận mạnh áp bức sao? Adolf thở dài, cháu trai của ta thật xui xẻo, vốn dĩ là thần thời gian trí cao vô thượng. Nhưng khi vừa mới xuất hiện, đã gặp phải thời không cùng với vận mệnh Adolf lắc đầu. Vận mạnh có một nhược điểm chí mạng. Nhưng ta không thể nói thẳng, nếu như nói ra sẽ động chạm đến vận mệnh Người có thể thử suy nghĩ một chút, tại sao đã trải qua hàng trăm triệu năm như vậy, mà hai đại đế quốc chúng ta chưa từng xảy ra, bất kỳ cuộc chiến quy mô lớn nào? Hai đại đế quốc, luôn có những thời điểm âm thịnh dương suy. Vậy tại sao bên còn lại, không lợi dụng lúc đối phương đang suy yếu mà tiêu diệt? Caris thoạt tiên cảm thấy bất ngờ, sau đó đột nhiên giật mình nhận ra, hóa ra chính là như vậy. Ada sức mỉm cười. Cũng không hẳn là vậy. Ares hỏi, vạn vật đều có điểm yếu, cái này khắc chế, đánh bại cái khác, vậy còn thời không thì sao? Chẳng lẽ thời không không có nhược điểm gì sao? Bader Flap đầu, ta không biết, cho đến bây giờ nó chưa từng xuất hiện qua, đối với thời không, chỉ là do chúng ta suy đoán. Nhưng nhất định là thời không rất lợi hại. Tại nơi của Trân tung mễ phạn sau khi triệu hồi pháp tắc thời gian đã nói, ta phải tránh đi trước, để không ai có thể biết được, ta chính là vận mạnh. Mễ Phạn có hơi giao dự một chút rồi nói, "Ta chỉ là trở thành vận mệnh chi thần, không phải bản thân pháp tác vận mạnh. Trần Tùng người đang tiếp nhận sự biến đổi của pháp tác thời gian, có chút hoang mang. Pháp tác thời gian biến đổi rất nhanh, vỏn vẹn chỉ sau 4 phút, Trần Tùng đã có thể cải tạo hoàn toàn. Tinh thể hệ thời gian đã chính thức được thăng cấp, từ bán thần lên tinh thể cấp thần, đúng như lời Mễ Phạn nói, pháp tác thời gian thực sự không tặng ban thêm bất cứ điều gì cho Trần Tùng. Đứng trước pháp tác thời gian hoàn chỉnh, Mễ Phạn cũng có chút mặt mũi, nhưng không nhiều. Song tinh thể bình thường đều tồn tại riêng biệt, nhưng mà trước khi hệ không gian của Trần Tùng được thăng cấp lên cấp thần, hai một tinh thể này đã được hợp nhất lại với nhau. Sau khi Trần Tùng đạt đến cấp thần, bởi vì sự mất cân bằng sức mạnh, dẫn đến hai tinh thể hệ thời gian và hệ không gian lại tách nhau ra. Lúc này, hợp nhất. Khi đang hợp nhất, trong nháy mắt một chúm năng lượng như sấm, lửa, gió và băng. Giống như cột sáng năng lượng của ngũ hành từ trên trời ráng xuống, cột sáng năng lượng này bao trùm lấy bầu trời, bùng phát thành một tiếng động lớn tin người và hướng thẳng về phía Trần Tùng. Trần Tùng chỉ vừa mới kịp phát hiện, ngừng đầu lên liền trực tiếp bị đánh trúng. Căn bản có muốn trốn cũng không thể nào. Trần Tùng xem chút nữa là bị đánh nát thành từng mảnh, nhượng phun ra khói đen. Mẹ nó, thứ quái quỷ gì vậy? Trần Tùng cảm nhận được một loại năng lượng rất đặc biệt đã tiến vào trong cơ thể mình. Thời gian của ta thành thân, đã không chúc mừng thì thôi đi, lại còn sử dụng xét đánh ta, Trần Tùng trong lòng cực kỳ khó chịu, ta cũng không có làm chuyện gì xấu. Thế nhưng, Trần Tùng cảm nhận được khi xét đánh xuống đã đem theo một loại năng lượng đặc biệt xâm nhập vào trong cơ thể mình, trợ giúp cho thời gian và không gian của bản thân hợp nhất. Tinh thể hệ thời gian và tinh thể hệ không gian đang hợp nhất từng chút một, tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Hai tinh thể có kích thước bằng quả trứng. Mỗi tinh thể ước chừng đã có thể hợp nhất được 1/7 thể tích lại với nhau, các phần còn lại không hợp nhất. Tại sao lại không tiếp tục hợp nhất chứ? Suy nghĩ đầu tiên của Trần Tùng chính là do trình độ lĩnh ngộ của cả hai, không giống nhau sao? Dù sao hệ không gian cũng là 6 đạo pháp tác, trình độ lĩnh ngộ cũng không thấp, nhưng pháp tác thời gian lại chỉ mới lĩnh ngộ được duy nhất một cái quay ngược thời gian. đang lúc Trần Tùng còn trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên có hai bóng người từ xa lao tới. Một người trong số bọn họ sững sờ trong giây lát, khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Tùng, sau đó sỗ sàng cười lớn. Trần Tùng, cái chết của ngươi đang cận kê rồi, ngươi đã ức hiếp ta, khiến ta phải chịu nhục nhã, không ngờ tới bây giờ lại phải chịu cảnh này sao? Trên mặt Aris lộ ra vẻ oán hận, vẻ mặt ngạo mạn nói, hiện tại ta đã trở thành thần thời gian, ngươi sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của ta. Aris hoàn toàn lộ ra dáng vẻ đắc chí của mình. Trần Tùng vừa mới bị sét đánh. Bộ dáng hiện tại vô cùng thảm thương. Nhưng Aris lại nghĩ rằng hắn đang bị bỉ ngạn chi hoa tra tấn. Aris tính toán thời gian sau khi bản thân trở thành thần thời gian liền lao nhanh về phía Trần Tùng trên đường nhận được tin tức của lôi tát đức khoảng trường nửa ngày sau chạy tới nơi này. Nói cách khác, nửa ngày trước, thời gian của Trần Tùng vẫn chưa thành thần, mà muốn cải tạo thời gian cũng phải mất một ngày. Hiện tại, Trần Tùng vẫn chưa tiếp nhận thời gian cải tạo. Vậy nên bản thân Aris lúc này Chính là thần thời gian duy nhất. Đây cũng chính là lý do cho sự kiêu ngạo của Ares. Aedark nheo mắt lại, bỉ ngạn chi hoa không phải thời gian ra tốc sao? Tại sao dáng vẻ của Trần Tùng, bây giờ, trông giống như bị trọng thương vậy? Thế nhưng hắn cũng có thể chắc chắn rằng, hiện tại Trần Tùng tuyệt đối không thể trở thành thần thời gian. Kế hoạch của lôi tát đức đã thành công. Thật đúng là thiên tài, bị bỉ ngạn chi hoa sử dụng thời gian ra tốc lâu như vậy, thế mà vẫn chưa chết. Đúng là mạng lớn. Thế nhưng hôm nay hắn chết chắc rồi. Sắc mặt Aris trở nên lạnh lùng. Ôm nội. Để ta tự tay giết chết hắn. Nếu không tự tay giết chết Trần Tùng, Aris sẽ không thể quên đi nỗi nhục nhã của bản thân do Trần Tùng gây ra. Adolf lắc đầu. Không được, chúng ta cùng nhau đánh. Nếu chậm trễ có thể dẫn đến chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Trần Tùng chậm rãi đứng dậy. Quay ngược thời gian. Trước đó, Trần Tùng đã từng sử dụng quay ngược thời gian lên cơ thế của mình. Cũng không tính là quá khó Nhưng không phải chuyện dễ dàng Hiện tại, sau khi gánh chịu một vết thương nghiêm trọng Chỉ cần dùng ý nghĩ cũng Có thể khiến cơ thể hoàn toàn hồi phục như cũ Chỉ có thân thể của Trần Tùng được quay ngược thời gian Chứ không phải là tinh thể của Trân Tùng Hai người Aris và Adaf Cảm thấy chính mình Như đang bị hoa mắt Rõ ràng Trân Tùng lúc trước còn đang bị thương nặng Mà trong nháy mắt thân thể đã được hồi phục Chuyện quái quỷ gì vậy? Adaf và Aris Quả thực không thể tin vào mắt mình. Tại sao chứ? Làm sao có thể như vậy được? Sắc mặt Trần Tùng vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện một tia lạnh lùng đến thấu xương. Thật sự, chỉ là một chút nữa thôi, nếu không phải có mễ lạc. Ta sợ là bản thân đã chết rồi. Ta đã nói với các người tất cả những chuyện này, đều là do một tay tử la lan dở trò. Là do cô ta cố tình khiến hết người này đến người khác, muốn giết chết ta. Aris. Ta tha cho ngươi, ta cho ngươi trở về. Là để ngươi lại đến tìm ta báo thủ sao? Nếu như có bất cứ ai có khả năng uy hiếp đến ta, ta đều sẽ trực tiếp giết chết. Duy nhất chỉ có mình ngươi là ngoại lệ. Quả nhiên, tất cả mọi mối nguy, đều nên bóp chết từ trong trứng nước. Trên mặt Trần Tùng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mễ phạn nói đúng, tha cho ngươi, đối với ta mà nói cũng có chút ích lợi. Chẳng phải là đây rồi sao, mang theo tinh thể thời gian, đã lĩnh ngộ thời gian đình chỉ đến cho ta. Mà ta thì đang cần lĩnh ngộ thời gian đình chỉ. Dưới cái nhìn của Aris, Trần Tùng cười một cách quái dị. Thật sao? Người chạy đến đây để đưa nó sao? Nụ cười của Trần Tùng lại một lần nữa khiến Aris nhớ về nỗi nhục phải chịu khi đó. Cảm xúc sợ hãi của hắn bắt đầu trào dâng. Aris gần như trở nên điên cuồng. Mẹ kiếp, người tại sao lại kiêu ngạo như vậy chứ? Ta hiện tại chính là thần thời gian. Thời gian đình chỉ. Nụ cười của Trần Tùng dường như đông cứng lại. Ánh mắt Adak trở nên lạnh lùng. Lao về phía Trần Tùng, cực nhanh giống như một tia chớp. Trần Tùng di chuyển, lướt nhẹ qua nhìn Ada, ngay lập tức hắn liền biến mất, hư không trục xuất. Trước tiên đánh chết Paris, sau đó từ từ đối phó với lão bất tử, không biết là bao nhiêu đạo pháp tắc Ada phân này, cấp độ dị năng thời gian của Trần Tùng cũng đã đạt đến cấp thần, theo lý mà nói, Paris cũng là cấp thần, thời gian đình chỉ sẽ không tạo ra ảnh hưởng nhỏ như vậy đối với Trần Tùng. Lúc đầu, Trần Tùng đã thử qua, nếu như chỉ sử dụng dị năng thời gian Nó quả thực không thể được hóa giải ngay lập tức. Nhưng khi Trần Tùng sử dụng dị năng dung hợp thời gian và không gian, dị năng thời gian của Aris lên giống như gặp phải khắc tinh Lập tức biến mất. Ta đã miễn dịch với thời gian đình chỉ của ngươi. Trần Tùng cười một cách tạ ác, vẫy tay vài phát. Aris liền không tự chủ được, mà xuất hiện ở trước mặt Trần Tùng. Trong mắt Aris tràn đầy vẻ không thể tin được. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tại sao thời gian đình chỉ của ta... Một chút tác dụng cũng không có, nhưng ta là thần thời gian. Đó cũng là chuyện mà ta tự hào nhất. Một cái tát mạnh lập tức đánh lên mặt Aris. Aris che mặt, nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má. Thật sự xin lỗi, ta thừa nhận vừa rồi ta có chút lớn tiếng. Ngươi đừng giết ta, ta sẽ không bao giờ dám làm gì ngươi nữa. Giết em trai của ta, giết em trai của ta, tất cả các người đều phải chết. Hải cơ như điên như dại chạy tới, mái tóc dối bù, dáng vẻ cực kỳ điên cuồng. Trông giống hệt như người phụ nữ bị tâm thần mà Trần Tùng đã từng gặp qua. Nước mắt của Trần Tùng đột nhiên trải ra, hải cơ vẫn luôn để tâm đến ngoại hình của mình trước mặt em trai. Mặc dù không trang điểm gì nhiều, nhưng cũng tính là gọn gàng, ơ nhìn. Cho dù là ở Lam Tinh, hải cơ cũng chưa bao giờ trong tình trạng lôi thôi, nhét nhác như này. Trên ngực hải cơ vẫn còn một lỗ máu màu đen đáng sợ. Mặc dù hải cơ đã bình phục, nhưng vết thương do aida tạo ra này vẫn còn tồn tại. Trần Tùng không khó để đoán ra được đây, chính là do Adolf Hệ lơ này đánh. Trần Tùng tạm thời đặt Paris xuống, trong nháy mắt đi đến trước mặt hải cơ, vô cùng thương tâm mà nắm lấy tay của hải cơ. Hải cơ đang rơi vào trạng thái điên loạn, năng lượng tử vong trong đôi mắt, liền muốn bắn vào người Trần Tùng. Nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợ tóc, cô đã nhận ra Trần Tùng, lập tức thanh tỉnh lại được một chút. Hải cơ dịu dàng nói, là em trai, sau đó, hải cơ liền hôn mê bất tỉnh. Năng lượng tử vong cũng không phải là vô hạn. Nó vừa mới khôi phục được không lâu, chưa hấp thụ bao nhiêu. Đã phải tiêu hào rất nhiều năng lượng, để khiến hải cơ khôi phục. Hải cơ phải cố gắng gượng mới, có thể khiến bản thân không bị ngất đi. Trần Tùng đỡ lấy hải cơ. Sau đó trục xuất Paris, đang muốn chạy trốn kia quay trở về. Trần Tùng mở dị năng không gian ra, đưa hải cơ vào trong, gọi mễ lạp đến, và giao hải cơ cho mễ lạp. Paris lúc này, đã gần như không có cách nào trốn thoát. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Tùng, hai chân của hắn đều nhũn hết cả ra. Ngươi cũng đánh phải không? Là tay nào đánh? Lúc này, Aida sau khi bị Trần Tùng sử dụng hư không trục xuất, đã quay trở về với vẻ mặt không thể tin vào những gì nhìn thấy trước mặt, Thời không của ngươi thành thần rồi sao? Aida không thể tin, cũng không hiểu tại sao Trần Tùng lại có thể lợi hại như vậy. Theo như những gì Lôi Tát Đức nói, cho dù Trần Tùng có lĩnh ngộ được pháp tắc quay ngược thời gian, hắn cũng cần phải trải qua Quá trình cải tạo pháp tác thời gian mới có thể sử dụng được pháp tác thời gian. Ares đã phải trải qua một ngày để cải tạo pháp tác thời gian. Đây cũng là chuyện mà Ada góp tận mắt chứng kiến. Tại sao Trần Tùng không bị Ares khống chê chứ? Chẳng lẽ khi thời không thành thần sẽ vô cùng đặc biệt sao? Pader trầm giọng nói. Paris giữ hắn lại. Trần Tùng khi chỉ là một hệ không gian, Pader đã bất lực, không thể giết chết được Trần Tùng. Hiện tại Trần Tùng giống như đã trở thành thần thời gian. A.G.O.L.F. tự nhận thức được bản thân, càng không có khả năng đánh chết được Trần Tùng. để A.R.I.S. khiến cho Trần Tùng bất động, sau đó bản thân hắn sẽ đem theo A.R.I.S. mà chạy trốn. A.G.O.F. không sợ Trần Tùng. Nhưng A.R.I.S. thì không, trở về nghĩ cách giải quyết trước. Vừa hai thần vận mạnh cũng đã xuất hiện. Sau khi trở về, dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của thần vận mạnh và để thần vận mạnh ra tay ứng phó với Trần Tùng. Có lẽ, đây là ý trời, thần vận mạnh sinh ra. Cũng chính là để đối phó với Trần Tùng, cùng lắm là mạo hiểm mạng sống của mình. Lấy cái chết để ép buộc thần vận mạnh. Nếu như người không ra tay, vậy thì mọi người sẽ cùng đồng quy vu tận. Đã được truyền thừa từ rất lâu, khiến Tây Đa viết được nhược điểm chí mạng của thần vận mạnh. Đây chính là thần vận mạnh đã từng tồn tại. Lúc sắp chết, chính miệng hắn đã nói ra. Cứ như thể là hắn đang nói đùa, muốn trêu chọc thần vận mạnh xuất hiện tiếp theo. Ngược lại, Kauris ngẹn ngào. Ông nội... Người đánh giá cao ta quá rồi. Nếu như ta có thể giữ được hắn, thì ta đã không bị ăn tát. Rois thử sử dụng thời gian đình chỉ một lần nữa, nhưng vẫn không có tác dụng. Cả người Aris đều tê dại. Ta là thần thời gian. Người tốt xấu gì, cũng nên cho ta chút mặt mũi chứ. Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng. Được, để người tận mắt chứng kiến cháu trai mình bị giết chết. Thời gian đình chỉ. Không phải Trần Tùng không biết sử dụng thời gian đình chỉ, khi hắn là bán thần hệ thời gian. Cho dù có sử dụng thời gian đình trì, e là cũng không thể đóng băng được Adaf. Hiện tại Trần Tùng có ba loại năng lượng, một loại là dị năng thời gian, một loại là dị năng không gian, còn có một loại khác là sự dung hợp của hai tinh thể, tạo ra dị năng thời không. Dị năng không gian là có nhiều nhất, còn dị năng thời không là có ít nhất, vô cùng ít ỏi. Mặc dù chỉ là một lượng nhỏ, nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng, Adaf vẫn trong trạng thái bất động, miệng há ra và không thể khép lại được. Trần Tùng nhắm mắt cảm nhận, sau khi trở thành thần thời gian, ngoại trừ dị năng thời không, thứ mà bản thân Trần Tùng tiến bộ nhất, chính là quay ngược thời gian. Có pháp tác hỗ trợ, mọi chuyện bây giờ đã khác, nếu như sử dụng một lượng lớn quay ngược thời gian, như vậy liệu có thể khiến Aris quay về thời điểm, trước khi lĩnh ngộ pháp tác hay không? Giả sử là có thể, vậy thì Aris đến đây để đưa tinh thể, liệu ta có phải trả chúng về không? Nếu như sử dụng dị năng không gian, muốn giết chết Aris. Là một cấp thần có bờ nờ đạo pháp tắt, với song hệ là hệ thời gian, và hệ phong này sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu như chỉ dùng dị năng thời không. Trần Tùng hiện tại đối với dị năng thời không, trình độ hiểu biết vẫn còn rất thấp, dù sao hắn cũng chỉ mới nắm giữ, còn chưa có thời gian để lĩnh ngộ. Nhưng mức độ sức mạnh của dị năng thời không, thậm chí ngay cả hệ thời gian, cũng không thể sánh nổi. Cầm chặt vào tay Aris, Trần Tùng cười tà ác, nói, là cái tay này đánh sao? Trần Tùng đem dị năng thời, không ngưng tụ thành hình một con dao. Ánh mắt lạnh lùng mà đâm xuống. Con dao vốn dĩ sẽ trực tiếp cắm xuống, giữa mưu bàn tay của Aris. Nhưng lại xuất hiện một chuyện mà Trần Tùng không thể ngờ được. Bàn tay của Aris bị năng lượng thời không đánh trúng, lập tức biến thành hư vô. Trần Tùng ngây ngẩn người. Tại sao lại có thể như vậy? Thanh kiếm thời không dường như cũng bởi vì tiêu hao quá mức, lập tức biến mất. Mà Aris sợ hãi, khóc hòa lên như một đứa trẻ. tay của ta Tay của ta không còn nữa. Ông nội cứu ta với. Trần Tùng mím môi, mặc dù dị năng thời không vô cùng lợi hại, nhưng bây giờ bản thân hắn lại không biết nên sử dụng như thế nào. Có lẽ là như vậy sao? Một tia sét với tốc độ cực nhanh, hướng về phía Trần Tùng đánh xuống. Trần Tùng đang chìm trong suy nghĩ liền bị đánh bật lên, cơ thể bị hất văng ra ngoài. Hử, đau quá. Trần Tùng xoa xoa vùng cơ thể, vừa bị tiếp đấp. Liền nhìn thấy Ada đã bình phục, đang cố gắng dẫn theo Aris chạy trốn. Thời gian đình, chỉ lại lần nữa được sử dụng lên người Aedalf, Aris giống như một cơn gió mạnh, sử dụng toàn bộ sức lực của mình bỏ chạy, nhưng dù tốc độ của hắn có nhanh đến đâu, cũng làm sao có thể so sánh được, với hư không đi lại của Trần Tùng chứ. Tại sao ngươi lại để ông nội ngươi lại, mà bỏ chạy một mình vậy? Vốn dĩ ngươi đã không có khả năng sống sót, người đánh chị ta. Ngươi càng không có khả năng sống sót. Trên mặt Aris tràn đầy nước mắt, Thu Thích nói, ta thực sự sai rồi. Ta không dám đến làm phiền ngươi nữa, ngươi có thể tha cho ta thêm một lần nữa được không? Trần Tùng châm chọc nói. Lần trước ngươi cũng đã nói như vậy. Trần Tùng chỉ dùng ý nghĩ, đã khiến Aris xuất hiện ngay trước mặt mình. Trần Tùng một lần nữa sử dụng dị năng thời không, và đâm mạnh vào lòng bàn tay của Aris. Lần này, bàn tay của Aris không biến mất. Dị năng thời, không trực tiếp đâm xuyên vào lòng bàn tay Aris. Aris phát ra một tiếng kêu kinh người. Trần Tùng thầm nói, quả nhiên là như vậy. Trước đó khi sử dụng dị năng thời không, mới chỉ sử dụng năng lượng của bản thân nó. Bàn tay Aris biến mất, e rằng đã ở một vùng thời không khác. Lần này, ta sử dụng dị năng thời, không mô phỏng sức mạnh của hệ không gian, không gian cắt đứt. Không gian cắt đứt của bản thân không thể nào cứ vậy mà làm gì được Paris Nhưng có dị năng thời không chuyển hóa thành, không gian cắt đứt lại trở nên rất dễ dàng. Trần Tùng vận mạnh tay, Aris riêng dỉ đau đớn. Lạnh lùng quay đầu lại liếc nhìn Ada Dị năng thời không có hạn, tiêu hao rất nhiều. Vẫn luôn sử dụng thời gian đình chỉ lên Adaf, cũng không phải chuyện hay. Càng không thể sử dụng dị năng thời, không có hạ lên người tên phế vật này. Trước tiên cứ nhanh chóng giải quyết Aris. Giữ lại chút sức lực, để đối phó với lão bất tử Adaf này. Khóe miệng Trần Tùng nhét lên, lần nữa sử dụng dị năng thời không. Lần này là nhắm ngay vào giữa lông mày của Aris. Để ngăn không cho Aris phản kháng, Trần Tùng cũng sử dụng thời gian đình, chỉ lên người Aris thật là một chuyện cười, thần thời gian nắm vững thời gian đình, chỉ lại bị người khác sử dụng thời gian đình, chỉ lên chính mình. Ánh mắt của Aris trở nên đờ đấn, và không thể cử động. Trần Tùng sử dụng kiếm, trực tiếp đâm vào ấn đường của Aris, đầu là nơi rắn chắc nhất của cấp thần, không phải thứ mà lòng bàn tay có thể sánh được. Đâm, ta đâm, ta đâm. Lần thứ nhất, chỉ vừa tạo ra một cái lỗ. Lần thứ hai, đã đi sâu hơn một chút. Lần thứ ba, xuất hiện một cái lỗ đẫm máu. Lần thứ 8 Não của Aris đã bị mở ra, sau đó Trần Tùng lấy tinh thể của Aris ra, nhưng sắc mặt của Trần Tùng nhanh chóng tối sầm lại, là hệ phong sao, ta lại đào. Lần này không có gì ngạc nhiên, thứ được lấy ra chính là tinh thể hệ thời gian. Trần Tùng vỗ một nhát vào sau gái Paris Paris liền ngã nhào xuống đất. Nếu như Trần Tùng dốc toàn lực ra tay ngay từ đầu, thì sẽ không mất quá 5 giây để giải quyết Aris. Paris hệ thời gian, hệ phong. Bốn đạo pháp tắt. Ngay cả những đại đế vĩ đại như Lôi Tát Đức hay Adolf, nếu muốn đối phó với Aris, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Hiệu quả thật đáng kinh ngạc, nhưng mà tiêu hao cũng rất lớn. Mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng dị năng thời không tiêu hao giống như việc ngưng tụ ra hư không chỉ kiếm, khi Trần Tùng cấp 3, Aris chết không nhắm mắt. Ngày mà ta trở thành thần thời gian, thực chất cũng chính là ngày ta phải chết. Adolf quay trở lại, nhìn thấy thi thể bị mở não của Aris nằm trên mặt đất. Lập tức ngây ngẩn người. Adaf giống như khi bị thời gian đình chỉ. Toàn thân chấn kinh. Cháu trai của ta vừa mới trở thành thần thời gian hiếm có trong lịch sử, mà sau đó lại chết rồi sao? Đau quá đau. Nước mắt của Ada trực tiếp chảy xuống. Chẳng mấy chốc đã làm đỏ một mảng. Cháu trai bảo bối, mà ta yêu thương nhất đã chết rồi. Adaf trợn chứng mắt nhìn Trần Tùng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Nhiến răng nghiến lợi nói những lời oán hận từ tận đáy lòng. Trần lạc ta muốn người phải chết. Trên người Adaf bắn ra hai tia sáng. Một đường màu đen và một đường màu tím. Màu tím là chủ hệ của Adaf hệ lôi, còn màu đen là hệ phụ của hắn, hệ hát ám. Ánh sáng lưu chuyển, tổng cộng có 15 đạo pháp tác kịch liệt xoay chuyển, dựa theo suy nghĩ của Adaf. Tự hồ như muốn nuốt trưởng Trần Tùng. Adaf vừa mới di chuyển, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Trần Tùng. Năng lượng hát ám vừa nguy hiểm vừa hiếm có cực kỳ nồng động của lôi điện. Gần như chạm vào Trần Tùng Tốc độ của Eidaph quá nhanh Nhanh đến mức gần như còn hơn Cả phản ứng của Trần Tùng Mỗi một lần cũng đều là Trần Tùng phán đoán Quỹ đạo của Eidaph Để né tránh trước khi nhìn thấy hắn di chuyển Cũng không phải là lần nào cũng có thể tránh được Trần Tùng chớp mắt Lạnh lùng nhìn Torres chết là vì đánh chị gái ta Người cũng phải chết Thực tế Eidaph có 15 đạo pháp tắc Mặc dù hệ hắc ám chắc chắn không phức tạp như hệ lơi Nhưng mà hắn thực sự có đến 15 đạo pháp tác, ta phải làm như thế nào mới có thể giết được hắn đây? Hệ không gian sao? Dựa vào năng lực hiện tại của ta, Trần Tùng không thể không thừa nhận. Muốn có khả năng đột phá được hàng phòng ngự là gần như không thể. Sử dụng quay ngược thời gian với Adaf cũng không được, điều đó sẽ chỉ khiến Adaf càng ngày càng trẻ lại. Mấy chục nghìn năm qua Adaf cũng không hề bị thương gì phải không? Trần Tùng không muốn đánh cược chuyện Adaf có từng bị thương hay không? Đem tuổi thọ của Adaf có thể kéo dài, cũng thật là một trò cười. Thời gian đình chỉ, nhưng cũng chỉ có thể làm Adaf đông cứng lại, chứ không thể làm tổn thương được hắn. Thời gian ra gia tốc thì sao? Mặc dù dị năng thời gian là sức mạnh cấp thần, nhưng nếu như không có pháp tác, Trần Tùng ước tính có thể tăng tốc tuổi thọ của Adaf lên 10.000 năm cũng không tệ. Nếu muốn Adaf chết ra, phải sử dụng dị năng thời không? Sử dụng thời gian ra gia tốc? Đối với chuyện phải làm như thế nào? Để giết chết Adaf này, trong lòng Trần Tùng đã có tính toán, dị năng thời không vừa mới xuất hiện vậy, nên cũng không nhiều, lúc nãy cũng đã sử dụng một chút lên người Aris, vậy thì kéo dài. Kéo dài để khiến dị năng thời không khôi phục, thậm chí là trở nên lớn mạnh hơn. Adaf giống như phát điên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lôi điện chi hải vô tận lập tức được ráng xuống. Trần Tùng cũng lóe lên một cái, trực tiếp sử dụng hư, không đi lại cách xa hàng nghìn dặm. Trần Tùng vẫn là đã đánh giá thấp Aida, nơi này thực sự đã bị bao phủ bởi lôi điện chi hải. Nhưng mà một đòn tấn công trên phạm vi lớn như vậy sẽ không mạnh lắm. Trần Tùng sử dụng hộ thuẫn không gian, dễ dàng ngăn chặn lại. Trần Tùng cầm lấy tinh thể hệ thời gian, vẫn còn đọng lại vết máu của Aris, trực tiếp hấp thu, muốn xem thử liệu bản thân có thể nắm vững được thời gian đình, chỉ hay không. Đồng thời cũng tự hỏi, có lẽ ta có thể thử chiến đấu trực diện với Aida một trận. Chuyện này đối với năng lực không gian, thậm chí là cả năng lực thời gian của ta, đều có thể mang lại lợi ích. Một tiếng sấm gào thét vang lên, như muốn xé nát bầu trời. Trần Tùng bịt tay lại, đầu vô cùng đau nhức, có cảm giác như muốn nổ tung. Sấm xét này chứa đựng đòn tấn công tinh thần, quay ngược thời gian. Một ý nghĩa hiện lên trong đầu, đầu của Trần Tùng cũng không đau nữa, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trần Tùng nắm chặt hai tay, thời gian của ta thành thân, đã chịu qua pháp tắt thời gian cải tạo và có thể miễn nhiễm với gần 70% sát thương, việc Aida Phúc muốn giết ta ngay lập tức, trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần. Đúng rồi, làm sao có thể quên đi dị năng thời không được, mỗi lần gặp nguy hiểm, ta cũng đều theo bản năng, mà sử dụng hư không đi lại, ta đang ở bên trong một thời không khác. Người dựa vào cái gì mà muốn làm ta bị thương chứ? Trần Tùng mở hộ thuẫn ra, chủ động lấp lué. Tiến đến trước mặt Aida Phúc, Aida đã nổi điên, không nói một lời liền điên cuồng lao, Về phía Trần Tùng mà tấn công, Adaf giống như một khẩu súng máy ma thuật, bắn ra đủ loại thiên lôi năng lượng hắc ám khác nhau trong một giây. Mắt, miệng, hai tay và suy nghĩ của Adaf, tất cả đều phát ra ý nghĩ muốn tấn công. Không gian hộ thuẫn của Trần Tùng gần như bị phá hủy trong nháy mắt. Ngược lại, Trần Tùng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Là như này sao? Trần Tùng vẫn còn có thể tiếp tục. Hàng trăm lưỡi thứ nguyên chi nhận lao về hướng Adaf, nhưng lại trực tiếp bị tiêu diệt. Bởi đòn tấn công của Adaf, Trần Tùng sử dụng năng lực của không gian phụ trợ để trực tiếp di chuyển các đòn tấn công về phía Adaf, đúng như Trần Tùng nghĩ. Cho dù có là năng lực công kích, được lĩnh ngộ cao nhất là thứ nguyên chi nhận, cũng khó có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Adaf. Ha ha ha ha, Adaf nở một nụ cười điên rồ như ác ma. Thân thể biến thành 3 ba, ba biến thành 9 xuất hiện 9 Adaf. Mặt khác, 8 người còn lại đều là do năng lượng lôi điện tạo thành. Thế nhưng khí thức mà chúng tỏa ra, so với khí của của Adaf, cũng không hề yếu hơn một chút nào. Năng lượng lôi điện với nhiều màu sắc khác nhau xuất hiện trong tay 5 Adaf. Hai tay không ngừng xoa vào nhau, trong khi bốn 4 Adaf còn lại sử dụng năng lượng hát ám. Adaf đang muốn dùng hợp hai loại năng lượng này lại với nhau. Khóe miệng Trần Tùng liền cong lên. Hai loại năng lượng này dung hợp vào nhau, tỏa ra áp lực kinh khủng, khiến Trần Tùng cảm thấy tim như đang đập một cách dữ dội. Thế nhưng một giây tiếp theo... Hai loại năng lượng này trực tiếp bị Trần Tùng trục xuất về phía chân trời. Toàn thân Adolf sững sờ. Rốt cuộc ta đã làm gì động chạm đến hắn? Sắc mặt Trần Tùng có chút tái nhợt. Trục xuất hai loại năng lượng này đã khiến dị năng không gian tiêu hao một lượng kinh người. Thử sử dụng quay ngược thời gian với tinh thể hệ không gian. Tinh thể hệ không gian quả thực có thể được. Quay ngược thời gian, dị năng không gian ban đầu tiêu hao 1/5 Về cơ bản đã khôi phục lại toàn bộ dị năng trong nháy mắt. Trần Tùng mỉm cười. Tuy rằng đòn tấn công của ta chỉ là đang cạo gió, nhưng chỉ cần ta cào đủ nhiều, liền có thể cào chết ngươi. Mà dị năng không gian của ta, chính là vô tận. Dị năng thời gian quay ngược thời gian, đối với tinh thể hệ không gian. Dị năng không gian tiêu hao cần thời gian, mà trong thời gian này, dị năng thời gian gần như được khôi phục. Đây không phải là vô tận, thì còn là cái gì nữa? Đáng tiếc, sau khi Trần Tùng Thử, trước mắt, quay ngược thời gian, không có cách nào khôi phục được tinh thể hệ thời gian. Có lẽ cần phải đạt được trình độ lĩnh ngộ, đến mức 100% như hư không đi lại mới có thể làm được. Càng không có khả năng quay ngược thời gian, đối với dị năng thời không, khi Dadaf vẫn còn đang ngây. Người, Trần Tùng đã chủ động tấn công. Dadaf điên cuồng lao tới ngang đón. Trong một trận chiến trực diện, Trần Tùng căn bản không phải là đối thủ của Dadaf. Toàn bộ quá trình đều là người bị yếu thế. Sau một thời gian, trên cơ thể đã xuất hiện một vài vết thương, quay ngược thời gian. Những người khác. Chỉ khi nào bị thương vô cùng nặng hoặc không nhẹ mới có thể sử dụng quay ngược thời gian. Nhưng Trần Tùng chỉ cần cảm thấy được đau đớn đã lập tức sử dụng quay ngược thời gian. Dù sao thì vết thương càng nhẹ càng dễ quay ngược lại hơn. Tùy hứng đi. Sau khi thường xuyên sử dụng quay ngược thời gian, trình độ lĩnh ngộ quay ngược thời gian thực tế đã tăng từ 66 lên 68. Pháp tắc thứ nguyên cũng có tiến bộ. Trần Tùng đã thử sử dụng sức mạnh xuyên thấu và hủy diệt bên trong không gian. Có một đại đế làm đối thủ. Cộng thêm lòng dũng cảm đám đối đầu trực diện của Trân Tùng. Năng lực không gian của Trần Tùng đã thực sự có được những bước cải thiện nhảy vọt. Đột nhiên, một đạo pháp tác màu đen từ trên trời ráng xuống. Đây không phải là pháp tác khắc ám, mà là pháp tác hủy diệt bên trong hệ không gian. Đạo pháp tác thứ bảy trong hệ không gian đã xuất hiện. Pháp tác yên diệt bắt đầu cải tạo Trân Tùng. Nó vây lấy xoay vòng xung quanh hắn. Trong quá trình này, người khác không dám công kích hắn. Chính xác mà nói. Thì nếu bây giờ ai công kích vào hắn, thứ người đó công kích chúng không phải là hắn, mà là pháp tắc yên diệt, cũng không phải là không công kích được, cũng không phải là không thể làm hắn bị thương được. Chỉ là nếu ai dám công kích, thì hậu quả sẽ là một cái giá rất nghiêm trọng. Cũng tương tự như vậy, Trần Tùng đang được pháp tắc cải tạo, vậy nên hắn cũng không thể chủ động tấn công được. Ánh mắt Trần Tùng lạnh xuống, mặc dù hắn rất muốn tiếp tục chiến đấu với Adas, nhưng mà sự cải tạo của pháp tắc đem lại lợi ích rất lớn. Bây giờ, hắn không thể đánh thủng nổi lớp phòng ngự của Eidas, chỉ là do khả năng tấn công của hắn quá yếu, kể cả pháp tác thứ Nguyên của hắn có viên mãn thì e là cũng không thể được. Có lẽ hắn phải lĩnh ngộ được ba đạo pháp tác công kích, sau đó kết hợp chúng lại với nhau như vân sơ dương, thì lúc đó hắn mới có thể làm cho Eida bị thương được. Hắn chỉ cần sử dụng nguồn dị năng không gian vô cùng vô tận của bản thân mà không dùng dị năng thời gian thì hắn cũng có thể đánh chết được Eida nhân khoảng thời gian Chết này, Trần Tùng cẩn thận cảm ngộ dị năng thời gian của mình. Dị năng đã khôi phục được hơn nửa rồi, mặc dù dị năng thời gian rất trâu bò, nhưng lúc này hắn giống như là một người bình thường có trong tay một khẩu súng, mặc dù súng rất mạnh, nhưng hắn lại không có chút kỹ năng sử dụng nào cả. Muốn phát huy dị năng không gian một cách tốt nhất thì hắn còn phải học cách sử dụng nữa, giống như đối với dị năng không gian, thời tố chỉ biết sử dụng nó để kiếm tiền, nhưng Trần Tung lại dùng hành tẩu hư không để bảo vệ mạng sống. Kệ thời gian có những dị năng gì nhỉ, Trần Tùng chẳng hiểu gì về nó cả, mà trước đây nó cũng không hề tồn tại, hắn có muốn học trộm, thì cũng chẳng học nổi. Thời gian, không gian, trong đầu Trần Tùng bỗng nhiên dần dần sinh ra một ý tưởng, tác dụng của dị năng thời gian này chính là. Lúc này Azov đã hồi phục lại chút lý trí, nhưng mà hắn ta vẫn đang chìm chìm, trong trạng thái phẫn nộ như cũ, hắn ta lạnh mặt nhìn Trần Tùng, đang được pháp tác cải tạo. Và lúc này, hắn không thể công kích hắn ta được. Trần Tùng lĩnh ngộ được pháp tác yên diệt thì sao chứ? Mặc dù biết là bản thân không làm gì được Trần Tùng, Adolf cũng không chạy đi. Cháu trai hắn bị người khác đánh chết rồi. Thế mà bản thân hắn còn phải chạy à? Kể cả có phải chạy, thì người chạy cũng chính là Trần Tùng. Hắn phải đánh chết hắn ta. Lôi tát đức đang trên đường tới đây rồi. Hai người họ sẽ liên thủ đánh cho Trần Tùng phải chạy đi. Sau đó họ sẽ thương lượng đối sách để đối phó với Trần Tùng sau. Cũng có lẽ cách để đối phó với hệ vận mạnh, cũng có thể đối phó với Trần Tùng. Tất cả những người trên thế gian, đều không thể ngờ rằng, cách đối phó với thần vận mạnh, lại đơn giản tới thế. Cờ cờ hờ đối phó, chính là do thần vận mạnh đầu tiên nói ra. Càng là nguồn sức mạnh khó dây vào, thì có lẽ cách đối phó với nó càng dễ. Trên thế giới này, không có bất kỳ nguồn sức mạnh nào là, không có cách khắc chế, chắc chắn cũng sẽ có cách gì đó, để có thể đối phó lại với không gian. Thích nhất là Adaf cho là như thế, sự cải tạo của pháp tác yên diệt nhanh chóng kết thúc, nó tặng cho Trần Tùng thêm 5 vạn nam thọ mạnh. Nhưng sự gia cố đối với cơ thể, và sự tăng lên của công kích mà nó tạo ra mới là thứ Trần Tùng xem trọng. Trần Tùng cười lạnh một, tiếng, tiếp tục, một tiếng bốp vang lên, mặt Trần Tùng bị Adaf đánh trúng. Lần này hắn không dự đoán trước được, không sao cả. Quay ngược thời gian, Adaf nhìn Trần Tùng lại hồi phục lại, thì hắn tức giận điên cuồng giống lên. Ta không tin. Ta không tin người có thể vĩnh viễn sử dụng quay ngược thời gian lên chính bản thân mình. Chẳng nhẽ dị năng thời gian của người là thứ rồi rào vô tận hay sao? Trần Tùng không nói một lời. Hắn thử sử dụng thứ nguyên và pháp tắc yên diệt. Đem hai cái dung hợp vào nhau. Một tiếng nổ vang lên. Hai loại năng lực dung hợp không ổn định. Trực tiếp phát nổ. Trần Tùng hít sâu một hơi. Cái này không dễ dàng chút nào. Có lẽ cần hắn thử nghiệm nhiều lần hơn nữa. Hai tiếng sau. Cuối cùng Trần Tùng cũng có thể dung hợp hai loại sức mạnh không thời gian, một cách ổn định. Hắn ném thẳng nó về phía Adavus. Adavus cười khẩy. Hắn ta sử dụng tấm khiên. Trần Tùng cao mày lại. Là do hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Không chỉ có mình hắn có năng lực tự hồi phục, mà cả Adavus cũng có. Nếu như đánh một trận chiến dài, thì có thể trận chiến sẽ kéo dài ít nhất là 3 tháng. Nửa năm. Thậm chí cả một năm, cũng có khả năng chưa phân rõ thắng thua. Hắn cũng có thể sử dụng dị năng thời gian để giữ Adaf lại không cho hắn ta dùng khiên chắn. Nhưng mà dị năng thời gian hắn có cũng không phải là dùng mãi không hết. Mà vào đúng lúc này, bỗng có một đạo pháp tác đen kỳ xuất hiện. Trần Tùng ngẩn đầu lên nhìn, khó có thể hiểu nổi. Đây không phải là pháp tác của hắn, không nhẽ đây là pháp tác của Adaf. Adaf cười lớn một cách điên cuồng. Trần Tùng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã giúp ta có thể đột phá dưới tình huống cực kỳ phẫn nộ. Đã 50 vạn năm rồi. Cuối cùng, ta cũng lại có thể lĩnh ngộ thêm một đạo pháp tác. Pháp tác đen kiệt xuất hiện. Đó là pháp tác của hắc Ám Tri Nguyên. Đây là pháp tắc mà Edaf lĩnh ngộ được dưới tình huống cực kỳ phẫn nộ, khi thấy Trần Tùng không ngừng dùng, quay ngược thời gian lên chính bản thân. Pháp tác Hác. mơ Tri Nguyên chính là pháp tác khó lĩnh ngộ nhất, trong những pháp tác hệ Hác Ám. Nó có thể dễ dàng hấp thu những công kích của kẻ khác. Dị năng để giúp chính bản thân mình hồi phục. Ví dụ như thứ nguyên chi nhận của Trần T Nó không chỉ là không thể gây ra thương tổn cho aida mà nó còn có thể giúp Adaf hồi phục lại. Adaf thậm chí còn cười ra nước mắt. Đây chính là pháp tác thứ 8 mà ta lĩnh ngộ được của hệ hát ám. Nó không thể giúp ta nhiều trong việc đối phó với người, nhưng nó có thể giúp ta có được ban thưởng thò mạnh của pháp tác hát ám hoàn chỉnh. Vân Sơ Dương từng nói, khi hắn ta lĩnh ngộ được hết tất cả pháp tác của hệ không gian, hắn ta sẽ nhận được phần thưởng của pháp tác không gian. Mặc dù nó không được như chứng nhận đại thần, nhưng mà nó cũng có thể giúp bản thân, tăng lên rất nhiều nam thò mạnh. Trần Tùng là thiên tài. Vậy chẳng nhẽ Adag là đồ ngu hay sao? Xét về mặt thiên phú, Adag còn mạnh hơn cả lôi tát đức. Trước đây, Adag lĩnh ngộ được 15 đạo pháp tắc, còn lôi tát đức là 14 đạo. Trần Tùng hiếp mắt lại nhìn. Nếu như Adag nhận được phần thưởng này vậy, thì kế hoạch sử dụng dị năng thời không và gia tốc thời gian của ta để khiến Adag giả chết sẽ phá sản mất. Mặc dù nói hắn có thể sử dụng gia tốc thời gian rất nhiều lần, chia ra để dùng thì cũng được, nhưng mà Adaf đâu phải là đồ ngu. Hắn ta sẽ chịu đứng yên mãi, một chỗ không động đậy, cho hắn đánh mãi hay sao? Sau khi sử dụng gia tốc thời gian một lần, A.G.O.L.F. sẽ trốn đi ngay. Hắn không thể để cứ nhận được phần thưởng này được, nhớ tới dáng vẻ điên điên khùng khùng của chị gái. Trần Tùng nắm chặt tay lại, pháp tác hác ám chi nguyên đang cải tạo Adaf. Sau đó pháp tác hác ám hoàn chỉnh sẽ tới đây. Để đích thân cải tạo ai Idaf, quay ngược thời gian. Trần Tùng sử dụng quay ngược thời gian, đối với pháp tắc hát ám tri nguyên, người từ đâu tới, thì cút về đó cho ta. Câu nói thời gian là trí thượng, cũng là có đạo lý, quả nhiên pháp tắc hát ám tri nguyên tới như thế nào, thì cũng cút đi y như thế. Idaf ngơ ngác nhìn bản thân. Sau đó hắn ta lại nhìn về phía Trần Tùng, bản thân hắn ngơ cả ra, thật sự là ngơ cả người ra rồi. Còn có thể làm được như vậy luôn à? Tâm thái của Adaú trực tiếp bùng nổ Trần Tùng cười lạnh một tiếng không cười nữa à cười tiếp đi chứ màn đêm đột nhiên xuất hiện cả thế giới hoàn toàn rơi vào trong một mảng đen thui không phải là cái kiểu đen tối lờ mờ như khi đèn bị tắt đi Trần Tùng cảm thấy bản thân như rơi vào bên trong sự hát ám triệt để từ đầu tới cuối không chỉ có đôi mắt của hắn cảm thấy đen tối mà là tận sâu trong lòng cũng là một mảng tối tăm mù mịt tới cả dị năng của tinh thể thời gian Và tinh thể không gian, hắn cũng không cảm nhận được. Thứ duy nhất vẫn đang phát ra ánh sáng, chính là dị nằn thời không. Hạt án này mang tới một cảm giác rét lạnh. Trái tim Trần Tùng cũng cảm thấy lạnh tới đỉnh điểm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Tùng cảm nhận thấy, trên đỉnh đầu hắn có một sự tồn tại, khiến cho bản thân hắn cảm thấy rất sợ hãi. Sự tồn tại này giống như khi xưa, lúc mà pháp tắc không gian hoàn chỉnh xuất hiện. Và cả khi pháp tắc thời gian hoàn chỉnh xuất hiện nữa, mặc dù nó không bằng hai cái trước. Nhưng mà nó cũng không phải là thứ, mà Trần Tùng có thể chống lại được. Đây là pháp tắc hát ám hoàn chỉnh ư. Một tin nhắn hiện lên trong đầu óc Trần Tùng. Pháp tắc giáng lâm, mà ngươi cũng dám dùng quay ngược thời gian ư. Còn mẹ nói chứ, chắc chắn là pháp tắc thời gian, có thể áp đảo được pháp tắc hát ám. Nhưng mà pháp tắc thời gian của Trần Tùng, chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Đó chỉ là một phần sức mạnh, do pháp tắc thời gian hoàn chỉnh cho hắn. Mà thứ đang xuất hiện bây giờ, chính là pháp tắc hát ám hoàn chỉnh là pháp tác bản nguyên, người bắt nạt đứa nhỏ nhà nó. Vậy bây giờ đại boss trong nhà trực tiếp xuất hiện luôn rồi. Kẻ phá hoại quy tắc sẽ khó có thể thoát khỏi kiếp nạn được. Pháp tác hắc ám trực tiếp phán tử hình cho Trần Tùng. Sát khí của hát ám bao trùm hết cả cơ thể Trần Tùng, dị năng thời không của Trần Tùng lưu chuyển, sau đó dưới sức ép của pháp tác hắc ám, hắn bỗng biến thành cho bụi trong chớp mắt, nhưng lát sau, bóng dáng của Trần Tùng lại dần dần xuất hiện trở lại, tất nhiên không phải là do pháp tác hắc án hạ thủ lưu tình, mà là do Trần Tùng sử dụng dị năng thời, không hắn vừa mới lĩnh ngộ khi nãy để bảo vệ tính mạng của bản thân, nguyên lý của dị năng, tương tự như tự mặc cho bản thân thêm một lớp giáp hồi sinh vậy, dị năng thời không vừa mới được sinh ra không bao lâu, vậy mà Trần Tùng đã lĩnh ngộ được cho bản thân một kỹ năng bảo vệ mạng sống rồi, trời mà không sinh ra Trần Tiểu Lạc ta, thì cẩu đạo sẽ như đêm dài đằng đẵng không có ánh sáng, pháp tác hắc ám hoàn chỉnh thật sự quá đáng sợ. Kể cả có là tuyệt thế cường giả như Adaf đi chăng nữa, thì khi Trần Tùng cố cắn, răng chống đỡ, lúc đó Adaf có muốn giết hắn, cũng là một chuyện không dễ dàng, mà pháp tác hác ám chỉ cần vừa đối mắt, đã có thể giết Trần Tùng chỉ trong một nốt nhạc. Đây hoàn toàn không phải là năng lực mà con người có thể chống lại được. Kể cả có tập hợp hết tất cả cấp thân lại, thì cũng không đủ để pháp tác bản nguyên giết. Trần Tùng biết pháp tác bản nguyên là một thứ cực kỳ biến thái. Nhưng mà hắn không ngờ rằng nó biến thái tới mức này pháp tác hát ám phong ấn tinh thể thời gian và không gian của Trần Tùng lại khiến cho dị năng của Trần Tùng không thể sử dụng được hắn chỉ có thể sử dụng duy nhất dị năng thời không mà thôi Đúng ra Trần Tùng muốn dùng dị năng thời không để có thể sử dụng ra dị thời không khiến cho bản thân có thể đi tới một tầng thời không khác để xem xem liệu cách này có thể chống cự lại pháp tác hát ám hay không nhưng mà Trần Tùng cảm thấy cách này không an toàn cho lắm Mạng của ta chỉ có một cái mà thôi. nhớ đầu pháp tắc hát ám, có thể xuyên thấu cao thì sao? và lúc cấp bách nguy hiểm, Trần Tùng thử sử dụng đảo ngược thời không, mà bản thân hắn vừa mới lĩnh ngộ khi nãy. Cái tên gọi đảo ngược thời không này cũng không chính xác lắm. Nhất thời Trần Tùng cũng chưa biết, nên gọi nó là gì cả. Sau khi Trần Tùng hồi sinh, hắn lại lập tức mặc cho bản thân thêm một lớp giáp hồi sinh nữa, kết hợp với bên trong dị năng thời không. Chạy. Cái thứ này biến thái tới mức không chịu nói đạo lý, Trần Tùng không thể nào sử dụng dị năng không gian. Vậy nên hắn liền sử dụng dị năng thời không, sau đó dùng hành tẩu hư không để chạy đi thật xa, sau khi trước mắt lại có ánh sáng xuất hiện, Trần Tùng thở dài một hơi, thoát được rồi. Có lẽ pháp tắc hắc ám cũng chỉ giết ta một lần thôi nhỉ, nó sẽ không liên tục truy sát ta đâu ha. Khi ở trong dị thời, không sẽ làm tiêu hao mất dị năng, một lát sau Trần Tùng triệt tiêu dị năng thời không đi, giờ tiếp theo Trần Tùng lại rơi vào trong bóng tối vô tận một lần nữa, không ngờ pháp tắc hát ám lại bám theo Trần Tùng như hình với bóng. Trần Tùng mở to mắt. Khi bản thân hắn ở trong dị thời không, thì pháp tắc Hắc ám sẽ không thể định vị nổi hắn ở đâu cả, bởi vì bản thân hắn tự giải trừ. Dị thời không, sau khoảnh khắc đó, thì pháp tắc tắc ám mới tìm thấy hắn ở đâu. Quay, nếu như ngươi là pháp tắc không gian, thì ta cũng chẳng nói làm gì. Nhưng mà pháp tắc hát ám cũng có thể sử dụng hành tẩu hư không ư. Hình như sau khi bản thân hắn sử dụng quay ngược thời gian đối với pháp tác Hắc ám chi nguyên, thì bản nguyên của pháp tác hác ám cũng rất nhanh chóng xuất hiện. Không nơi nào là không có sự tồn tại của hác ám cả. Kẻ dám phá hoại quy tắc, thì sẽ khó có thể thoát được kiếp nạn. Trái tim trần tùng trầm xuống. Trừ khi ta vĩnh viễn ở lại trong dị thờ không, thì may ra ta mới có thể thoát khỏi sự truy sát của pháp tác Hắc ám. Nhưng mà làm sao có chuyện đó xảy ra được cơ chứ? Dị năng thời không của hắn. Cũng không phải là thứ vô tận dung mãi không hết. Trần Tùng lại tiến vào trong dị thời không một lần nữa, hắn thử tự bào chữa cho chính mình. Xin lỗi, ta không biết việc này, lần sau ta không dám nữa, kẻ dám phá hoại quy tắc, thì khó có thể thoát khỏi kiếp nạn. Hình như bản nguyên hắc ám, chỉ biết nói đúng một câu như thế, nó lặp đi lặp lại mấy lần liền, nó như không hiểu cách thay đổi. Dáng vẻ đúng kiểu nếu không giết được Trần Tùng, thì nó sẽ không bỏ qua vậy. Trần Tùng trầm mặt, hắn không ngờ rằng... Bản thân phá hoại đi, việc Aida Thuất tiếp nhận sự cải tạo của Pháp Tắc lại gây nên phiền phức lớn tới như thế này. Đúng rồi. Tới Pháp Tắc thời gian hoàn chỉnh, còn phải nể mặt một thần vận mạnh như Mễ Phạn. Có lẽ, có thể để. Mễ Phạn ra đây nói chuyện, với Pháp Tắc hát ám bản nguyên xem sao. Mễ Phạn ngơ ngác nói. Vì sao lại thành như thế này rồi? Mặc dù Mễ Phạn đã tăng cấp thành thần vận mạnh, nhưng mà hình như nó không có cách nào cảm ứng được. Từ khi Trần Tùng tăng cấp lên thời không cả, Mễ Phạn thử nói một câu, có thể nào khoan dung một lần với hắn ta hay không? Hát ám bản nguyên vẫn giữ nguyên câu nói, kẻ phá hoại quy tắc, sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Mễ Phạn còn đang muốn nói gì đó? Trần Tùng liên trực tiếp đẩy lùi Mễ Phạn lại, người không cho nhau mặt mũi có đúng không? Ánh mắt Trần Tùng lạnh xuống, sử dụng dị thời không chỉ khiến cho dị năng của bản thân hắn bị tiêu hao đi. Một khi dị năng thời không của hắn cạn kiệt, thì cũng là lúc mà hắn phải chết chắc. Trần Tùng lạnh giọng nói, không chịu dứt có đúng không, xem ra người thật sự muốn liều một phen với Trần Tùng ta rồi đây. Hắc ám bao phủ lấy Trần Tùng, mò giống như muốn nói rằng ta muốn liều một phen với người đó, thì sao hả? Trần Tùng hung dữ, người thật sự tưởng là ta sợ ngươi à, cùng lắm thì chúng ta đánh một trận thôi. Trần Tùng hít sâu một hơi, hắn bắt đầu sử dụng một dị năng thời không khác, giáp hồi sinh không phải là dị năng thời không đầu tiên mà Trần Tùng nắm được, hoàn toàn không phải. Khi Trần Tùng còn chưa đạt tới cấp vương, khi hắn mới chỉ cấp 10, hắn đã từng sử dụng dị năng thời không một lần, triệu hồi thời không. Khi đó, có một tên tự xưng là Hải thần ở Lam Tinh dẫn theo một đám sinh vật biển, hùng hùng hổ hổ muốn đi tới giết chết hắn. Chỉ nhờ dựa vào chiêu triệu hồi hư không này mà hắn đã triệu hồi ra được một tên lão lục cấp hoàng, sau đó đánh chết được Bạch Hạo. Lần này, đối tượng để hắn sử dụng triệu hồi thời không, tất nhiên không phải là tên lão lục cấp hoàng đó rồi. Để một tên cấp hoàng đi đối phó với bản nguyên hát ám ư. Đây không phải là đang nói đùa hay sao? Ta chính là thần thời không? Vậy thì chắc chắn tương lai ta sẽ trở nên rất trâu bò. Chỉ cần triệu hồi ta của khi đó về đây để đấu lại tên hát ám bản nguyên này là được. Đây là cách duy nhất mà Trần Tùng có thể nghĩ ra để lật ngược thế cờ rồi. Trong quá khứ, Trần Tùng chỉ từng triệu hồi ra bản thân đã từng tồn tại trong quá khứ. Còn về việc triệu hồi ra bản thân trong tương lai... Trần Tùng hoàn toàn không nắm chắc, nhưng lần này hắn cũng chỉ có thể liều một phen mà thôi. Ánh mắt của Trần Tùng lạnh xuống, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ kiên định. Tờ nhất định có thể làm được? Ta không thể chết, ta thật sự không thể chết, nếu ta chết đi rồi. Mễ Lạp, Mễ Phạn, Mễ Linh, chị gái, bọn họ biết phải làm thế nào? Ta mà chết đi, đám chó con sẽ mất đi bố nuôi. Pháp Phương mất đi một người anh em. Ta mà chết đi, liệu lôi tát đức? Ây đào sẽ bỏ qua cho người thân bạn bè của hắn hay sao? Hình như có là vận mệnh cũng có cách gì đó, để nhắm vào thì phải. Vì những tình cảm chân thành của bạn bè của ta, tình anh em như thủ túc, ta không thể chết được. Có cho ta thêm tiền, thì cũng không thể được. Mễ phản, hãy phù hộ cho ta với. Trụ sáng thông tin sáng lên, nắm mang theo những điểm năng lượng tấm tấm màu bạc. Bài trừ hát ám, ở đầu cuối cùng của thông đạo không gian, có một hình bóng xuất hiện. Bóng người đó mặc quần juin, áo phông trắng. Trông bộ dạng cực kỳ tao nhã. Trần Tùng trợn to mắt. Đây chính là tương lai của ta ư. Vạn lần đừng là ta trong quá khứ nha. Nhìn dáng vẻ trông cũng không có vẻ gì là trâu bỏ lắm nha. Sau khi nhìn thấy bóng dáng đó xuất hiện, dường như pháp tác hát ám cảm nhận được sự khủng bố từ đó. Một tin nhắn xuất hiện ở trong đầu Trần Tùng. Từ sau không được tái phạm nữa. Cuối cùng pháp tác hát ám bản nguyên cũng không lặp đi lặp lại câu nói kia nữa. Con mẹ nó chứ, không phải người rất ngông cuồng hay sao? Ta còn tưởng là người thật sự không hiểu gì về nhân tình thế thái nữa chứ? Trần Tùng cười, pháp tác hát ám sợ rồi. Nó sợ rồi, gì mà hát ám đại diện cho hàn lạnh, âm hiểm, khát máu chứ? Chữ trị gái ta ra, sau khi lần triệu hồi này kết thúc, thì ta có muốn cũng chẳng triệu hồi thêm được nữa. Trần Tùng cảm nhận được, sau khi hắn sử dụng triệu hồi thời không, lần này không chỉ tiêu hao hết năng lượng thời không của hắn. Mà hắn còn cảm nhận được phần tinh thể dung hợp giữa tinh thể thời gian và không gian đã nứt vỡ rồi lượng tiêu hao này vượt quá cực hạn mà Trần Tùng có thể chịu đựng nếu bây giờ không đánh chết hát ấm bản Nguyên đợi tới khi triệu hồi kết thúc hát ám bản Nguyên sẽ đánh chết Trần Tùng đó chỉ là chuyện mà chỉ cần một suy nghĩ là đã có thể làm được rồi thư ảnh màu trắng bạc hình như cũng hiểu được hoàn cảnh mà Trần Tùng đang gặp phải hư ảnh ngẩn đầu nhìn lên trên bầu trời đen thôi nhẹ nhàng bốn tay một cái Tựa như có một luồng ánh sáng, được bắn ra từ cái búng tay này vậy. Luồng ánh sáng đó không ngừng phóng đại. Ra, trực tiếp xe rách màn đêm đen. Giống như khai thiên lập địa vậy. Ánh sáng chiếu dọi xuống mặt đất. Hát ám bị chia làm hai phần. Ánh sáng đó không ngừng phóng đại. Khiến cho hát ám phải không ngừng rút lui về phía sau. Tới tận khi không còn chút bóng tối nào nữa cả. Hát ám bản nguyên chết rồi ư. Trần Tùng mở to mắt ra. Ta của tương lai trâu bò tới mức đó cơ à. Chỉ búng tay một cái thôi Mà đã hủy diệt được pháp tác hát ám bản nguyên rồi á. Hơn nữa hắn ta còn dùng một loại công kích, mà Trần Tùng không thể nào hiểu nổi. hư ảnh màu bạc hình, như đã tiêu hao hết tất cả năng lượng của bản thân. Bóng dáng đó, dần dần biến mất, khỏi tầm mắt của Trần Tùng. Thông đạo thời không cũng biến mất, không còn bóng dáng nữa, dị năng thời không tiêu hao cạn kiệt. Trần Tùng cũng đi ra khỏi dị thời không, nhưng mà tinh thể không gian, và thời gian bị phong ấn lại của hắn trước đó, cũng khôi phục lại như bình thường. Trần Tùng đứng yên tại chỗ. Hắn thở vào một hơi. Cuối cùng chuyện này cũng coi như là kết thúc rồi. Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ rằng bản nguyên pháp tắc cũng sẽ xuất hiện để ra tay với cấp thần cả. Hắn còn tưởng rằng bản nguyên pháp tắc chỉ là một công cụ thể thưởng cho cấp thần thôi cơ chứ. Kẻ phá hoại nguyên tắc sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng mà cũng chưa từng ai nói rằng có những nguyên tắc gì bắt buộc phải tuân theo mà. Lần này thứ ta phá hoại là pháp tắc Hắc ám chi nguyên. Vậy nên hát ám bản nguyên mới tới ra tay với ta. Nếu như thứ ta phá hoại là pháp tác ngưng động thời gian. Vậy thì có khi nào pháp tác thời gian cũng ra tay với ta không? Một số chuyện nhỏ không đau không ngứa thì có khi pháp tác bản nguyên còn cho mễ Phạn chút mặt mũi. Nhưng một khi đã động tới quy tắc thì ai cũng không cho mặt mũi gì đâu. Trước đây mễ Phạn từng nói nó chỉ là một thần vận mệnh Chứ nó không phải là pháp tác vận mạnh. Vậy thì có lẽ tất cả các bản nguyên pháp tác đều tồn tại. Bọn nó mới là thứ trí cao vô thượng, ở trong đất trời này ư, chỉ là bọn nó không phải là kẻ thống trị, đó chỉ là những sự tồn tại, để bảo vệ quy tắc mà thôi, Trần Tùng thầm nghĩ vậy, nhưng mà, hình như ta mới là kẻ trâu bò nhất. Chỉ cần dựa vào mỗi dị năng thời, không vừa mới sinh ra của ta thôi, mà đã có thể đánh bay bản nguyên hát ám rồi đó thôi. Cái thứ chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, hèn kém trước kẻ mạnh đó, không phải cuối cùng cũng sợ rồi hay sao? Ánh mắt Trần Tùng lạnh đi. Mặc dù hắn không biết là, khi nãy đã giết chết, hay đánh bay bản nguyên hát ám, nhưng mà tạm thời dị năng thời không của ta, cũng không thể dùng được nữa. Phần tinh thể đó vỡ rồi còn đâu, bây giờ ta chỉ có thể sử dụng dị năng thời không, thì mới có thể giết chết Aida Hấp mà thôi, thế nên giờ ta cũng chỉ có thể đợi dị năng thời không hồi phục mà thôi. Trần Tùng tiến vào bên trong dị năng không gian, chị Hải Cơ đã tỉnh lại rồi, quanh người cô ấy tản ra khí tức lạnh lùng, như cảnh báo rằng người sống chớ có lại gần. Khi nhìn thấy Trần Tùng, trên gương mặt hải cơ lúc này mới lộ ra nụ cười, Trần Tùng ôm lấy hải cơ, nhẹ giọng nói. Chị, người cảm thấy thế nào rồi? Hải cơ lắc đầu nói. Không sao cả. Chị rất ổn. Trần Tùng nắm chặt tay lại. Không cần thiết phải liều mạng như thế đâu. Từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Trần Tùng nhìn bốn phía một vòng rồi hỏi. Mễ Phạn đâu rồi? Mễ Lạp cười bất lực. Cô nói. Mễ Phạn đang làm thần bà kia. Trần Tùng tiến vào bên trong phòng của Mễ Phạn. Chỉ thấy Mễ Phạn đang lầm ba lầm bẩm, Trần Tùng không làm phiền Mễ Phạn. Khoảng hơn một tiếng sau, Mễ Phạn vui mừng nói, sau khi hao phí đi lượng vận mạnh chi lực dư ra của ta, cuối cùng ta cũng chế tạo ra được một cái thời gian chi linh rồi. Trước khi tăng cấp lên cấp thần, Mễ Phạn đã nói nó muốn chế tạo một cái thời gian chi linh cho Trần Tùng. Thật không ngờ Mễ Phạn thật sự đã thành công rồi. Cái thời gian chi linh này có thể giúp Trần Tùng lĩnh ngộ pháp tác thời gian một cách tốt hơn. Đối với Trần La Sai mà nói, đây chính là vật quý vô giá. Trần Tùng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, không cần nữa đâu. Trước mặt hát ám bản nguyên, kể cả tinh thể thời gian và tinh thể không gian, hay thậm chí cả pháp tác thời gian và pháp tác không gian, cũng đều bị áp chế hết cả. Chỉ có duy nhất dị năng thời, không là không bị áp chế mà thôi. Nếu như kẻ đứng trước mặt Trần Tùng là thời gian bản nguyên, hoặc là không gian bản nguyên, thì sao? Bọn nó là kẻ ban phát pháp tác thời. G.I.A.N. và pháp tác không gian. Kể cả thời gian bản nguyên hay không gian bản nguyên có không áp chế đi chăng nữa, thì liệu pháp tác của ta có thể có tác dụng khi đối phó với bọn nó hay sao? Không, đừng nói tới chuyện có tác dụng hay không, mà có khả năng lớn là sẽ bị cả hai cái thu hồi lại pháp tác cũng nên. Pháp tác của ta là do bọn nó ban cho. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là thứ mà từ ban đầu ta đã có sẵn. Pháp tác trong cơ thể của ta không phải là sức mạnh của ta. Chẳng nhẽ khi không có pháp tắc, thì ta không thể sử dụng được dị năng? Hay sao? Không, không có pháp tắc, thì ta vẫn có thể sử dụng dị năng như thường. Dị năng không gian và dị năng thời gian là do bản thân ta tự có. Không phải do bất kỳ ai cho ta cả. Mặc dù cả hai tinh thể đều bị áp chế, khi gặp hắc ám bản nguyên. Nhưng mà dị năng thời không là sản phẩm, do dung hợp hai dị năng vào một. Có người sẽ nói, không có pháp tắc thì ngươi còn làm được cái gì chứ? Làm sao mà ngươi đấu lại với những cấp thần khác được? Không, kỹ năng mà dị năng thời không sử dụng, không hề được sự gia cố của pháp tắc. Nhưng mà hiệu quả nó đem lại lại vượt xa so với hiệu quả mà pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian đem lại. Thậm chí nó còn, không phải là thứ mà hai thứ kia có thể so sánh được. Mễ Phạn nghi hoặc hỏi. Vì sao? Trần Tùng sơ sơ đầu mễ Phạn, mỉm cười nói. Có lẽ, ta sẽ có thể sinh ra pháp tắc thuộc về chính bản thân ta. Hoặc là nói. Ta sẽ có thể thử tạo ra pháp tác thời gian và pháp tác không gian mà do chính ta khống chế chẳng hạn. Nếu như ta có thể thật sự làm được việc đó, vậy thù ta cũng có thể thử sinh ra pháp tác vận mạnh. Tới lúc đó thì ngươi sẽ thật sự trở thành vận mạnh rồi. Mễ Phạn ngơ ngơ ngác ngác câu một tiếng. Nó cũng chẳng quan tâm lắm tới việc có thể có thực lực mạnh mẽ cả. Chỉ cần mỗi ngày nó vẫn có cá khô nhỏ để ăn là nó thấy hạnh phúc lắm rồi. Mễ Phạn ủ dũ cúi đầu xuống nói. Có khả năng là chính là thần vận mạnh tồn tại, với thời gian ngắn nhất rồi. Ta cảm nhận thấy, ta sẽ nhanh chóng mất đi vận mệnh chi. Lực thôi, trước đây ta tránh cái tên Adaf kia đi, chỉ là để dành thời gian đi, thử chế tạo cái thời gian chi linh này cho ngươi. Ai mà ngờ là ngươi không cần nó. Có lẽ bọn hắn sẽ nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của ta mà thôi, ta ở bên cạnh ngươi. Tới lúc đó bọn hắn, sẽ loại bỏ ta đi mà thôi. Trong mắt Trần Tùng hiện lên vẻ không thể tin nổi. Làm sao có thể như vậy được? Mễ Phạn, có lẽ năng lực của ngươi là khó giả nhất rồi, ngươi có thể phản lại tất cả những công kích đánh vào ngươi, ai dám gây bất lợi cho ngươi thì sẽ đều phải chịu phản phệ cả mà. Mễ Phạn cười khổ nói, trời sinh vạn vật, một vật khác một vật, kể cả có là tất cả cấp thần, cùng ra tay, với ta đi chăng nữa, thì ta cũng có thể khiến tất cả bọn hắn phải chịu phản phệ ta vẫn giống như trước khi tăng cấp lên cấp thần, vẫn là một kẻ có lực chiến đấu siêu cấp yếu. Không hề có bất kỳ một năng lực chủ động tấn công nào cả. Năng lực chủ động tấn cổn duy nhất mà ta có, chính là có thể sắp xếp vận mệnh của người khác, khiến bọn hắn vẫn lạc. Cái này sẽ khiến cho vận mệnh chi lực của ta bị tiêu hao, ta không thể nào khiến, cho nhiều người cùng phản phệ, trong cùng một lúc rồi. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Nếu chỉ có như thế, thì những người khác vẫn không thể làm tổn thương tới ta được. Khắc tinh của ta, chính là những sinh mạnh bình thường nhất, kể cả là so với cấp thần thì họ cực kỳ yếu đuối, yếu đuối tới mức không có chút lực phản kháng nào cả. Trần Tùng ngẩn ra, những sinh mệnh bình thường nhất là giống như những người phàm bình thường ấy hả? Những người bình thường tấn công mễ phạn thì sẽ không bị phản phê ư. Mễ phạn nói, ta có hai điểm yếu. Thứ nhất là không thể nào dùng vận mệnh chi lực một cách không kiêng nghề gì cả. Ta có thể tùy ý chúc phúc cho người khác. Vận mạnh chi lực bị tiêu hao đi thì có thể hồi phục, nhưng nếu ta nguyên dụ người khác một cách tùy tiện, thì vận mệnh chi lực bị tiêu hao đi sẽ không thể nào khôi phục lại. Thứ hai, chỉ cần kẻ địch của ta dùng một lượng lớn sinh mạnh bình thường để huyết tế. Nói cho bọn họ rằng, bọn họ đều chết thảm vì vận mạnh, khiến cho trong lòng của bọn họ sinh ra sự thù hận đối với vận mệnh thì lúc đó pháp tác vận mạnh sẽ dáng lâu, sau đó tước đoạt đi vận mệnh chi lực của ta. Chỉ cần khiến một lượng lớn sinh mạnh bình thường oán hận vận mệnh thì có thể giải thoát khỏi vận mạnh ư. Một lượng lớn thì cụ thể là bao nhiêu? Mễ Phạn bất lực nói, 10 triệu tỷ, số người trên Lam Tinh có lẽ khoảng 10 tỷ người, vậy nghĩa là hiến tế khoảng 1 triệu cái Lam Tinh là đủ hả? Không, đối với vụ trụ rộng lớn bao la này mà nói, thì 10 triệu tỷ sinh mạnh này chỉ đáng là một cọng lông mà thôi. Kể cả Trần Tùng có muốn giết 10 triệu tỷ sinh mạnh thì đó cũng là một chuyện rất khó, hắn cần một khoảng thời gian rất dài để làm. Nhưng mà việc này đối với hai đế quốc lớn mạnh mà nói, bọn hắn có rất nhiều dân. Thế nên đây là một việc cực kỳ dễ làm. Cũng như vậy, Trần Tùng không thể nào hủy diệt hai đế quốc, một cách nhanh chóng như vậy được. Nếu như không phải do mễ phạn nói, thì Trần Tùng hoàn toàn không nghĩ tới rằng cách để đối phó với thần vận mạnh lại dễ dàng tới. Như vậy, không, chỉ có huyết tế thì vẫn không đủ, còn phải khiến bọn họ sinh ra lòng thù hận, đối với vận mệnh nữa. Thế nên cách này cũng không thể dễ thực hiện như vậy được. Trần Tùng không hiểu. Hắn hỏi. Cái này cũng không dễ để có thể nghĩ tới, người chắc là bọn họ biết cách này chứ. Mễ Phạn nắm chặt tay lại. Nó nghiên răng nghiến lợi nói. Đây là cái do tên thần vận mạnh trước đây từng nói ra, tên đáng chết đó. Ây đạp ngơ ngác đứng im tại chỗ, không ngờ Trần Tùng có thể sử dụng quay ngược thời gian đối với pháp tác Hắc ám, dẫn tới việc hệ hắc ám của hắn vẫn chưa viên mãn. Thời gian không hổ là thứ pháp tác chỉ thượng, không ngờ tới cả chuyện nghe thôi cũng thấy đáng sợ này, mà Trần Tùng cũng làm ra được. Adaf ngẹn ngào, cháu trai của ta cũng là thần thời gian, nhưng mà nó lại chết thảm. Thế còn Trần Tùng thì sao? Adaf cảm nhận được bóng tối xuất hiện, bao phủ lấy hắn, nhưng bóng tối cũng nhanh chóng biến mất. Cả Trần Tùng cũng biến mất theo, khi loại bóng tối này xuất hiện, kể cả bản thân hắn cũng, cảm thấy có sự sợ hãi xuất hiện trong lòng. Hai chân run lên, đây chính là hát ám bản nguyên. Khuôn mặt Adaf trở nên phấn chấn, đôi mắt hắn sáng lên ngay lập tức. Chẳng nhẽ do Trần Tùng phá hoại sự cải tạo của pháp tác, nên hắn ta mới bị chính pháp tác bản nguyên đích thân tru sát, tên ngu nhà ngươi. Sao ngươi không nhớ lại xem, vì sao khi xưa ngươi nhận được chứng nhận đại thân, khi ngươi được pháp tác không gian bản nguyên thưởng? Lôi tát đức đang đứng ngay trước mặt ngươi, nhưng hắn ta lại chỉ mở to mắt, mà nhìn như thế. Hắn ta dám tấn công ngươi vào lúc đó. Hay sao? Ơi Đà Phước cực kỳ hưng phấn, chắc chắn là pháp tác hát ám, sẽ tru sát Trần Tùng, nhất định là như thế Pháp tác bản nguyên đó nha, đó chính là sự tồn tại trâu bò nhất trên thế gian này, hẳn ám bản nguyên chu sát Trần Tùng rồi. Thế nên mới không thấy Trần Tùng ở đâu cả. Ha ha ha ha ha, cười chết ta mất thôi, dám đấu với trời à. ai Aida Phước cười điên cuồng, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Ares, trong lòng hắn lại cảm thấy cực kỳ bi thương. Đây là đứa cháu trai mà hắn yêu thương nhất đó, cũng coi như là hắn nhìn hắn ta trưởng thành, trong lòng hắn. Boris là một người cực kỳ quan trọng, sau khi đau buồn một lát, Adaf thở dài một hơi, Adaf bắt đầu lĩnh ngộ lại pháp tác hát ám, khi nãy chỉ là quá trình cải tạo pháp tác bị gián đoạn mà thôi, chứ sự lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tác không hề biến mất, có lẽ hắn có thể nhận được pháp tác hát ám chi nguyên một lần nữa. Nhưng mà pháp tác hát ám chi nguyên không tới thêm nữa, kể cả Adaf có thử như thế nào đi chăng nữa, thì cũng đều không thấy sự xuất hiện của pháp tác hát ám chi nguyên. Adaf kinh ngạc, tại sao lại như thế cơ chứ? Có hai loại khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất chính là một khi cải tạo mà bị gián đoạn, thì sẽ không thể nào nhận được lại nữa. Loại thứ hai chính là do hắc ám bản nguyên đã rơi vào giấc ngủ say, giống như rất lâu trước đây từng xảy ra. Có người từng lĩnh ngộ pháp tác hủy diệt. Nhưng sau khi pháp tá hủy diệt ngủ say, thì không còn ai có thể lĩnh ngộ được pháp tác hủy diệt nữa cả. Bất kể là trường hợp nào đi chăng nữa, thì đó đề là việc mà Adaf không thể nào chịu đựng nổi. Nhất là trường hợp thứ hai, nếu thật sự là như vậy thì quá đáng sợ. Pháp tác hắc ám mà rơi vào giấc ngủ say thì chỉ có thể là do bị Trần Tùng đánh mà thôi. Khi nãy hắn cười vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ sắc mặt Adaf càng trở nên khó coi bấy nhiêu. Lúc này, cuối cùng Lô Tát Đức cũng tới. Lôi Tát Đức đi xung quanh vài vòng trước. Hắn ta muốn xem xem liệu Trần Tùng đã chết hay chưa. Nhưng mà hắn ta không tìm thấy gì cả. Hắn ta hỏi Adaf. Trần Tùng đâu? Đáp lại câu hỏi của hắn ta. Chính là một nắm đấm siêu nhanh do Adaf đánh ra. Nhưng mà nó bị lôi tát đứt cả lại. Adaf gạo thét lên nói. ta đã nói từ sớm rồi. Ngươi dùng loại thực vật như hoa bỉ ngạn, rất có thể sẽ khiến Trần Tùng, có thể lĩnh ngộ được pháp tắt thời gian. Vậy mà ngươi nói là không cần lo lắng. Lần này Trần Tùng chết chắc rồi. Bây giờ thì sao hả? Trần Tùng không chỉ không chết, mà hắn ta còn lĩnh ngộ được pháp tắt thời gian, trở thành thần thời không? Còn dám đáng thẳng mặt với ta? Nếu ta không chạy. Thì có khi ta còn bị hắn ta đánh chết rồi Trần Tùng không chỉ không chết Mà hắn ta còn trở thành thần thời không ư Lôi tát đức không thể nào tin nổi Hắn ta cũng không thể hiểu nổi Dựa vào đâu cơ chứ Vì sao lại thế Đặc tính của hoa bỉ ngạn đã được truyền thờ từ lâu Dựa vào đâu mà Trần Tùng lại không chết Vẻ mặt lôi tát đức giống như cho tàn Chết rồi Trước đây Trần Tùng từng cho cơ hội hoa giải Vậy ta ta lại trực tiếp hạ thủ Mặc dù vẫn còn có thể dùng thủ đoạn cuối cùng Nhưng đó chính là cùng nhau đồng quy vô tận. Cả hai đại đế quốc sẽ cùng nhau hủy diệt. Một khi sử dụng nó, thì chắc chắn cả hai đại đế quốc đều sẽ bị hủy diệt. Là loại hủy diệt không hề còn chút sinh cơ nào ấy. Hai đại đế quốc có được ngày hôm nay, cũng đâu có dễ dàng gì. Lôi tát Đức Khàn giọng hỏi. Không thể nào chuyện đó được. Vì sao Trần Tùng còn chưa chết? Người tới sớm hơn ta, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Aida ph lớn giọng kể lại mọi chuyện, từ đầu tới cuối một lượt. Lời tát đức trầm giọng xuống nói, không, còn có một loại khả năng nữa, trong truyền thừa của đế quốc có ghi chép rằng, băng chi bản nguyên rất hậu ái, đối với thần vận mệnh đã cho hắn ta những đãi ngộ mà không có cấp thần nào từng nhận được, mặc dù Trần Tùng đã phá hoại quy tắc, nhưng có khả năng rằng, hắc ám bản nguyên cho một thần thời, không như hắn, thứ còn cao hơn cả vận mệnh chút mặt mũi, có khi đó chỉ là một hình phạt nhỏ, ví dụ như nhốt một khoảng thời gian chẳng hạn. Khả năng tốt nhất có thể xảy ra chính là hát ám bản nguyên đã thật sự chu sát Trần. Tùng rồi, dù sao thì bản nguyên cũng là sự tồn tại vĩnh hằng trên thế giới. Trần Tùng xoa có thể lợi hại tới mức đó. Hắn ta làm sao có thể là đối thủ của bản nguyên được cơ chứ? Lôi tát đức trấn ăn Adaf. Hắn ta khẳng định chính là như vậy. Lôi tát đức hỏi. Sau khi Trần Tùng tăng cấp lên làm thần thời không? Hắn ta có thêm thủ đoạn gì đó đặc biệt hay không? Hiệu quả của thời gian gia tốc của hắn bây giờ thế nào rồi? Lôi tát đức không sợ khi Trần Tùng mới chỉ là bán thần thời gian, nhưng mà hắn ta lại sợ khi Trần Tùng trở thành thần thời gian. Kể cả Trần Tùng có không sở hữu pháp tác thời gian ra tốc đi chăng nữa, bởi vì thọ mạnh của lôi tát đức chỉ còn khoảng hơn 300 năm nữa thôi. Một khi ra tốc thì có khả năng rất lớn là hắn ta sẽ trực tiếp đột tử hay tại chỗ. Ây Đăng vẫn nộ nói, không có, hắn ta luôn dùng quay ngược thời gian, hát ta không làm ta bị thương được, mà cũng không chịu bỏ đi. Chắc chắn là do hắn ta muốn tôi luyện quay ngược thời gian của chính bản thân mình, hắn ta cứ dùng liên tục liên tục, hoàn toàn không thể đánh chết hắn ta được, Adolf trầm giọng nói. Nhưng mà gia tốc thời gian của thần thời gian cũng có hiệu quả tương đối đối với những lão giả như chúng ta đó. Nếu như Trần Tùng vẫn còn sống, hắn ta mà dùng gia tốc thời gian đối với người thì chắc chắn người không chống lại được đâu, lôi tát Đức gạ. Bởi vì khi Eris còn sống, hắn ta từng sử dụng với Ada Thế nên Adaf biết rõ quy lực của gia tốc thời gian, khi đối phương đã lên cấp thần. Aris cũng không có pháp tác về gia tốc thời gian. Nhưng mà nó vẫn có hiệu quả đối với Adaf. Trần Tùng là thần thời không, vậy thì hắn ta chỉ có thể mạnh hơn cả Aris mà thôi. Lời của Adaf làm cho vẻ mặt của lôi tát đức như cho tàn. Trước đây hắn hận vân sơ dương muốn chết đi được. Vậy mà bây giờ lôi tát đức, còn phải cảm ơn hắn ta. Nếu ta tới đây sớm hơn, thì có lẽ ta đã chết mất tiêu rồi. Sư phụ ơi là sư phụ, ngươi nói xem ngươi làm loạn cái gì cơ chứ? Mễ Phạn đã sớm tính được hết tất cả, nhưng mà nó có thể tính được việc lôi tát đức sẽ tới hay không? Khi đó Trần Tùng vẫn chưa thành thần thời gian, nhưng Mễ Phạn, Mễ Lạp đều thành thần rồi, mặc dù Mễ Phạn không hề có bất cứ năng lực công kích nào cả. Nhưng mà chỉ cần nó đứng chắn trước mặt Trần Tùng thì ai dám động tay nữa? Lôi tát đức và Edafim lặng không nói, bọn họ không thể đoán được hiện tại Trần Tùng như thế nào cả. Nhưng mà chắc chắn là bọn họ phải chuẩn bị trước rồi. Adolf hỏi. Có còn nước mắt của nữ hoàng nhân ngư không? Nước mắt của nữ hoàng nhân ngư là thần vật có khả năng phục hồi mạnh mẽ nhất. Một giọt nước mắt của Olivia thôi cũng đủ để cho. Adolf phục hồi được 2/3 dị năng. Thứ này có tác dụng hồi phục, nhưng nếu sử dụng nó liên tục trong thời gian ngắn, thì tác dụng của nó sẽ giảm mạnh. Nhưng nếu Adolf đánh với Trần Tùng, thì chỉ dựa vào số dị năng gốc của hắn thôi. Ít nhất cũng đủ để chống đỡ được 23 tháng. 23 tháng. Lúc đó không biết hiệu quả của nước mắt nữ hoàng nhân ngư đã hồi phục lại được từ khi nào rồi. Không biết Trần Tùng định đấu với ta trong bao lâu. Vậy thì tới đi, lôi tát đức nói. Vẫn còn ba giọt, ta vẫn luôn không nỡ dùng. Nữ hoàng nhân ngư đời trước Olivia từng nói qua, lôi tát đức nợ cô ấy một cái ân tình. Khi nào nhân ngư gặp khó khăn, thì có thể tới tìm đế quốc vô si. Mặc dù thực lực của Olivia rất mạnh. Nhưng mà dựa vào đâu mà Lôi Tát Đức phải nợ cô ấy một cái ân tình? Chính là do nước mắt nữ hoàng nhân ngư với 10 đạo pháp tác của Olivia là thứ thần vật giúp phục hồi thần kỳ nhất. Nó có thể giúp hồi phục tất cả các loại dị năng, bao gồm cả thời gian. Ây Đà Phật nói, cho ta một giọt, chỗ ta chỉ có một giọt thôi. Lôi Tát Đức cũng không nói nhiều. Hắn ta im lặng móc ra nam viên trân châu màu xanh lam xinh đẹp. Lúc này là lúc mà họ cần hợp tác cùng làm việc. Đây cũng đâu phải là thứ gì quá hiếm có đâu, không phải chỉ là nước mắt thôi hay sao? Chỉ cần khóc là có rồi còn gì, không phải hay sao? Olivia trời sinh đã mạnh mẽ, cô ấy đã trải qua rất nhiều kiếp nạn cùng nguy hiểm, trái tim rất kiên định. Thế nên số nước mắt của cô ấy có là rất ít. Đường đường ta là một nữ hoàng mà bảo ta khóc, ta không cần mặt mũi nữa hay sao? Lôi tát đứt đem cả ba giọt nước mắt của nữ hoàng nhân ngư cho Adar. Vài đất ngạc nhiên nói. Không phải nói chỉ có 3 giờ thôi sao? Tại sao lại đưa hết cho ta? Nét mặt lôi tát đức lộ ra vẻ cô đơn. Ta tới trước mặt Trần Tùng. Hắn sử dụng thời gian ra gia tốc. Ta còn có cơ hội nào sao? Chỉ có thể chạy mà thôi. Lúc này, Aida bắt đầu an ủi ngược lại lôi tát đức. Có lẽ, hắn chết thật rồi. Lôi tát đức bật ra tiếng cười tự dễu. Nói, Olivia chết rồi. Nghe nói đã có một nữ hoàng nhân ngư mới xuất hiện. Tợ A đã bảo lôi tát khôn đi mang cô ấy về. Không biết đã nhận được bao nhiêu truyền thừa, nhưng xem ra nước mắt vẫn còn có hiệu quả rất lớn. Adaf gật đầu. Làm đúng lắm. Không loại trừ bất kỳ khả năng có thể xảy ra nào. Đúng rồi, một thần vận mạnh mới đã xuất hiện. Người chắc hẳn là đã biết. Có lẽ đây là ý chơi. Muốn giúp chúng ta đối phó với Trần Tùng. Adaf thẩm nghĩ, cả hai đại đế quốc đều có truyền thừa, biết được nhược điểm của thần vận mạnh. Vậy nên chúng ta nhất định phải cùng chung một chiến tuyến. Mặc dù nếu lợi dụng nhược điểm này để tấn công thần vận mệnh thì tất cả những người có liên quan đều sẽ phải chết. Nhưng mà để thần vận mạnh trưởng thành, đến lúc đó muốn giải quyết cũng không dễ dàng, không đúng, phải là quá khó. Vất vả lắm mới có thể trưởng thành, lại sẵn sàng đánh mất pháp tác vận mệnh sao? Cá là người không dám. Lôi tát đức lại nở một nụ cười, nhưng Adaf không hiểu hắn rốt cuộc là có ý gì. Lôi tát đức không lạc quan giống như Adaf, hắn lại cảm thấy thần vận mạnh. Dường như đang đứng về phía Trần Tùng, lời Tát Đức vẫn luôn thắc mắc làm thế nào mà Trần Tùng biết được về tác dụng của bỉ ngạn chi hoa. Nếu như không phải Trần Tùng mang theo cánh hoa của bỉ ngạn chi hoa, vậy thì lần trước bị hai người mai phục. Trần Tùng đã sớm bị thời gian đình, chỉ làm cho bất động, lúc đó có lẽ hắn đã chết rồi. Mặt khác, lúc trước khi thời tố bí mật tấn công Trần Tùng, thời tố nói Trần Tùng hành động như thế, đã có chuẩn bị sẵn sàng, mặc áo giáp để phòng thủ. Lúc ấy Lôi Tát Đức không quá để ý, nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy có lẽ là do Trần Tùng sợ chết, không thể rời xa áo giáp. Nếu như thần vận mạnh ở ngay bên cạnh hắn thì sao? Vậy chẳng phải mọi chuyện xảy ra, đều có lời giải đáp rồi sao? Lôi Tát Đức là người luôn cẩn thận, cũng là người đầu tiên nghi ngờ Trần Tùng có thiên phú cả về thời gian và không gian. Trước khi gặp Adaf, Lôi Tát Đức đã nghĩ tới chuyện này, nhưng lại không nói cho Adaf biết. Nếu như thần vận mạnh mới xuất hiện kia, Thật sự đứng về phía Trần Tùng, Lôi Tát Đức cảm thấy tốt hơn, hết là vẫn không nên để Adaf biết. Con người Lôi Tát Đức rất vô tâm, chỉ có Trần Tùng mới có thể khiến bọn họ bất lực, lại có thêm sự trợ giúp của vận mệnh Mức độ nan giải, thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi. Lôi Tát Đức hít một hơi thật sâu, nói, nếu như Trần Tùng còn sống, vậy thì đi tìm Trần Tùng, để hoa giải với hắn. Adaf lập tức tức giận, cháu trai của ta đã chết rồi, là thần thời gian nhưng bị hắn giết chết. Chính hắn đã tự tay mở não cháu trai ta, hòa giải sao? Cút mẹ nó đi. Lôi tát đức cười khổ. Cho dù người có muốn hòa giải, Trần Tùng nhất định cũng sẽ không đồng ý. Lôi tát đức giải thích. Vận mệnh có nhược điểm, không phải lần trước thần vận mạnh nói. Chúng ta đều không biết sao, có lẽ thời không cũng có nhược điểm. Chỉ là chúng ta vẫn chưa nghĩ tới thôi. Chúng ta cần thời gian để giải quyết. Nhưng Trần Tùng sẽ không cho chúng ta thời gian. Chỉ có tạm thời hòa giải mới, có thể cho chúng ta thời gian. Adaf nhận ra, xem ra cách duy nhất chính là nói cho Trần Tùng biết bí mật về chuyện hai đế quốc, chúng ta không bao giờ xảy ra đại chiến đó, để hắn có thể tạm thời hòa giải với chúng ta. Lôi tát đức gật đầu, đúng vậy, Adaf thở dài, vận mạnh còn có nhược điểm, vậy thì chắc chắn ngươi cũng phải có nhược điểm. Adaf nghĩ tới điều gì đó, lạnh lùng nói, đi tìm tử La Lan, ta muốn lột ra cô ta, không, tuyệt đối, không thể để cô ta chết một cách dễ dàng như vậy được. Nếu lúc trước sớm biết được, ta hẳn là đã phế cô ta. Nét mặt Lôi Tát Đức cũng lạnh lùng, tử La Lan, ngươi thật là đáng chết." Lôi Tát Đức lại nói, "Chuyện của tử La Lan cứ để ta lo liệu, bây giờ ngươi hãy tìm cách giải quyết được thời không đi." Aidaf sững sờ, "Chỉ dựa vào mình ngươi đi đấu với Từ La Lan sao? Vậy chẳng khác nào đi tìm chỗ chết." Đương nhiên, pháp tắc nhân quả không phải là không có cách giải quyết, vẫn có câu nói pháp tắc không trách nhiều người, pháp tắc triệt lật pháp không trách nhiều người. Nghĩa là pháp luật không thể được thực thi khi tất cả mọi người cùng là một tội phạm. Nếu một hoặc hai người đi gây chuyện với tử la lan, vậy bọn họ chắc chắn sẽ bị nhân quả phản phệ. Sau đó sẽ chết. Nhưng nếu như là rất nhiều cấp thần, bán thần, cấp đế, người bình thường thì sao? Nếu sức mạnh của nhân quả bị phân tán, sẽ không thể giết nhiều người như vậy cùng một lúc. Vẫn có khả năng có một số người phải chết, nhưng sức mạnh của nhân quả cũng sẽ tiêu hao. Đặc tính của nhân quả là... Sau khi xảy ra chuyện mới có thể xuất hiện phản phệ, nếu như không thể trực tiếp giết tử La Lan, vậy thì cứ giữ cô ta lại, liên tục tiêu hao sức mạnh nhân quả của tử La Lan, lợi dụng đặc tính trả thù khi bị làm tổn thương của nhân quả để khiến tử La Lan phải tiêu hao toàn bộ sức mạnh nhân quả trên người mình. Không có sức mạnh của MQ, tử La Lan sẽ không có cách nào trùng sinh. Đương nhiên chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Nhiều người như vậy nhất định sẽ có người đứng đầu, tử La Lan có thể khống chế sức mạnh của nhân quả để giết chết người đứng đằng sau giật dây. Nếu như tử La Lan đủ quyết đoán, và sử dụng hết sức mạnh của nhân quả ngay lập tức, thì cho dù là một vị đại đế như Adaf hay Lôi, Tát Đức rất có khả năng cũng sẽ phải chết. Lúc bình thường, Lôi Tát Đức hay Adaf dám làm điều này sao? Chỉ cần tử La Lan không làm ra chuyện gì quá đáng, thì người không sao, ta không sao. Mọi người đều bình an vô sự. Tử La Lan cũng không dám làm càn, ép buộc Lôi Tát Đức và Adaf, nên bọn họ đành phải làm như vậy. Cho nên lúc ấy, khi Adaf nhìn thấy Tử La Lan, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, cũng cảm thấy Tử La Lan không có lá gan chọc đến bọn hắn. Lôi Tát Đức có lá gan đấu lại Tử La Lan sao? Không, là do Lôi Tát Đức đoán được thần vận mạnh đang ở bên cạnh Trần Tùng. Bản thân hắn hận không thể giết chết Tử La Lan. Thần vận mạnh có thể dễ dàng tha thứ sao? Hiện tại, sợ là Tử La Lan đã bị thần vận mạnh giải quyết. Lôi Tát Đức và Adaf cũng chia nhau ra hành động. Trần Tùng hỏi. Vậy thần vận mạnh ngươi cũng quá kém cỏi rồi, chỉ tùy tiện giết mấy cái sinh mạnh bình thường, ngươi cũng trở nên vô dụng sao? Mễ Phạn không phục, nói, nói như vậy cũng không đúng, nếu dám làm điều này, tất cả những người liên quan đều phải chết, Mễ Phạn thở ở nói. Dù sao, hiện tại ta cũng không có cách nào cảm ứng được ngươi có gặp nguy hiểm hay không, vất vả lắm mới tạo ra được thời gian chi linh, ngươi cũng không thích, có phải thần vận mạnh hay không cũng không quan trọng nữa, Trần Tùng nói. Chuyện này ngươi sớm đã biết trước. Trước tiên chúng ta tiêu diệt đối phương, không phải là tốt hơn sao? Mễ Phạn lắc đầu. Không được, chờ dị năng thời không của ngươi khôi phục. Phát triển thời không đến mức tốt nhất mới, là điều quan trọng. Adolf và Lôi Tát Đức nghĩ cách muốn kéo dài thời gian, đồng thời tìm cách phá giải thời không. Vậy Trần Tùng không cần thời gian, để khám phá bí ẩn của dị năng thời không sao? Mễ Phạn cảm thấy, nếu như ra trước với Lôi Tát Đức, có thể dẫn đến chó cùng dứt dậu. Có một điều Mễ Phạn không nói, hoàn toàn có thể loại bỏ lôi tát đức trước khi hắn ra tay, nhưng khiến cho lôi tát đức. Một vị đại đế chết đột ngột như vậy sẽ khiến đế quốc vô si rơi vào tuyệt vọng. Bọn họ có thể sẽ lựa chọn quyết cùng sống chết với mình. Trần Tùng, hiện tại ngươi cần thời gian để nắm vững thời không? Ta có mất đi pháp tác vận mạnh, cũng không sao cả. Mễ Phạn cười nói. Đi thôi, chúng ta đi đến chỗ ngưng xương, mang cả ướp muối ngưng xương này trở về. Ngưng xương sao? Đúng là đã lâu không gặp cả ớp muối này rồi, Trần Tùng vẫn còn có điều cần suy nghĩ. Sau cùng, Trần Tùng nhẹ gật đầu, mặc dù dị năng thời không tạm thời không thể sử dụng, nhưng thời gian đã là cấp thần, không gian cũng là cấp thần, vẫn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Tại nhân ngư tinh, một bàn đồ ăn được bày trước mặt ngương xương, đây đều là những món được xem như là mỹ vị của nhân ngư tinh, nhưng lại không có ức bỏ cà chua. Ngưng xương buồn bã, nhàm chán nói, đều dọn hết xuống đi. Ta không muốn ăn, một nhân ngư phụ họa nói. Đúng vậy, ăn uống là lãng phí thời gian. Ngài vẫn nên dành nhiều thời gian hơn để tiếp nhận truyền thừa. Sau khi nữ nhân ngư kia rời đi, ngưng xương liền trốn vào một góc. Sau đó bật khóc, đây có còn là ngôn ngữ của loài người nữa không? Ăn uống là chuyện đáng giá nhất trên đời này. Vậy mà lại bị nói là lãng phí thời gian. Ta đã 2 giờ tháng 12, ngày 8 tiếng 53 phút liên tiếp, không được ăn ức bò cà chua rồi. Ngưng xương buồn chán muốn chết. Nước mắt không cần tiền vẫn biến thành trân châu. Ta là cả ớt muối, ta không cần mặt mũi. Ngưng xương, ta mang đồ ăn ngon đến cho ngươi. Cấp thần nam duy nhất ô phổ bưng một mâm thức ăn tinh xảo màu trắng như tuyết, trông giống như một chiếc bánh kem, tiến đến gõ cửa phòng ngưng xương. Ô phổ đã sớm, nhìn ra ngưng xương là một người ham ăn, muốn chiếm được sự yêu ái của ngưng xương, trước hết phải thu phục được dạ dày của ngưng xương. Ô phổ đắc ý suy nghĩ, ta đầy tâm lý như vậy. Lại còn là nam nhân ngư cấp thần duy nhất, ngưng xương không có lựa chọn nào khác, đối tượng kết hôn chỉ có thể là ta. Vừa nghĩ tới cảnh bản thân ôm ngưng xương trong lòng, ô phổ kích động đến mức tay chân run lên, ngưng xương đã nhiều lần muốn ăn ức bò cà chua, nhưng ô phổ đều không cho. Đừng hỏi tại sao, bởi vì theo như ô phổ, cho nữ thần ăn thịt bò, vậy chẳng khác gì ăn tỏi sao, ngư cho nữ thần ăn tỏi, ô phổ nghĩ tới đây, ngưng xương phương diện nào cũng rất tốt. Duy chỉ có thói quen này là không tốt, nhất định phải giúp Ngương Sương bỏ đi thói quen xấu này, từ giờ trở đi không được ăn tỏi. Nếu không, thì ô phổ ta cũng không thể chấp nhận được. Ngương Sương khách khí nói. Không cần, ta không đói, ta đang cảm ngộ. Nếu như người không có việc gì, thì đừng quấy dậy ta. Ngương Sương căn bản, không có hứng thú với ô phổ. Hơn nữa, bản thân cô còn đang trong bộ dạng khóc lóc. Làm sao có mặt mũi mà đi gặp người khác chứ? Phổ lên một tiếng. Dù sao thì ngưng xương cũng là món ăn trên mâm của mình, cứ từ từ tiếp cận cũng được. Sau khi ô phổ rời đi, ngưng xương lại tiếp tục khóc thuốc thít. Ngưng xương nằm lì trên giường không ngừng khóc, không có ức bỏ cả chua, cảm giác đồ biển cũng chẳng còn ngon nữa. Ta nhớ nhà, ta muốn về nhà. Đúng lúc này, đột nhiên có người xuất hiện từ phía sau nhẹ nhàng đá vào mông ngưng xương một cái. Ngưng xương giật nảy mình, vội vàng quay đầu, vẻ mặt lúc đầu là nghi hoặc, sau đó lại cực kỳ kinh ngạc. Ngương Sương kích động đến mức nói lắp bắp, chỉ vào Trần Tùng nói, là ngươi cà chua ức bò, là ngươi. ức bò cà chua một màn này, khiến Trần Tùng bất lực không nói nên lời, ta không phải là Trần Tùng sao? Thế nhưng ức bò cà chua, là món, mà ngưng Sương yêu thích nhất. Trần Tùng đến đây rồi, không phải tức là ức bò cà chua cũng đến rồi sao? Trần Tùng tặc lưỡi, bẹo mặt ngưng Sương, cuộc sống tạm bỡ ở chỗ này xem ra không được. Ngươi sụt cân rồi, hai tay Trần Tùng ra sức nhào. Làm cho mặt của ngưng xương không ngừng biến dạng Hâm Ngưng xương thăm ăn này Dù có thay đổi hình dạng thế nào Vẫn rất đáng yêu Ngưng xương cũng không có phản kháng Nói Nếu như ngươi lại dám ức hiếp ta Ta sẽ bảo chị mau chóng cho ta ức bỏ cà chua Trần Tùng hiếu kỳ nhặt chân trâu Mà lúc nãy ngưng xương khóc ra lên Trần Tùng đã đến trước đó Nờ hờ nờ gờ hắn không muốn mang ngưng xương rời đi Trước mặt nhân ngư Sau khi ô phổ rời đi Hắn mới xuất hiện Trần Tùng đã sớm cảm giác được ngưng xương đã là cấp thần, nhưng mà có mấy đạo pháp tác, thì lại không rõ lắm. Hiện tại, ngưng xương là cấp thần, nước mắt cấp thần có tác dụng gì? Thời điểm ngưng xương bị ném tới nhân ngưa tinh, ngưng xương mới chỉ ở giai đoạn đỉnh cao của cấp đế, ngay cả bán thần cũng không phải. Khi đó, nước mắt của ngưng xương đối với Trần Tùng, một chút tác dụng cũng không có, nó thực sự quá nhỏ, khôi phục dị năng. Đối với Trần Tùng mà nói... Chuyện này chỉ giống như còn sót lại một hạt gạo, trong bát cơm mà thôi. Ngưng Sương có chút xấu hổ, nhưng sau đó kịp nhận ra, trước mặt các nhân ngư, ta phải nghiêm túc. Nhưng Trần Tùng đã sớm biết, ta là một cô nhóc hay khóc nhè. Mặc kệ sự đời, muốn sao thì là vậy, Trần Tùng thử hấp thu một ít nước mắt của Ngưng Sương. Dịch chuyển không gian vừa mới sử dụng để đi đến đây, đã nhanh chóng được khôi phục rất nhiều. Trần Tùng vô cùng kinh ngạc, còn Ngưng Sương vẫn có chút mơ hồ, sắc mặt Trần Tùng lập tức thay đổi. Nhìn về phía ngoài cửa, có người đang tới. Lôi Tát Đức ra lạnh cho Lôi Tát Khôn đến mời ngưng sương về. Lúc này Lôi Tát Khôn đã đến. Lôi Tát Khôn cũng là mười đạo pháp tắc. Thực lực so với Olivia yếu hơn một chút. Sức mạnh của số lượng đạo pháp tắc giống nhau cũng sẽ có điểm khác biệt. Trước mặt đại đế như Lôi Tát Đức hay Edith, Lôi Tát Khôn không đáng chú ý. Nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn cũng là một người cực kỳ lợi hại. Đồng thời, Lôi Tát Đức cũng là một nhân vật cấp thân vương. Trong đế quốc Vô C, si, quyền cao chức trọng, sự xuất hiện của Lôi Tát Khôn khiến Nhân Ngư Tinh vừa sợ hãi vừa vui mừng, sợ hãi là vì không biết mục đích Lôi Tát Khôn đến đây là gì, còn vui mừng là có thể duy trì mối quan hệ tốt với đế quốc Vô C, si, Nhân Ngư Tinh sẽ mãi mãi thịnh vượng. Sắc mặt Lôi Tát Khôn lạnh lùng nói: "Nữ hoàng Nhân Ngư mới ở đâu? Theo mệnh lệnh của đại đế, xin mời cô ấy đến Đế đô. Lôi Tát Khôn ném ra một không gian giới chỉ, đây là phần thưởng của đại đế. Dành cho nhân ngư tinh, ô phổ với vẻ mặt nịnh nào tiến đến tiếp nhận, ngoại trừ ngưng xương, địa vị của ô phổ cao hơn những người khác, bởi vì ô phổ là người duy nhất, có ba đạo pháp tác trên nhân ngư tinh, ngoại trừ ngưng xương. Một nữ nhân ngư cấp thần do dự một chút, nói, nữ hoàng đại nhân đang càng ngộ truyền thưa, đột ngột thay đổi hoàn cảnh, ta sợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc nữ hoàng đại nhân lĩnh ngộ, nếu không, đợi thêm mấy chục năm, ta nhất định sẽ để nữ hoàng đến thăm hỏi. Sắc mặt lôi tát khôn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, nếu không mời được thì cưỡng ép mang về. Lôi tát khôn còn chưa lên tiếng, thì đã nghe thấy tiếng ô phổ đã trách mắng. Người có nghe thấy gì không? Là mạnh lạnh của đại đế. Người cũng dám phản kháng sao? Lôi tát khôn mỉm cười, tiểu tử này đúng là vẫn rất hiểu chuyện. Cô phổ nịnh nọt nói. Đại nhân, ta vẫn luôn phục vụ nữ hoàng. Ta xem như cũng hiểu biết về nữ hoàng, đem theo ta đi cùng, cũng có thể tiếp tục phục vụ nữ hoàng đại nhân. Lôi tát khôn mỉm cười, nói, được, ô phổ trong lòng vui mừng, nếu như có thể nhân cơ hội chen chân vào bộ phận cấp cao của đế quốc vươi vậy còn phải ở nhân ngư tinh làm gì chứ? Nữ nhân ngư còn muốn nói cái gì đó, lại bị một nhân ngư khác kéo lại, vẻ mặt có chút ảm đạm, cho dù nữ hoàng Olivia còn sống, thì cũng không thể từ chối mệnh lệnh của đại đế. Một đoàn người tiến đến gõ cửa phòng ngưng xương, cánh cửa mở ra, chỉ thấy ngưng xương đang bị chân tùng kẹp dưới cánh tay. Trên mặt nước mắt lưng chồng, nữ nhân ngư vừa kinh ngạc vừa tức giận nói, ngươi là ai, ngươi đã làm gì nữ hoàng đại nhân, ngươi làm cho nữ hoàng đại nhân khóc sao, Trần Tùng cười tả ác, nói, ta muốn mang nữ hoàng đại nhân của các ngươi đi, ô phổ chỉ vào Trần Tùng, nói. Ngươi là cái thá gì, làm thế nào mà ngươi vào được đây, ngược lại, lôi tát khôn kinh hãi lùi về sau vài bước, chỉ vào Trần Tùng, ngươi vẫn chưa chết sao, trong lòng ngưng xương vẫn vô cùng cảm kích Olivia. Nếu như cô tự nguyện đi theo Trần Tùng, lôi tát khôn nhất định sẽ trút giận lên nhân ngư tinh. Vậy thì giả vờ bị ép buộc, sau đó nhân cơ hội đánh chết lôi tát khôn. Chưa giết được Adaf và lôi tát Đức, bản thân Trần Tùng cảm thấy cực kỳ tức giận. Vừa hay có lôi tát khôn này đến làm bia đỡ đạn. Ô phổ rất ngạc nhiên, lôi tát khôn đại nhân, ngài sợ hắn sao? Nếu như không làm gì đó với nhân ngư tinh này, sẽ khiến người ta hoài nghi. Chính là ô phổ này, tên xui xẻo nhà ngươi. Quay ngược thời gian. Quay ngược thời gian hai lần để đối phó với đại đế như lôi tát Đức hay Ây có thể chỉ mang lại lợi ích nào đó cho bọn họ. Nhưng đối với ô Phổ, một người có ba đạo pháp tát, ha ha, sau khi lôi tát khôn kinh hãi, phải mặt lập tức lạnh lùng, mặc dù ta không có cách nào giết chết Trần Tùng, nhưng mà ta cũng không bỏ cuộc. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, cường độ khí tức của ô Phổ không ngừng giảm mạnh. Một giây, 2 giây, bỡ ơ gờ y y bốn giây trôi qua. Tổng cộng chỉ trong 5 giây, ô phổ từ một nhân ngư cường tráng, liền biến thành một con kỳ nhông, bịch bịch bịch trên sàn nhà, ô phổ không ngừng nhảy lên. Hiện tại, thậm chí là thực lực của một cấp vương, ô phổ cũng không có. Chỉ có thực lực của một đứa trẻ sơ sinh, có sinh vật vừa mới ra đời, đã có thực lực cấp 5 cấp 6. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không thể tin được nhìn chân tung, ngay cả ngưng xương cũng phải há hốc miệng. Đây chính là sức mạnh quay ngược thời gian của thần thời gian. Khiến cho một người cấp thần, bị biến thành một con kỳ nhông trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như Trần Tùng muốn, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu, cũng có thể sử dụng không gian cắt đứt chém chết ô phổ ngay lập tức. Chỉ là một con tông con tép mà thôi. Trần Tùng hơ một tiếng. Hiện tại, người đã biết ta là cái thá gì chưa? Câu trả lời cho Trần Tùng, chính là âm thanh phù phù phù của ô phổ. Trần Tùng phóng sinh ô phổ xuống biển lớn. Tội cũng không đáng chết, chủ yếu là vì mặt mũi của ngưng xương. Olivia đối xử tốt với ngưng xương, ngưng xương nợ Olivia ân tình, Trần Tùng không muốn giết nhân ngư, lời tát khôn run rảy nói, ngư trở thành thần thời gian rồi sao? Lúc đó khôn khôn sợ hãi đến mức như xoa dầu vào lòng bàn chân, liền muốn bỏ chạy. Thế, nhưng hắn có thể chạy trốn trước mặt Trần Tùng, thật đúng là chuyện cười, ngay lập tức hắn đã bị bắt trở lại rồi. Tuy nhiên, hai nữ nhân ngư vẫn rất dũng cảm, như cũ nói, hãy thả nữ hoàng đại nhân ra. Trần Tùng liếc nhìn bọn họ, và hai nữ nhân ngư, liền bị trục xuất đến một nơi xa. Lôi tát khôn vẫn còn trong trạng thái kinh hãi. Đám tôm cá hỗn đản này đương nhiên không biết, thần thời gian đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn lại biết rõ ràng, yêu thọ, Trần Tùng, một mối họa lớn này đã trở thành thần thời gian. Không đúng, nói chính xác phải là thần thời không? Quay ngược thời gian. Trần Tùng bắt đầu sử dụng quay ngược thời gian, lên người lôi tát khôn. Lôi tát khôn cảm nhận được sức lực của mình. Bắt đầu suy giảm, muốn chạy cũng không thể chạy trốn được nữa, vẻ mặt giữ tợn, bụi tung bay mù mịt trong không khí, một tiếng nổ dữ dội vang lên, nhanh chóng đánh sập toàn bộ cung điện. Toàn thân lôi tát khôn được một năng lượng màu vàng đất che phủ trên bầu trời. Một cối sai lớn màu vàng đất bao phủ toàn bộ bầu trời đột nhiên rơi xuống, vô số gai nhọn đâm vào lòng bàn chân Trần Tùng. Vẻ mặt của Trần Tùng vẫn bình tĩnh, quá yếu đuối, so với Adas, lôi tát khôn thực sự là quá yếu. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào năng lực không gian, quả thực lôi tát khôn vẫn rất khó, để Trân Tùng có thể đột phá. Lôi tát khôn vô cùng hoảng sợ. Chẳng những không hề làm tổn thương được Trân Tùng, mà sức lực còn không ngừng giảm mạnh. Muốn sử dụng quay ngược thời gian, đối với lôi tát khôn đương nhiên khó hơn nhiều, so với việc sử dụng quay ngược thời gian đối với ô phổ. 5Gi sau. Sức mạnh của lôi tát khôn dường như chỉ còn khoảng 1/20 Lôi tát khôn tha thiết cầu xin. Ngươi mang nữ hoàng nhân ngư đi và giết ta, đại đế nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế quốc vơ si cũng sẽ chiến đấu với ngươi cho đến chết. Lúc này, xung quanh không còn có người nào khác. Ngưng sưng nhịn không được liền bóc một cây kẹo mút, bắt đầu ăn như trốn không người Ngưng sưng mở to đôi mắt xinh đẹp, đáng yêu nhìn lôi tát khôn như muốn nói. Ngươi có chắc là ta đang bị ép buộc không? Điều này quả thực làm lôi tát khôn giật mình. Các ngươi là một nhóm sao? Không thể nào. Trần Tùng vừa tới. Ngươi liền nhào vào trong ngực hắn ôm ấp sao Không Là Trần Tùng vừa đến liền có ức bỏ cả chua Trần Tùng tiếp tục phớt lờ các đòn tấn công của lôi tát khôn Và sử dụng toàn bộ sức mạnh quay ngược thời gian Lên người lôi tát Khôn dị năng thời không đã tiêu hao một phần mười Trong lòng Trần Tùng khẽ động Liệu nước mắt của ngưng xương Có thể khôi phục dị năng thời gian của ta hay không Thời điểm Trần Tùng đạt đến cấp vương Nước mắt của ngưng xương có trợ giúp Nhưng khi đạt đến ca thâm Trần Tùng Cũng không chắc liệu có thể làm được hay không. Hồi nguyên đan kia, cũng có thể khôi phục dị năng không gian, nhưng lại không thể khôi phục dị năng thời gian. Trần, Tùng hấp thụ nước mắt của ngưng xương, khống chế dị năng thời gian để hấp thụ sức mạnh. Gần như trong nháy mắt, Trần Tùng cảm thấy dị năng thời gian của mình, đang khôi phục rất nhanh. Rất nhanh, dị năng thời gian đã được khôi phục toàn bộ. Hiệu quả quả thực có một chút mãnh liệt. Lúc đầu, sử dụng quay ngược thời gian lên lôi tát khôn, có chút khó khăn. Nhưng khi lôi tát khôn càng ngày càng yếu đi, tốc độ quay ngược thời gian cũng ngày càng nhanh hơn. Ước chừng khoảng 40 giây sau, lôi tát khôi từ dáng vẻ trưởng thành đã khôi phục lại hình dáng thanh niên của mình. Sau 2 giây nữa, lôi tát khôn liền biến thành một đứa trẻ. Khi còn nhỏ, lôi tát khôn thoạt nhìn cũng không phải là người tốt, trông như một đứa trẻ nghịch ngợm. Trần Tùng dáng một cái tát mạnh vào lôi tát khôn, đánh lôi tát khôn thịt nát xương tan. Một cấp thần 10 đạo pháp tắt, chỉ có như vậy thôi sao? Dễ dàng giải quyết, nếu như không có những giọt nước mắt của ngưng xương, Trần Tùng cảm thấy có lẽ sẽ tiêu hao hết 6% dị năng thời gian. Thực ra, cách tốt nhất để đối phó với một người lớn tuổi như lôi tát khôn này là sử dụng thời gian gia tốc. Nếu như có pháp tắc thời gian ra gia tốc, chỉ cần vài giây cũng có thể giết chết lôi tát khôn. Quay ngược thời gian phù hợp để đối phó với những người còn trẻ giống như ợ phổ, sự việc đã xong, không để lại chút dấu vết. Trần Tùng bây giờ cũng không có hứng thú với không gian giới, chỉ của lôi tát khôn. Ngương Sương quay đầu nhìn về phía nhân ngư tinh. Chờ đến khi ta trở nên mạnh mẽ hơn, ta nhất định sẽ bảo vệ nhân ngư. Sau đó Ngương Sương nóng lòng chờ đợi Trần Tùng, mở ra dị năng không gian. Vừa tiến vào dị năng không gian, Ngương Sương đã kích động kêu lên. Chị Mễ Phạn, Mễ Linh, ta trở về rồi đây. Mễ Lạc và những người khác, sớm đã biết Ngương Sương sẽ trở về, nên bọn họ đã chờ đợi từ lâu. Ngưng xương nhào vào trong lòng ngực mễ lạc, nghẹn ngào nước nở. Chị, người có biết hai tháng nay ta sống thế nào không? Ngay cả một miếng ức bỏ cà chua, cũng không được ăn. Trần Tùng nhắc miệng nhìn, chỉ có hai giọt nước mắt vừa rồi của ngưng xương là có tác dụng, còn lại thì không có năng lực đặc biệt gì. Nước mắt của ngưng xương có tác dụng tốt như vậy, theo lý mà nói. Thực lực của ngưng xương càng mạnh, thì hiệu quả càng tốt. Hiệu quả của nước mắt này là dựa vào huyết thống và thực lực của nhân ngư. Huyết thống là quan trọng nhất, chỉ có thực lực thôi thì chưa đủ. Mà lúc trước Olivia nói rằng, huyết thống của ngưng xương còn mạnh hơn cô rất nhiều. Trần Tùng đang nghĩ, làm thế nào để khiến ngưng xương khóc đây? Mễ lạp an ủi, hôm nay nhất định sẽ làm thật nhiều, để cho ngươi an thỏa thích. Mễ phản ăn một miếng lớn cà chua. Trần Tùng xua tay và yêu cầu Bạch Mộng Kỳ, làm thêm mấy phần ức bỏ cà chua. Trước tiên cứ để ngưng xương hài lòng, rồi sau đó mới khiến cô khóc. Bạch Mộng Kỳ nói. Thịt bò còn, nhưng cà chua lại không còn nữa. Cà chua là dùng một loại trái cây có vị chua ngọt để thay thế. Ngưng xương sửng sốt một lát, nước mắt lại trào ra. Sau đó chịu không được mà sụp đổ. Ta vất vả lắm mới cảm động được một lần, nhưng ngươi đã khiến ta sụp đổ hoàn toàn. Chỉ có thịt bò mà không có cà chua. Mễ phạn sờ lên bụng, lau miệng, vốn dĩ là còn mấy miếng nữa, nhưng đã bị ta ăn hết. Trần Tùng mỉm cười. Bây giờ đi đến xà tinh. Tập nhân của xà mẫu vẫn còn ở đó, mang tất cả mọi người vào trong dị năng không gian. Xà mẫu cảm kết liếc nhìn Trần Tùng. Trần Tùng cảm thấy rất ái náy. tai nạn của bản thân ngươi đều là do ta gây ra. Giải quyết xong nỗi lo của xà mẫu, lại đến xem Hoàng Nhiêu thế nào. Lúc này, Hoàng Nhiêu và Hoàng Lê đang ở trên một chiếc phi thuyền. Bọn họ được hộ tống đến đế đô của đế quốc vừa Si. Hoàng Nhiêu có một đạo pháp tắc. Căn bản không dám phản kháng. Ngồi trên mặt đất với vẻ mặt tuyệt vọng. Đúng là bị Trần Tùng hại chết rồi, hải cấp thần đích thân canh giữ Hoàng Nhiêu, Hoàng Nhiêu và Hoàng Lê bị giam giữ chặt, trong một căn phòng nhỏ. Hoàng Lê đang mơ màng say giấc ngủ, lúc này có người đi vào nói, phía trên có lạnh, đưa Hoàng Nhiêu và Hoàng Lê, trong lòng Hoàng Nghiêu thịt một tiếng, là muốn xử tử ngay tại chỗ sao? Đối xử với bọn họ như đối xử với thân vương, tuyệt đối không được, để bọn họ phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Một người ngạc nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người vừa tới cười khổ nói. Đế quốc muốn cầu hòa với Trần Tùng, không phải là Lam Hoa, mà là cầu hòa. Lôi tát Đức chuẩn bị cầu hòa với Trần Tùng, ý đồ muốn kéo dài thời gian. Hoàng Như Đại Nhân đã đắc tội người rất nhiều, xin lỗi, vô cùng xin lỗi, chúng ta cũng là tuân theo mệnh lạnh. Hoàng Như lập tức vỗ nhẹ vào mặt Hoàng Lê bên cạnh. Tiểu Lê, mau tỉnh dậy đi, đế quốc mà Trần Tùng đánh bại đang cầu xin tha thứ, chúng ta được cứu rồi, được lợi rồi. Ôm phải một cái đùi lớn rồi. Đám người đang đứng bên cạnh nghe vậy, khóe miệng đều giật giật. Người thật sự có can đảm dám nói như vậy sao? Nhưng hình như là sự thật. Hoàng Lê mơ mơ màng màng mở to hai mắt. Thật sao? Chả ta lợi hại như vậy sao? Tại xà tinh. Trần Tùng chuẩn bị đưa tất cả các tộc nhân của xà mẫu vào bên trong dị năng không gian. Giải quyết mối lo lắng của xà mẫu. Bên ngoài xà tinh lại gặp phải một hạm đội. Trần Tùng xuất hiện và bọn họ nhanh chóng phát hiện ra. Trần Tùng sắc mặt lạnh lùng, ai cho ngươi lá gan này? Ngươi thiếu kiên nhẫn đến mức không muốn sống nữa sao? Vượt ngoài dự kiến của Trần Tùng, một người đàn ông với dáng người thẳng tắp, khí chất mạnh mẽ, đã đi đến trước mặt Trần Tùng, cúi đầu hành lễ và nói, Kính thưa ngài Trần Tùng, ta là chỉ huy của quân đoàn 12.695 của đế quốc Vươi ta nhận mạnh lệnh đợi ngài ở đây. Đế quốc sai ta truyền đạt một tin tức cho ngài, đại đế chuẩn bị tìm ngài để câu hoa, hy vọng ngài có thể đến tham dự. Đại đế ở đế đô chờ ngài, hoặc là ngài chỉ định một địa điểm, đại đế nhất định sẽ đến đó. Lôi tát đức cầu hòa sao? Trần Tùng cười, nhưng là nụ cười rất lạnh lùng, sao không làm vậy sớm đi? Ta không cho người cơ hội sao? Khi lôi tát đức không sử dụng bỉ ngạn chi hoa, lôi tát đức đã lấy xả mẫu ra, để uy hiếp Trần Tùng. Trần Tùng đã từng nói giữa hai bên, không có xung đột nào mà không thể hòa giải. Dù sao thì lôi tát đức vẫn ra tay, bản thân cũng vì vậy mà suyết chết. Biết được bản thân trở thành thần thời không lại. Đàm phán hòa bình sao? Trên đời này, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Hay nói cách khác, lần này cầu hòa cũng là để phục kích. Người trưởng quan này tiếp tục nói. Đại đế còn nói có một bí mật, muốn nói cho ngài biết. Nếu như ngài xong bí mật này, mà ngài vẫn nhất quyết ra tay. Vậy sẽ không có người thắng. Trần Tùng nhẹ gật đầu. Chuyển lời lại với lôi tát đức. Ta sẽ đi. Aida Pháp tốt nhất cũng nên ở đó. Nhưng mà ta cần chút thời gian suy nghĩ lại. Lôi tát đức đích thân mời bản thân, vừa hay có thể đánh chết lôi tát đức. Nhưng không phải bây giờ. Hiện tại phải chờ dị năng thời không khôi phục. Nếu không sẽ quá bất ổn, dị năng thời không khác với những tinh thể khác. Trần Tùng cũng không biết dị năng thời không lúc nào mới có thể phục hồi sau khi bị vỡ vụn. Người trưởng quan bình tĩnh gật đầu. Được, đại nhân, lời ngài nói. Ta nhất định sẽ nói lại với đại đế. Vẻ mặt tuy bình tĩnh, nhưng sâu trong mắt lại ẩn chứa một tia ảm đạm cùng tức giận. Đế quốc thực sự đang cầu hòa. Trần Tùng thầm nghĩ, bí mật, bí mật gì chứ? Ta ra tay sẽ không có người thắng sao? Người đang phóng đại để đe dọa ta, hay thực sự là có chuyện như vậy? Trần Tùng mơ hồ có cảm giác rằng, nó có thể có liên quan đến ngọn nguồn của pháp tắt. Ngọn nguồn hát ám đã từng nói, bất cứ ai phá vỡ quy tắc, đều sẽ khó có thể trốn thoát được tai họa. Bất kể như thế nào cũng không thể làm hòa. Trời muốn ngăn cản ta. Ta liền phá trời. Sa mẫu tiến tới và bắt đầu sắp xếp từng tộc nhân của mình để đưa bọn họ vào dị năng không gian. Tộc nhân của Sa Mẫu có gần 90 triệu người, con số này cũng không tính là rất nhiều. Những sinh vật khác trên xà Tinh chẳng qua cũng chỉ là thức ăn, không cần thiết phải mang chúng đi. Dị năng không gian của Trần Tùng có thể chứa được cả tỷ người, tại xà Tinh, Sa Mẫu có địa vị tối cao, dưới sự giải thích của Sa Mẫu, mọi người đều di chuyển đến bên trong dị năng không gian của Trần Tùng. Trần Tùng nhẹ thở dài một cái, Nói, xin lỗi bạch trinh, là ta gây phiền toái cho ngươi. Xà mẫu lại mỉm cười với đôi mắt sáng ngời. Không đâu, tai họa thường đi kèm với cơ hội, mặc dù ta đã phải chịu đựng tai họa đến mức này. Nhưng nó đã khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên bền chặt hơn. Xà mẫu nhìn chân tùng cười tươi như hoa. Đế quốc hiện tại cũng đang muốn cầu hòa với ngươi. Ngươi hiện tại là số một thiên hạ, có ngươi chiếu cố ta. Sau này xà tinh muốn không thịnh vượng cũng khó. Những người khác muốn... Cũng còn chẳng có cơ hội này. Lời của xa mẫu làm cho trong lòng Trân Tùng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cười nói, vậy sau này ngươi có thể thành lập một đế quốc, ngươi sẽ làm nữ đế, còn ta ở phía sau hỗ trợ ngươi. Xa mẫu sửng sốt nữ đế ta sao? Ngươi ở phía sau hỗ trợ ta sao? Xa Sa mẫu không bao giờ nghĩ rằng có thể xảy ra chuyện tốt đẹp như vậy. Lời nói của Trân Tùng khiến xa mẫu chỉ nghĩ đến thôi, cũng cảm thấy vô cùng kích động. Xa mẫu không nhịn được mà nghĩ. Thật đáng tiếc, em trai Trần Tùng là một người đàn ông tốt. Lúc này, Trần Tùng nghe thấy một mỹ nữ của xà tộc rắn, đang nhỏ giọng than phiền bên trong dị năng không gian. Nơi này an toàn thì đúng là rất an toàn, được Trần Tùng đại nhân bảo vệ, nhưng lại không có tự do. Trong này không có ánh nắng, khiến ta cảm thấy khá bí bách, không biết còn phải ở đây bao lâu nữa. Nụ cười của Trần Tùng dần biến mất, mễ lạc và những người khác đã sống ở đây gần 2 năm rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng phàn nàn. Ta thật là một kẻ thất bại. Ta thật sự xin lỗi. Sẽ sớm thôi. Tử La Lan, ngươi ổn chứ? Nơi của Tử La Lan, sắc mặt Tử La Lan trở nên hốc hát, dáng vẻ tiêu tụy, ngồi trên bãi cỏ. Bị mễ phản tức đoạt đi pháp tác nhân quả, nhưng Tử La Lan vẫn chưa chết. Vẫn còn có sức lực của cấp vương. Tử La Lan nghĩ đến điều gì đó, hai mắt đột nhiên sáng lên và cười lớn. Đúng, đúng, nhất định chính là như vậy. Ta đã mất đi pháp tác nhân quả. Đối với ta... Đó chắc chắn chỉ là một thử thách mà thôi. Chỉ cần vượt qua thử thách này, ta sẽ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ta chưa từng gặp phải thử thách sao. Vận mạnh, ngươi đánh không lại ta. Cứ chờ đấy, ta sẽ thay thế ngươi. Bản thân tử la lan trong cơn tuyệt vọng không ngừng tự bổ não. Lấy lại được hy vọng. Tử la lan cười lớn. Một giọng nói lãnh lùng đột nhiên vang lên. Chuyện gì mà khiến ngươi như vậy? Đó là lôi tát đức. Lôi tát đức lạnh lùng đứng trước mặt tử la lan, mẹ nó. Ngươi thật đáng chết Tử la lan khinh thường nói, ta cửa chuyện gì có liên quan tới ngươi sao? Khói miệng lôi tát đức giật giật. Ta chính là thích bộ dạng kiêu ngạo hiện tại này của ngươi, hy vọng ngươi có thể duy trì được nó. Lôi tát đức thở ở nói, ngươi trói buộc nhân quả của hai đế quốc với Trần Tùng. Bởi vì vận mạnh đứng về phía Trần Tùng, ngươi muốn mượn tay hai đế quốc giúp đỡ để giết chết Trần Tùng đúng không? Bằng không thì ta nghĩ không ra. Mặc dù ngươi thích chiêu đùa, nhưng lại không có là gan dám đi gây rắc rối lên người chúng ta. Vận mệnh đã thành thần, chuyện này mọi người đều biết. Tử La Lan cũng không giấu giếm. Đúng vậy, người ta ngưỡng mộ không có nhiều, và lôi tát Đức người cũng chính là một trong số đó. Người thực sự rất thông minh. Có điều, các người thật sự là đáng phế vật. Hai đại đế quốc liên thủ cũng không giết được Trần Tùng. Thật sự khiến ta quá thất vọng. Hơn nữa, cho dù không có ta chỉ đạo, nếu như các người biết một người có thiên phú thời không, người sẽ không giết hán sao. Lẽ ra các ngươi phải cảm ơn ta đã cho các người gợi ý đấy. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, khiến lời tát đức giật mình. Đúng vậy, cho dù không có tử La Lan. Nếu bản thân biết được một người có thiên phú thời không, liệu có thể kiềm chế được ý định giết người của mình không? Ban đầu quyết định tấn công Trần Tùng là, bởi vì thiên phú của Trần Tùng quá mức kinh ngạc. Tử La Lan chẳng qua chỉ là chỉ dẫn, để Trần Tùng nằm trong tầm ngắm của mình mà thôi. Thế nhưng từng bước một nhắm vào lại, khiến Trần Tùng trở nên mạnh mẽ hơn. Hết lần này đến lần khác. Tử La Lan nói không sai, nhưng cô ta dám đen hai đại đế quốc, trêu đùa trong lòng bàn tay. Đây chính là chuyện mà không có đế quốc nào có thể nhịn nổi. Hơn nữa, lôi tát Đức còn phải ăn quả đắng, từ phía Trần Tùng hết lần này tới lần khác. Hắn ta còn bị ép, phải đi cầu hòa với Trần Tùng. Hơn nữa hắn ta cũng biết chẳng bao lâu nữa, bản thân hắn ta cũng sẽ chết đi. Thế nên sự tức giận và phẫn nộ trong lòng hắn ta chắc chắn sẽ không ít hơn, trong lòng Trần Tùng là bao. Lời tát đức túng lấy tóc, của tử La Lan, giọng hắn ta lạnh như băng nói. Ta sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Tử La Lan điên điên dồ rồ, rồ cười lớn, để kiếp nạn tới mạnh mẽ hơn chút nữa đi, ta không sợ đâu. Con đàn bà này điên rồi, lời tát đức đem tử La Lan về đấy đâu. Đích thân nhốt cô ta vào trong đại lao, trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười giữ dần ác độc. Yên tâm đi, ta sẽ đích thân trị liệu cho ngươi, kể cả ngươi có muốn chết, cũng sẽ không bao giờ làm được đâu. Ta biết thuật hồi sinh đó, chủ hệ của lôi tát đức và hệ quang minh, hệ phụ là hệ băng, trước mắt, hắn ta chính là người đứng đầu trong hệ quang minh, nếu để hắn ta đích thân trị liệu cho tử La Lan, thì đúng là tử La Lan không thể nào chết được, kể cả cô ta có chết đi chăng nữa, thì hắn cũng có cả. Thuật hồi sinh, mặc dù thuật hồi sinh chỉ có thể khiến thi thể tương đối hoàn chỉnh sống lại, nhưng chỉ cần lôi tát đức chú ý tới cô ta một chút, thì sao có chuyện hắn không hồi sinh được tử La Lan cơ chứ? Đúng ra thuật hồi sinh dùng để cứu người, nhưng bây giờ nó sẽ trở thành cơn ác mộng, đối với tử La Lan. Lôi tát đức không gấp gáp động tay, với tử La Lan. Trước tiên hắn ta nhét cho cô ta, một đống thực phẩm bổ dưỡng, giúp gia tăng sức mạnh sinh mạng, khiến cô ta không dễ dàng chết được. Tử La Lan cũng không từ chối. Cô ta như phát điên phát rồ, mà tự rót vào miệng mình. Đây chính là kiếp nạn của chính ta, chỉ cần ta chống trọi qua được nó, thì ta sẽ trở thành vận mạnh. Lôi tát đức vẫy vẫy tay. Sắp xếp tất cả các loại thực hình cho cô ta đi Khuôn mặt Khi nãy còn đang cười điên cuồng của tử La Lan Giờ đây đang phát ra từng tiếng kêu thẳng thiết Lôi tát Đức nhận được tin tức nói Trần Tùng xuất hiện ở nhân ngư tinh và xà tinh Tin tức về cái chết của lôi tát khôn Khiến cho lôi tát Đức càng điên Cuồng chút hết vẫn nhộ lên người của tử La Lan Hắn nhất định phải diệt trừ được thần vận mạnh Bên cạnh Trần Tùng đi Nếu không thì sẽ giống như lôi tát khôn Trần Tùng chắc chắn sẽ đi tới trước mặt hắn Màng nữ hoàng nhân ngư, người ban đầu tới, để đối phó với Trần Tùng, đi mất. Năm ngày sau, Fra đem người đi tới. Lần này mục đích vô tới đây, chính là để giày vò tử La Lan. Aris chết rồi. Hắn ta chết trong tay Trần Tùng, nhưng mà Fra không thể làm gì Trần Tùng được cả. Aris chính là em trai ruột của Fra đó. Từ trước đến nay, Fra luôn coi Aris là niềm tự hào, là sự kiêu ngạo của cô. Tình cảm chị em của hai người là rất tốt. Mà tử La Lan chính là kẻ đầu sỏ. Từng cố ý chỉ dẫn nói, Trần Tùng là kiếp nạn của Ares. Thế nên bây giờ cô ta trở thành đối tượng, để fra dày vò, sau khi trải qua vô số chuyện lớn nhỏ. Bây giờ Fra đã không còn là một cô công chúa, mang nét mặt bình tĩnh, thì thoảng còn mỉm cười nữa rồi. Lần này Fra tới đây còn mang theo các loại cực kỳ của riêng đế quốc sê tới cùng. Một khi phụ nữ đã trở nên ác độc, thì đúng là không còn đất diễn cho đàn ông nữa. Lôi tát đức đứng ở một bên, hắn ta hiếp mắt nhìn. Tử La Lan cũng không cười nổi nữa. Thật không ngờ trên thế gian, còn có loại cực hình như thế này. Tử La Lan khóc như quỷ khóc sói gào. Giết ta đi, mau giết ta đi, ta cầu xin các người đó, xin hãy giết ta đi. Bây giờ, Tử La Lan đã không còn muốn vượt qua kiếp nạn, trong suy nghĩ của cô ta nữa. Bây giờ, cô ta chỉ muốn chết đi, cho giải thoát mà thôi. Hú hú, Tử La Lan thậm chí còn muốn tự sát. Tự sát là điều cấm kỵ to lớn nhất đối với nhân quả. Tuyệt đối không được tự sát. Nhưng tử la lan không chống đỡ được thêm nữa rồi. Lời tát đức nhận ra, hóa ra cực hình mới, là cách đối phó với nhân quả tốt nhất. Vậy có thể làm như thế này đối với hệ vận mạnh không? Không, hệ nhân quả thì còn có thể làm bị thương. Mặc dù sau khi xong chuyện sẽ bị phản phệ từ nhân quả, nhưng mà hệ vận mạnh thì có muốn, cũng chẳng thể làm nó bị thương được. Trước đây có hệ vận mạnh, từng có thể hóa thân mình thành hư vô. Sau đó tùy ý xuất hiện, ở bất cứ vị trí nào mà bản thân muốn. Ánh mắt Fra trở nên ác độc. Căn phòng nơi tử La Lan đang ở máu, đã chảy thành sông rồi. Lại 10 ngày nữa trôi qua, Fra nói. Nghe nói con người của tử La Lan, trước giờ, đều rất kiêu ngạo. Cô ta coi thường tất cả mọi người. Nhất là những người ở tầng lớp thấp kém. Bây giờ chúng ta đã dùng hết tất cả mọi loại cực hình một lượt rồi. Thế nên giờ ta muốn đưa cô ta đi diễu hành. Đại đế, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi tát Đức gật đầu. Được thôi. Tử La Lan bị nhốt bên trong xe tù. Áo rách quần manh, cô ta bị đưa đi diễu hành trên đường phố rộng rãi, vô số trứng thối, rau cải hỏng, gạch đá ném liên tục vào tử La Lan. Chỉ trong chốc lát, tử La Lan đã bị dìm chết trong đống đồ đó, lôi tát đức đi đằng sau đích thân trị liệu. Cho tử La Lan đủ mặt mũi, tử La Lan kêu lên với giọng thê lương. Lũ người ngu ngốc bẩn thỉu các ngươi, hôm nay các ngươi dám đối xử với ta như thế này. Sau này chắc chắn các ngươi sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng từ nhân quả. Đáp lại tử La Lan chính là sự công kích còn mạnh mẽ hơn nữa. Dần dần, giọng điệu của tử La Lan càng ngày càng nhỏ đi. Cô ta nhỏ giọng nghỉ non. Sao các ngươi có thể làm như vậy được chứ? Làm sao các ngươi dám làm như vậy được? Pháp tác nhân quả của ta. Pháp tác nhân quả của ta đâu rồi? Có nhân chắc chắn sẽ có quả. Nhân quả của ngươi sẽ trả lại hết cho ngươi. Cái kết của thời tố trở nên thảm như vậy cũng chính là do tử La Lan ban tặng. Một ngày trước. Trần Tùng nghe theo ý kiến của Mễ Phạn, mở não của Thời Tố ra. Thời Tố chưa hề chết, nhưng hắn ta đã mất đi thực lực của bản thân. Mễ Phạn đổi cho Thời Tố một khuôn mặt khác, rồi ném thân ta về đế quốc vua xê. Si. Bây giờ, Thời Tố chính là một tên ăn mày bẩn thỉu Ở đế đâu không hề có ăn mày, Lôi Tát Đức đã đặc biệt chuẩn bị riêng một số tên ăn mày. Đó là những tên ở tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, để tới xỉ nhục tử la lan. Trùng hợp là trong đám ăn mày này có cả Thời Tố. Đám ăn mày xoa xoa tay, cùng nhau xông lên, người thời tố hận nhất trên đời này, chính là Tử La Lan. Nếu như không phải tại cô ta, thì hắn ta sẽ không bao giờ có kết cục như ngày hôm nay. Khi xưa thời tố còn âm thầm đắc ý, Tử La Lan nhìn chúng hắn ta. Nhưng thật không ngờ chẳng qua, là do Tử La Lan rảnh rỗi nhàm chán, cô ta chỉ muốn kiếm một tên đen đuổi, để cô ta trêu đùa mà thôi. Mặc dù thời tố đã mất đi sức mạnh, nhưng mà hắn ta vẫn mạnh hơn đám ăn mày này rất nhiều. Hắn ta gạt đám ăn mày này ra Trực tiếp bổ thẳng vào trên người của tử La Lan Hắn ta cứ thế cắn đứt một miếng thịt Trên mặt tử La Lan xuống Cảnh tượng hung hãn này Khiến cho những tên ăn mày khác ngẩn hết ra Tên này đói tới mức Này cơ à Tử La Lan kêu lên thảm thiết Cô ta dên gì Chúng ta có thủ có oán gì Mà ngươi lại cắn ta như thế Thời tố nghiến chặt răng nói Ta chính là thời tố Ngươi không ngờ tới có đúng không Trăm ngàn nguyên nhân nhất định Sẽ có kết quả của chính nó. Báo ứng mà ngươi phải chịu chính là ta. Tử La Lan không thể ngờ rằng, nhân quả cuối cùng của cô ta phải nhận lại là thời tố. Tử La Lan hoàn toàn sụp đổ. Trên đường phố ồn ào truyền tới âm thành hai. Người họ tương thân tương sát. Không biết đã bao lâu trôi qua, thi thể hai người cuốn lấy cùng một chỗ bị một con dã thú nuốt lấy. Có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? Trên phi thuyền, Trần Tùng Cười chào hỏi với Hoàng Nghiêu và Hoàng Lê. Sau khi giải quyết xong việc ở xà tinh. Trần Tùng để mễ phạn cảm nhận thử xem vị trí của Hoàng Nghiêu và Hoàng Lê đang ở đâu. Sau đó hắn ta chạy tới chỗ của Hoàng Nghiêu. Xem ra cuộc sống của Hoàng Nghiêu và Hoàng Lê dạo gần đây cũng không tồi lắm, giống như những gì lôi tát đức nói. Hắn ta dường như đang thể hiện thành ý trong việc cầu hoa, thế nên hắn ta cũng không hề làm khó dễ gì, bạn bè của Trần Tùng cả. Hoàng Lê kêu lên một tiếng, cô ấy nghẹn ngào chạy tới, mở rộng vòng tay ra. Chú Trần, ta nhớ người lắm, suýt nữa. Thì ta tưởng rằng, ta không thể gặp lại ngươi nữa rồi. Trần Tùng cười như không cười. Thứ ngươi nhớ là bản thân ta, hay là ngươi đang nhớ tiền của ta. Kinh cong bòi đi ra đi, muốn lợi dụng sàn sỡ ta. Hoàng Nhiêu cười khổ nói. Đại ca, ngươi trâu bò thật đấy. Trâu bỏ tới mức suýt nữa, thì giết chết ta luôn rồi. Những ngày tháng này thật sự là lên voi xuống chó quá. Trái tim của ta chịu không nổi đâu. Trần Tùng thở dài một hơi. Hắn vỗ vỗ vào bả vai của Hoàng Nhiêu. Xin lỗi nha. Làm liên lụy tới ngươi rồi, mọi thứ đều qua hết cả rồi. Hoàng Nhiêu cười hi hi nói. Đúng vậy, đại ca à? không ngờ hai đại đế quốc lại chủ động cầu hòa với ngươi, đây đúng là việc nằm ngoài dự đoán của ta. Khi bọn họ mới quen biết, Hoàng Nhiêu đều gọi Trần Tùng là lão đệ. Sau này Trần Tùng không ngừng lĩnh hội thêm pháp tắc, thế nên Hoàng Nhiêu quyết định đổi luôn cách gọi hắn thành đại ca luôn. Nhưng mà nói thật lòng, tính cách của Hoàng Nhiêu tương đối trầm ổn. Nếu như hắn ta biết, Trần Tùng sẽ nhảy lung tung như vậy ăn hắn lớn tới như vậy, vậy thì có lẽ hắn ta sẽ không lựa chọn kết thân với Trần Tùng. Lúc này, một tiếng kêu vui mừng vang lên. Ta tìm thấy cà chua rồi. Ngưng xương lục lọ trên phi thuyền một hồi, cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy cà chua. Trên xà tinh không hề trồng cái thứ này. Ngưng xương ôm lấy thùng cà chua, cô ấy tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Cảnh này khiến mọi người nhìn vào cảm thấy rất cạn lời. Mấy tên cấp thần đi cùng với Hoàng Nhiêu đứng hết ở một góc. nhìn Trần tùng với ánh mắt Trần Tùng đột nhiên xuất hiện, dọa cho bọn họ giật mình. Bọn họ hoàn toàn không dám làm ra hành động gì bất kính cả, mặc dù bọn họ không biết thực lực của Trần Tùng ra sao, nhưng mà có thể khiến cho cả hai đại đế quốc đều đi cầu hòa thì chắc chắn thực lực của Trần Tùng ở mức mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Trần Tùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hắn cũng không làm khó gì bọn họ cả, hắn chỉ đưa Hoàng Nhiêu và Hoàng Lê rời đi, cuối cùng Ngưng Sương cũng ăn được món thịt bò hầm cà chua. Mà cô ấy tâm tâm niệm niệm mãi, cô ấy vui vẻ tới mức thổi ra bong bóng. Trần Tùng thầm nghĩ, để như này thì không được rồi, con cá muối này đã đạt được mục tiêu của mình, vậy thì cô ấy sẽ chẳng còn ước mơ. Mong muốn gì nữa cả mất. Thực lực của ngưng xương càng mạnh thì nước mắt của cô ấy càng có tác dụng tốt hơn. Nhưng mà nếu như bây giờ hắn ta cướp đi thịt, bờ hầm cà chua từ tay ngưng xương đi mà không cho cô ăn thì quá ư mất nhân tính rồi. Trần Tùng ho khan một tiếng nói. Ngưng Sương A, khi nào người lĩnh ngộ được tất cả pháp tác của hệ băng, thì ta sẽ đưa người về Lan Tinh, để Mã Ngọc Đích Thân nấu món thịt bò hầm cà chua, cho người ăn. Món thịt bò hầm cà chua do Mã Ngọc nấu, và món thịt bò hầm kết chua, do đội bếp của Bạch Mộng Kỳ nấu đều có cái ngon riêng. Nhưng mà món Ngưng Sương thích ăn nhất, vẫn là món ăn do Mã Ngọc nấu. Ừng đây gọi là món do mẹ nấu, người khác có nấu ngon tới mức nào, thì cũng không so sánh được. Ngưng Sương ngạc nhiên, vui vẻ nói. Thật sao? Trần Tùng cười nói. Tất nhiên là thật rồi, có bao giờ mà ta lừa ngươi chưa? Còn về cách để khiến ngưng xương khóc, thì Trần Tùng có đề cách. Cách đơn giản nhất chính là cho cô ấy nhìn thịt bò hầm cà chua. Khi nào cô ấy chịu khóc, thì khi đó hắn mới cho cô ấy ăn. Tay hải cơ hơi run rẩy vẻ mặt của cô ấy, không có biểu cảm gì cả mà đứng lên, cơm còn chưa ăn xong đã rời khỏi bàn ăn. Cô ấy đi thẳng về phía phòng mình, Trần Tùng vội vã đuổi theo, hắn nắm lấy tay hải cơ. Quan tâm hỏi Han, chị, làm sao vậy? Tay hải cơ càng trở nên run rẩy hơn nữa. Nhưng cô ấy vẫn nói, không sao cả. Trần Tùng co mày lại, sau khi chị hải cơ dung hợp với viên đá kia, thì hình như mang tới rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Mặc dù nó đúng thật là giúp cho thực lực của hải cơ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà Trần Tùng cũng không cần hải cơ giúp sức gì cả. Kể cả hắn có cần đi chăng nữa, thì hắn cũng không hy vọng hải cơ rơi vào vòng tròn giết chóc. Trần Tùng nói, chị hay. Là để ta dùng quay ngược thời gian với ngươi đi. Quay về khoảng thời gian, trước khi ngươi dung hợp với viên đá kia, vẻ mặt hải cơ có chút đau khổ. Cô miễn Cưỡng nói, được, quay ngược thời gian, trên người hải cơ bỗng nhiên phát ra một luồng hắc quang mãnh liệt, nó sinh ra một luồng sóng rất mạnh mẽ. Lập tức khiến cho Trần Tùng bay thẳng ra ngoài, hải cơ vội vàng đứng lên. Em trai, ngươi không sao chứ? Trần Tùng lắc lắc đầu, không sao cả, vẻ mặt Trần Tùng không có biểu cảm gì cả. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy cực kỳ hoài nghi, viên đá mà hải cơ đã dung hợp, trong đó chắc chắn không chỉ có pháp tắt tử vong đơn thuần, nếu như thật là vậy, thì trước mặt pháp tắt thời gian, chắc chắn nó sẽ không có sức mạnh để đánh lại nổi. Tình huống duy nhất khiến cho dị năng thời gian không có cách nào ra tay, chính là khi đứng trước mặt hát ám bản nguyên. Chẳng nhẽ, bên trong viên đá được dung hợp với hải câu, chính là năng lượng do bản nguyên tử vong hóa thân thành ư. Đúng rồi, có lẽ đúng là như thế. Nếu không, chỉ có mỗi pháp tắc tử vong, thì mễ phạn cũng sẽ không sợ hãi. Nó cũng sẽ không thể khiến cho thực lực của hải cơ trở nên lớn mạnh như thế trong một thời gian ngắn được. Trước đây viên đá đó chỉ trầm mặt, nhưng sau khi nó hấp thu vài thi thể của cấp thần, thì thực lực của nó dần có chút khôi phục lại, nếu như để nó khôi phục hoàn toàn. Vậy thì nếu ta cũng không có dị năng không thời gian, thì chắc chắn ta sẽ không phải là đối thủ của nó. Đồng thời, có một nghi vấn sinh ra trong đầu Trần Tung. Giả sử viên đá đó chính là tử vong bản nguyên, vậy thì tại sao nó lại sai ngủ như thế? Là ai đánh nó tới nỗi nó phải rơi vào giấc ngủ say, nếu như thật sự có một sự tồn tại như vậy? Vậy thì xác suất cao đó, chính là bản nguyên của pháp tắc nào đó khác chứ nhỉ? Giữa bản nguyên của các pháp tắc, cũng nảy sinh ra sự tranh đấu hay sao? Trần Tùng lại sử dụng quay ngược thời gian một lần nữa. Trên người hải cơ, lại vô thức sinh ra một sức kháng cự mãnh liệt. Trần Tùng không thành công, nhưng mà hắn vẫn sử dụng tiếp. Hắn nhất định phải làm suy yếu đi sức mạnh của tử vong bản nguyên, không thể để nó nhanh chóng trưởng thành lên được. Nếu không, tới lúc nào đó, khi hải cơ không thể áp chế nó nữa, thì khi đó sẽ trở thành một trận tai nạn. Khoảng nửa tiếng sau, hải cơ mệt rồi, hắn không thể tiếp tục sử dụng quay ngược thời gian nữa. Nếu không thì cơ thể của hải cơ sẽ không thể chịu được mất. Sau khi đáp chăn cho hải cơ xong, Trần Tùng nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó hắn đi tìm mễ phạn. Trần Tùng hỏi... Ngươi thấy thế nào về tử vong bản nguyên bên trong cơ thể của chị Hải Cơ? Mễ Phạn cắn một miếng chu quả. Mặc dù nó chẳng mang lại hiệu quả gì cả, nhưng mà coi nó như táo để ăn cũng được. Mùi vị cũng ngon. Mễ Phạn nói. Ngươi đoán đúng rồi đó, giữa các bản nguyên pháp tắc với nhau cũng sẽ xảy ra đấu tranh. Đó không phải là do bọn nó thích đánh nhau, mà là do bọn nó đang bảo vệ loại pháp tắc nào đó. Tử vong mà, nghe cái tên là biết, nó thích vạn vật phải tử vong hết đi. Còn cả bản nguyên của pháp tác hủy diệt chỗ pháp vương nữa, cái đó thích sự hủy diệt, khi bọn nó ngoan ngoãn thì còn đỡ. Nhưng một khi bọn nó lộ ra nanh vuốt của bản thân thì sẽ vi phạm quy tắc, sau đó chúng sẽ bị các pháp tác khác đánh, cho tới khi rơi vào giấc ngủ sâu, hai cái thứ này ấy mà, kể cả chúng nó có mạnh tới đâu đi nữa, thì chưa cần nói tới việc bản nguyên của các pháp tác khác lên thủ. Chỉ cần mỗi pháp tác bản nguyên của thời gian và không gian tùy tiện ra tay. Thì bọn nó cũng đã không thoát khỏi vận mạnh bị đánh. Chết rồi. Trần Tùng suy nghĩ một chút. Chúng nó không phải là đối thủ của các pháp tác bản nguyên khác. Vậy tại sao chúng nó còn gây sự? Đại khái có lẽ là do chó không thay đổi được thói quen hay ăn phân. Bản tính khó đổi mà thôi. Mỹ Phạn suy nghĩ một chút rồi nói. Pháp tác bản nguyên bảo vệ quy tắc. Đại khái chính là không để cho những sinh mệnh bình thường khác chết đi quá nhiều. Ừm. Ta đó là như vậy đó. Điểm yếu chí mạng của ta chính là không thể để cho có một số lượng lớn sinh linh chết đi. Nếu như chuyện đó xảy ra, thì ta sẽ mất đi pháp tác vận mạnh. Mặc dù đó không phải là do chính tay ta giết chết một số lượng lớn sinh linh. Nhưng mà người khác làm như vậy là để đối phó với ta. Vậy nên chuyện này cũng tính là do chính ta mà ra. Trước mặt pháp tác bản. Nguyên, nó không hề quan tâm rằng chuyện là do ai làm, nhưng chỉ cần động tới quỷ tắc là cả hai bên đều sẽ phải chịu sự trừng phạt. Nhưng... Mà đây chỉ là suy đoán của mễ phạn mà thôi Còn chuyện đúng hay không Thì không nói chính xác được Quy tắc lớn nhất Được các pháp tác bản nguyên bảo vệ chính là không Để cho một lượng lớn sinh linh bình thường chết đi hay sao Vì sao lại như vậy cơ chứ Mỗi một sinh linh đều có thể thức tỉnh dị năng Là kim hòa thủy mộc thổi vân vân Trần Tùng nghĩ Chẳng nhẽ sự tồn tại của những sinh mệnh bình thường Sẽ có thể khiến cho sức mạnh của pháp tác bản nguyên Trở nên mạnh mẽ hơn ư Kẻ có thực lực cấp 1 Cũng không có nghĩa là hắn ta mãi mãi, chỉ có thực lực ở cấp 1, hắn ta cũng có thể đạt tới cấp vương, cấp đế, thậm chí là cấp thần. Một khi đạt tới được cấp thần, thì khi đó, hắn ta sẽ có thể nhận được phần thưởng của pháp tác bản nguyên. Một sinh linh đạt tới được cấp thần liệu, có phải việc đó cũng sẽ có lợi, đối với pháp tác bản nguyên hay không? Thế nên pháp tác bản nguyên mới giáng lâm, ban tặng phần thưởng, sau đó cổ vũ những sinh linh bình thường khác, cũng thăng cấp hay không? Mà một khi có một lượng lớn sinh linh chết đi, thì cũng coi như là đã chọc giận tới pháp tắc bản nguyên, tử vong bản nguyên, hủy diệt bản nguyên, chính vì những bản nguyên này đã động tới quy tắc, nên chúng mới bị đánh cho sai ngủ hay sao? Nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm. Nếu như thật sự là như vậy, thì số lượng dị năng giả hệ thời gian và không gian cũng thật sự quá ít ỏi. Kẻ đạt tới được cấp thần càng khó gặp hơn nữa. Nếu như những cấp thần của hệ hỏa hay hệ lơ chẳng hạn, số lượng rất nhiều. Điều này mà có lợi đối với pháp tác bản nguyên, vậy thì hệ thời gian có ít như vậy, dựa vào đâu mà thời gian lại là trí thượng? Trần Tùng chống cầm suy nghĩ, chẳng nhẽ là do thời gian, và không gian, không có nơi nào không có cả, vận mệnh của nó đi theo mỗi một người. Hệ quang minh và hệ hát ám, cũng tính là rất ít, vì mặc dù nói quang minh và Hắc ám không phải là nơi nào không tồn tại, nhưng cũng có rất nhiều nơi tồn tại cả quang minh và Hắc ám, những hệ như lôi, thổ, hỏa, băng. Thủy so với những cái trên thì xuất hiện ít hơn rất nhiều, không thể nơi nào cũng có nước, có lửa cả. Thế nên những bản nguyên của những pháp tác này trở nên tương đối tích cực hơn. Vì sao hai đại đế quốc từ trước tới giờ lại không hề xảy ra chiến tranh với quy mô lớn nhỉ? Mỗi đế quốc đều sở hữu diện tích lãnh thổ bao la. Mỗi một người dân của đế quốc nhổ một bãi nước bọt thôi cũng đủ để thành một đại dương mênh mông bao la luôn rồi. Một khi chiến tranh xảy ra, có lẽ số người chết... Sẽ phải lấy đơn vị là hàng triệu mất Nếu như một bên ở thế yếu Có nguy cơ vong quốc xảy ra Thì kết quả sẽ như thế nào Trần Tùng suy nghĩ Nếu như đổi lại là bản thân hắn ấy mà Số lượng người chết chưa đủ nhiều có đúng không Vậy thì đem hết những kẻ chưa tham chiến Ra chiến trường luôn Giết hết tất cả những tên có thể giết Như vậy thì sinh linh trong vũ trụ Thích đi một nửa cũng là ít rồi Mặc dù cái mà hai đại đế quốc đọ với nhau Chính là xem ai có nhiều cấp thần hơn Cấp thần nhà ai có thực lực mạnh hơn. Nhưng nếu như đã muốn đấu tới ngọc đá cùng vỡ, thì nếu như không phải mỗi cấp thần đều là hệ không gian, thì họ sẽ chẳng thể ngăn. Cả đối phương muốn đồng quy vô tận được. Một khi số lượng sinh linh tử vong quá nhiều, Pháp tác bản nguyên sẽ ra tay. Người muốn đi nói đạo lý với Pháp tác bản nguyên rằng, những người này không phải do người giết. Vì sao lại tính hết lên đầu người ư? Vậy Pháp tác bản nguyên liệu có muốn đi nói đạo lý với người hay không? Trần Tùng ngẩn đầu lên. Hình như hai đại đế quốc chỉ từng xảy ra xô sát nhỏ, nhưng thật sự cả hai bên chưa từng xảy ra chiến tranh với quy mô lớn khi còn ở Sà Tinh. Một tên trưởng quản truyền lời của Lôi Tát Đức đã nói cho ta một bí mật. Nếu như ta nghe lời khuyên xong, vẫn muốn cố chấp động thủ mà không làm hòa thì sẽ không có ai thắng trong vụ này cả. Nhưng cái bí, mật này mà là cái ta muốn biết hay sao? Trần Tùng lắc lắc đầu, đây chỉ là những gì mà ta đoán mà thôi, vẫn là đợi. Sau khi thời không dị năng của ta hồi phục đã, sau đó ta sẽ xem xem lôi tát đức nói như thế nào, kể cả những gì ta đoán là đúng. Vậy ngươi dám lấy pháp tắc bản nguyên ra dọa ta ư, sau đó bắt ta coi như chưa hề xảy ra bất kỳ chuyện gì cả ư. Nếu pháp tắc bản nguyên dám ngăn cản ta, vậy thì ta sẽ đánh bay nó, giống như ta đã từng đánh bay bản nguyên của hát ám vậy. Mễ Lạp ngồi xuống bên cạnh Trần Tùng, hai bàn tay của cô đặt lên trên huyệt thái dương của Trần Tùng. Cô nhẹ giọng nói. Để ta thử dùng dị năng sinh mạnh xem liệu có thể giúp cho tinh thể của người hồi phục hay không? Trần Tùng trực tiếp gối đầu lên. Trên đùi mễ lạp hắn cười hi hi nói. Được, vợ đại nhân vất vả rồi. Mễ lạc nhẹ nhàng xa bóp, làm cho đầu óc của Trần Tùng cảm thấy rất dễ chịu. Trong đầu hắn cảm thấy rất ấm áp. Tựa như tốc độ khôi phục của tinh thể đang nhanh lên, Trần Tùng lại xây dựng thêm một khu vực gia tốc thời gian. Năng lực này nhất định phải là thời gian và không gian kết hợp lại thì mới có thể dùng được, mặc dù hắn không thể sử dụng thời không dị năng. Nhưng mà thời gian và không gian của hắn, vẫn có thể phối hợp với nhau. Chỉ là cấp bậc năng lượng, dùng được kém xa thời không dị năng mà thôi. Khi Trần Tùng còn ở cấp Vương khu vực thời gian gia tốc cao nhất mà hắn xây dựng ra được là gấp 5 lần. Bây giờ hắn đã có thể xây dựng một khu vực gấp 60 lần rồi. Phần lớn thời gian, Trần Tùng đều ở yên trong khu vực đó. Còn thi thoảng hắn sẽ đi ra ngoài, ở cùng với Mễ Lạp, và cả tiêu hao đi sức mạnh của tử vong bản nguyên trong cơ thể của chị Hải Cơ. Một tháng sau, trên mặt Trần Tùng xuất hiện nụ cười dưới sự nỗ lực của bản thân hắn và mẽ lạc. Cuối cùng dị năng thời không của hắn cũng đã khôi phục. Lần trước, khi hắn vừa mới thức tỉnh dị năng thời không thì liền phát sinh chiến đấu dẫn tới việc tinh thể của hắn bị vỡ nát. Thế nên tới tận bây giờ, Trần Tùng vẫn chưa có thời gian để nghiên cứu kỹ về dị năng thời không. Bây giờ kể cả tử vong bản nguyên trong cơ thể Hải Cơ Có thức tỉnh hoàn toàn đi chăng nữa, thì Trần Tùng cũng không sợ. Trần Tùng, thả ý thức dần dần đi vào tìm tòi, trong khu vực kết hợp giữa tinh thể thời gian và tinh thể không gian. Bên trong đó mơ mơ hồ hồ không có ánh sáng, mà cũng không tính là bóng tối bao phủ. Nhìn nó giống như phần không gian, mà bào thai tồn tại. Là một vùng trông rất hỗn loạn, trong đó không có thứ gì cả. Trần Tùng cũng không gấp gáp, hắn cẩn thận cảm nhận, trong này, không phải là không có cái gì cả. Ít nhất thì nó cũng có không gian tồn tại, nếu không thì Trần Tùng tiến vào giò thám kiểu gì được, trong này cũng có cả thời gian, bởi vì khi ở trong đó, Trần Tùng cảm nhận được sự lưu chuyển của thời gian, ở đây giống như là một thế giới, chỉ có sự hỗn loạn, một sự yên tĩnh, qua một lúc lâu. Trần Tùng chẳng tìm ra được cái gì cả, cũng không phát hiện ra gì hết. Hắn thử sử dụng năng lượng của thời gian, Trần Tùng nghĩ, trong thế giới này, có lẽ sẽ có một thời không nào đó thuộc về chính bản thân chứ nhỉ? Nhưng mà bây giờ bên trong đó Chỉ có sự tồn tại của thời gian và không gian Cái này hắn cảm nhận được Nhưng sờ không được Hoặc là có thể nói ở đây Chính là vũ trụ thuộc về chính hắn Bên trong đó chẳng có gì cả Chỉ là do trong đó còn cần chờ thời gian Để sinh ra vạn vật mà thôi Vậy thì để hắn sử dụng thời gian ra tốc thử xem sao Lần thứ nhất lần thứ hai Sau khi tiêu hao hết dị năng thời gian của hắn Xung quanh vẫn không có gì thay đổi cả Trần Tùng sử dụng nước mắt của ngưng xương Nhanh chóng hồi phục lại dị năng thời gian, Trần Tùng biểu bĩu môi đổ cá muối. Tới bây giờ mà nước mắt của ngươi cũng chỉ có thể khôi phục lại được hai trên ba dị năng của ta mà thôi. Hơn nữa thứ này còn chẳng thể dùng liên tiếp được nữa. Ở trong thế giới này, Trần Tùng chỉ có thể sử dụng dị năng thời gian đơn thuần, hiệu quả khi hắn sử dụng thời gian gia tốc ở trong này kém xa khi ở bên ngoài thế giới ngoài kia. Trần Tùng thử một lần, pháp tắc quát ngược thời gian, hoàn toàn không hề có tác dụng khi ở trong này. Trần Tùng tiếp tục tìm tòi bên trong thời không. Hai ngày sau, Trần Tùng lại tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Sau khi hắn sử dụng hết thời gian gia tốc xong, thì hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong thế giới này có một chút năng lượng không gian. Đây là năng lượng mà trước đây hắn không cảm nhận được. Không phải là do liên quan tới năng lượng, mà là do chút năng lượng không gian này là thứ vừa được sinh ra. Điều này khiến cho Trần Tùng cảm thấy rất hương phấn. Hắn dồn toàn lực, không ngừng sử dụng thời gian gia tốc. Trần Tùng ở trong khu vực gia tốc thời gian, hắn có chút cảm giác trầm mê bên trong cảm giác được xây dựng ra thế giới, của chính bản thân mình. Sức mạnh của không gian đang không ngừng trở nên lớn mạnh. Dần dần, Trần Tùng cảm nhận thấy sức mạnh của không gian đang xảy ra sự biến đổi. Trên người nó, Trần Tùng bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh rất quen thuộc, đó là sức mạnh của pháp tắc. Trong đầu óc của Trần Tùng bỗng nhiên nổ ở một tiếng, một mảng trắng xóa. Trong thế giới ở trong tinh thể thời không của ta, sinh ra được pháp tác không gian ư. Khi đó Trần Tùng con cười cười nói với mễ phạn, nói không chừng sau này, ta sẽ có pháp tác thuộc về chính bản thân mình. Cũng có khả năng có cả vận mạnh nữa. Tới lúc đó ta sẽ đưa pháp tác vận mạnh cho ngươi. Ta chỉ nói nói cho có vậy thôi, vậy mà thật sự có thật à. Chỉ là cái pháp tác không gian này, thật sự rất yếu đuối. Nếu không cẩn thận cảm nhận nó, thì có khi còn không cảm nhận ra nổi. Không. Nó không phải là pháp tác không gian, nó là bản nguyên không gian. Trần Tùng có thể phán đoán được chút sức mạnh không gian này, chính là không gian bản nguyên là do, thứ nhất, nó giống với không gian bản nguyên mà hắn từng gặp qua, khí tức trên người cả hai rất giống nhau, nhưng mà không phải hoàn toàn giống y hẹp nhau. Thứ hai, nó không phải là pháp tác nào trong tám pháp tác không gian cả, Trần Tùng cảm thấy cực kỳ kích động. Nhưng mà điều đáng tiếc, chính là thực lực của không gian bản nguyên này hiện tại quá yếu đuối. Không biết phải qua bao lâu nữa, nó mới có thể mạnh lên được. Bây giờ không gian bản nguyên đã xuất hiện rồi, thời gian thì cần bám vào không gian. Vậy thì thời gian bản nguyên xuất hiện còn xa nữa hay sao? Trần Tùng quay về phòng của hải cơ, hắn ngồi xuống nói. Chị, để ta giúp ngươi quay ngược thời gian. Hải cơ Cư mỉm cười nói. Được, bây giờ hải cơ đang mang dáng vẻ của một cô gái 1718 tuổi khi còn ở Lan Tinh. Trần Tùng dùng quay ngược thời gian với cô ấy hơi quá tay. Thời gian dị năng, chẳng thể làm gì nổi bản nguyên tử vong cả. Nhưng Trần Tùng không tin rằng, bây giờ hắn đã hồi phục được thời không dị năng rồi, mà vẫn không thể làm gì nổi nó. Quay ngược thời gian, khi mới bắt đầu. Tử vong bản nguyên liền kháng cự một cách mãnh liệt. Nhưng Trần Tùng đã có chuẩn bị sẵn, nên cũng không bị luồng sóng phát ra, từ cơ thể bản nguyên tử vong đánh bay ra ngoài. Hải cơ, người bị tử vong bản nguyên coi như là vật dẫn, cảm thấy rất đau đớn, khổ sở, Trần Tùng nghiến chặt răng. Hắn nhìn về mặt đau khổ của hải cơ, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng mà đây giống như là một loại bệnh, càng trị sớm càng tốt. Ai mà biết để một thời gian dài, thì liệu nó sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào, đối với hải cơ đâu chứ? May mà dưới sự quay ngược của thời gian, khó khăn lắm tử vong bản nguyên mới, hồi phục lại chút nguyên khí, giờ đây bỗng trở nên ngày càng yếu ớt. Không bao lâu sau, một viên đá năng lượng màu đen xuất hiện, ngay trước mắt Trần Tùng. Trần Tùng giơ tay. Để nó vào bên trong lòng bàn tay, trên mặt trên chán hải cơ dính đầy mồ hôi, Trần Tùng đang chuẩn bị lau mồ hôi giúp hải cơ, thì hắn bỗng phát hiện ra, con mẹ nó chứ. Chị hải cơ lại trẻ ra thêm vài tuổi rồi. Sau khi nói chuyện với chị hải cơ một lúc, Trần Tùng liền đem bản nguyên tử vong về lại phòng mình.